lớn như vậy tính tình có bản lĩnh giết cái kia tới chọn sự à hướng bạch bạch phát cái gì hỏa a quý yên bẹp bẹp cái miệng nhỏ cũng có chút không rất cao hứng nàng trói lọi mà đem không cao hứng ba chữ viết ở trên mặt ân tuyết trước hiếp hiếp mắt đống nhiên lạnh nhạt nói ngươi không cao hứng bởi vì ta không sợ nó Liên bởi vì nó cùng ta chí khí hắn cái này ngữ khí tổng làm người cảm thấy tiếp theo câu nói chính là ta đây dứt khoát giết bạch bạch thu mật nói qua ân tuyết trước liền thân cận nữa người đều dứt qua Nàng sơ không chuẩn hắn có thể hay không thật sự nổi lên sát tâm, hắn muốn giết hay cũng chưa bao giờ sẽ xem nàng có nguyện ý hay không. Quý Yên nhất thời không dám tranh luận, rũ con ngươi ngồi ở tại chỗ. Ân Tuyết trước lại đã là bị chọc giận, hắn bông dưng cong lưng, đem nàng dẫn theo sau cổ áo xé lên, ngón tay nhéo nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu. "Đừng tưởng rằng đã nhiều ngày rung túng, khiến cho ngươi quên, ngươi là của ai?" Hắn sâu thẳm con ngươi nhìn thẳng nàng, âm trầm nói, "Ngươi này mệnh, cũng là ta cho ngươi, ngươi nếu dám phản bội ta, Ta liền có thể tùy thời thu hồi. Hắn lồng ngực quay cuồng không thể nói tới tức giận, không biết là bởi vì nàng vì bạch bạch biểu hiện, vẫn là mặt khác. Nàng liên bởi vì hắn không sợ bạch bạch, cùng hắn chí khí. Nàng liên mệnh đều là của hắn, dựa vào cái gì quan tâm những người khác? Đầu ngón tay dùng sức, nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn có thể cảm giác được cảm chỗ truyền đến đau đớn. Nay đau đớn, là hắn phải cho nàng giáo hấn. Ân tuyết trước này một cái trước mắt, trong đầu thậm chí xuất hiện vô số ý tưởng nhân lúc còn sớm kết thúc đem nàng mang theo trên người lập tức giết nàng cho nàng điểm nhi khắc cốt minh tâm giáo hấn hoặc là đem nàng bỏ lên hắn con ngươi cảm xúc cuồn cuộn còn chưa làm tốt quyết định liền cảm giác ngón tay thượng truyền đến nước mắt quý yên khóc hắn nhăn lại mi nàng đâu khóc vẫn là bởi vì khác hắn đung nhiên buông ra tay quý yên một mất đi kiểm chế liền mềm mại ngã ngồi trên mặt đất cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn nhanh chóng giơ tay thoa thoa nước mắt nàng gái mũi lên men Cắn môi dưới, không cho chính mình khóc thành tiếng. Còn là hảo hủy khuất. Nàng không có phản bội hắn A. Ân tuyết trước không phải cái gì người tốt, hắn chính là không hề nhân tính kẻ điên, khỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể bởi vì bất luận cái gì sự động sát âm, nàng thật sự đã quên. Hắn chính là như vậy ma đầu. Một cái không cao hứng, có thể giết mọi người. Bao gồm nàng. Không biết vì sao, rõ ràng từ trước như vậy nhiều lần phải bị hắn giết khi chết, vì yên đều tâm tình bình tĩnh. Một chút đều không khó chịu, hiện tại lại chỉ cần nghĩ vậy chút, liền khó chịu thành như vậy. Vậy ngươi vì sao còn không giết? Quý yên cắn cắn môi, chịu đựng khóc nước nở nói, ngươi sát chính là. Ở ngươi trong mắt, ta chính là cái tùy thời có thể bị bóp chết tiểu ngoạn ý như thôi, ngươi còn không giết, còn chờ ta cầu ngươi sát sao. Nàng thật sự tới tính tình, nữ khí nói đến mặt sau dần dần mất không chế, cũng chật vật mà tiết lộ vài phần khóc nước nở. Ân tuyết trước nghe được trong đó một câu, nhíu mày bỗng nhiên dặn ra biểu tình trở nên có vài phần cổ quái, tùy thời có thể bóp chết tiểu ngoạn ý nhi. hắn nói, ai nói cho ngươi? quý yên đoán hận mà hồi, chẳng lẽ không phải sao? nàng hết thề đều phải ấn hắn yêu thích tới, hắn luôn là khi dễ nàng, cũng không suy xét nàng ý tưởng. nàng hết thề đều phải ở hắn dung nhận trong phạm vi, nếu cậy sủng mạc kiêu, làm trầm trọng thêm, liền sẽ bị hắn giống hôm nay giống nhau hung hăng mà bóp chặt. ấn tuyết trước lẳng lặng mà nhìn trên mặt đất khóc tiểu cô nương, ánh mắt đống nhiên mê mang một chút. Phải không? Cái gì là món đồ chơi? Hắn từ trước chảo quá mấy cái mưu toan ám sát hắn nguyên anh cấp tu sĩ, một nam một nữ, phế đi tu vi dưỡng tại bên người, tùy ý làm nục, hắn thích xem bọn họ giết hại lẫn nhau, vì mạng sống không thể không làm nục đối phương, lộ ra xấu xí nhất bộ ráng. kia hai người, ở trong tay hắn không có sống quá ba ngày, khi chết thảm không nỡ nhìn, đến nỗi bọn họ là như thế nào một chút một chút mà tắt thở, ân tuyết trước ấn tượng đều không khắc sâu, chỉ biết hắn chơi đến cực kỳ tận hứng. Bọn họ huyết nhiễm hồng một tảng lớn mặt cỏ Hắn rất ít đi nhớ không để bụng sự tình Nhưng tuyệt không phải quý yên như vậy Không, không phải Nàng không phải cái gì ngoạn ý nhi Ân tuyết trước chưa từng nói qua nói như vậy Hắn nhất thời cũng thực mờ mịn Không nghĩ ra nàng vì sao phải nói như vậy Hắn đãi nàng không hảo sao Hắn tự thành ma tới Cũng không sẽ đối người cười Cũng không đãi nhân hảo Cũng cũng không làm người ở bỏ trong lòng ngực hắn ngủ Đủ loại hắn cảm thấy sẽ không làm Đều làm hắn dụ mắt trầm mặc một lát, đong nhiên ngồi sồn xuống, nhìn nàng tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ta đối đại ngươi là cực hảo, trương 50 mươi thiếu ta đối đại ngươi là cực hảo. hắn nhìn chăm chú vào hắn, háng lông mi dưới con ngươi ánh trong đêm đen sáng trong ánh trăng, lưu quang liễm diễm. quỳ yên vốn là hủy khuất, vừa nghe đến hắn nói như thế, nhất thời thế nhưng sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn hắn. hắn đang nói cái gì? nghiêm trang mà, dùng chân thuật miệng lưỡi, nói hắn đãi nàng cực hảo. Hắn như thế nào chính là đãi nàng tuyệt hảo, hắn như thế nào còn dùng như vậy ngữ khí nói ra, nào có người là cái dạng này, hắn không phải muốn sát nàng sao, lại còn xả cái gì đãi nàng được không? Quý yên nhất thời cư nhiên đã quyến khóc, trên má còn treo lưỡng đạo trong suốt nước mắt, cái miệng nhỏ một nhấp, không mau nói, cho ta ăn xuyên, liền trầm trồ khen ngợi sao? Dưỡng sùng vật cũng sẽ huy thực, nay có cái gì khác nhau? Bất chi bất giác, cư nhiên bắt đầu cùng hắn tính toán chi ly. Ân tuyết trước nhan lại mì, lại đứng lên. Dứt khoát đem nàng sách lên, một bên bạch bạch buồn xem bọn họ không khí không đúng, liền hoàn toàn ngừng nghỉ, dựng một đôi lỗ hai cảnh giác mà quan sát đến bọn họ, vừa thấy ân tuyết trước muốn lại là một bộ muốn động thủ bộ dáng, bạch bạch ngao ô một tiếng, liền không quan tâm mà cắn ân tuyết trước góc gáo. Bạch bạch, ngao ngao ngao. Chủ nhân. Ngươi không cần thương tổn nàng. Ân tuyết trước không kiên nhẫn mà chiều bạch bạch đá một chân, thẳng đem nó đá đến nhanh như chớp lăn xuống ở một bên, giống một cái dơ hề hề đại than nắm. Bạch Bạch thủy khuất mà hừ hừ, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào móng rứt. Ân Tuyết trước trầm giọng nói câu lăn, rốt cuộc không đem tầm mắt đặt ở nó trên người, mà là trực tiếp mang theo Quý Yên biến mất ở tại chỗ. Hắn mang theo Quý Yên trở về Ma vực, khoảnh khắc đi tới Ma vực nhà giam. Hắn muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy xem, rốt cuộc cái gì kêu sủng vật, cái gì kêu không thèm để ý. Quý Yên khẩn trương mà ngốc tại trong lòng lực hắn, không biết hắn lại muốn làm cái gì, thậm chí cho rằng hắn cũng muốn đem nàng nhốt lại, nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhìn trước mặt cảnh tượng biến hóa địa cực mau, thực mau liền tới tới rồi nàng đi qua hai lần nhà ra ngoại, Ân Tuyết trước không làm chút nào dừng lại, lại tiến vào chưa bao giờ đi qua càng sâu càng hắc ám địa phương. Càng đi chỗ sâu trong đi, càng là đáng sợ luyện ngủ. Kỳ thật ma vực cầm tù rất nhiều người, Quý Yên vẫn luôn cho rằng Ân Tuyết trước thủ đoạn giết người cực kỳ dứt khoát, trừ bỏ giống Thiều Tân như vậy tình huống, ứng sẽ không có mang về chậm rãi tra tấn. Nhưng nàng lại phát hiện, không phải như vậy. Có một tầng giam giữ vài cá nhân. Nam nữ đều có, áo rách quần manh, mình đầy thương tích, thậm chí có hai mắt bị sẹo, cổ bị xiềng xích khóa lên, giống cái xúc vật giống nhau nằm trên mặt đất. Những người khác, đều có các loại trình độ thượng thường, cơ hồ không có một cái thân thể kiện toàn người, mà bọn họ vừa nhìn thấy ân tuyết trước, liền điên cuồng mà chiều hắn bò lại đây, thân thể bò qua chỗ mang ra từng đạo đáng sợ vết máu, như là trong vực sâu bò ra tới lệ quỷ. Bọn họ cách lồng sát tử, chiều ân tuyết trước vươn tay, khẩn cầu hắn tha mạng. Như thế hèn mọn. Như thế đáng sợ. Quý Yên nhất thời xem đến ngây người, một cổ sởn tóc gáy hàn ý theo lưng hướng lên trên, làm nàng lông tơ dựng ngược, tay chân lạnh cả người. Tầm mắt lại rời không ra, ánh mắt dính ở người nọ tràn đầy huyết ấu trên mặt. Này đó, lúc này mới sủng vật. Ân Tuyết trước từ một bên trên tường đá treo trong rổ lấy ra một miếng thịt, thản nhiên ném vào lồng sắt, nhìn những người đó bởi vì một miếng thịt mà cho nhau căn xé, như là đoạt thực chó giữ, không hề nhân tính đang nói. Hắn khẽ môi châm chọc mà gợi lên Ngươi nói, nhìn bọn họ vì đoạt một miếng thịt mà giết hại lẫn nhau, có phải hay không rất thú vị. Làm sùng vật, đó là muốn biểu diễn tận hứng, thảo ta niềm vui. Quý yên không nói một lời, chỉ gắt gao mặt đất trước huyết tinh hình ảnh. Rõ ràng đều là hảo hảo người, đến tổt cùng là tao ngộ cái gì, mới có thể trở nên như vậy người không người quỷ không quỷ. Ân tuyết trước giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp nàng sau cổ, dựa vào má nàng biên, ngựa khí thực ôn hòa, ta đối đãi ngươi thực hảo, về sau đừng nói nói vậy. Ngươi hẳn là nhìn đến, ta không có như vậy đối với ngươi, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Đương nhiên, ta đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi nếu là phản bội ta. Hắn ngữ khí một đốn, khẽ cười một tiếng, vậy ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Quỳ yên nhấp khởi môi, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía ân tuyết trước. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ. Nàng cả ngươi lạnh cả người, lại nhịn không được chất vấn, ngươi dẫn ta xem này đó, là ở uy hiếp ta sao. Ân tuyết trước ánh mắt lại lạnh xuống dưới hắn nhìn trầm trầm nàng một lát, lộ ra một tia biến thái tươi cười. Ta vì sao như vậy đối bọn họ? hắn tươi cười bỗng nhiên trở nên điên cuồng lên, càng cười càng làm mất khống chế, cuối cùng lại là thu không được ngửa mặt lên trời cười ha ha, như là mất khống chế giống nhau, làm người nghe được kinh hồn táng đảm. hắn cười hồi lâu, đung nhiên giơ tay để lại quỳ yên cái gái, quỳ yên thậm chí không kịp giãi rủa, chỉ cảm thấy một cổ bén nhọn cảm giác đau đớn chui vào đại não, ý thức liền bị đưa tới địa phương khác, là ân tuyết trước ý thức hải trùng. Vô số hình ảnh lập lòe ở trước mắt, phảng phất đến từ mấy trăm năm trước. Nàng thấy được một ít hình ảnh, là từ trước đi theo Minh Xu chân nhân phía sau ân tuyết trước. Khi đó ân tuyết trước cũng chỉ là cái ấu tể mà thôi, chỉ là hàng năm bị chăn nuôi, sớm đã không phải bình thường linh hiểm. Bề ngoài nhìn như vô hại, một khi thấy thi thể, nghe thấy được huyết lưu vị, liền sẽ bị hàng năm tích lũy ma khí sở không chế, hoàn toàn điên cuồng mất không chế, biến thành thích giết chóc quái vật. Quý yên thị giác thành hắn thị giác, chính mắt đã trải qua rất nhiều. Là như thế nào bất lực mà bị người vây quanh, là như thế nào nhìn mọi người đối hắn lộ ra chán ghét biểu tình, mắng hắn quái vật, là như thế nào bị Minh Xu chân nhân quan lồng sát, bị huyền thiết lạc cổ, liền xúc vật đều không bằng. Những cái đó cùng Minh Xu chân nhân cấu kết ra vẻ đạo mạo quân tử, lại là như thế nào đứng ở lồng sắt bên ngoài, lấy một bộ cao ngạo tư thái, đánh giá bị nhốt ở lồng sắt chính mình. Lại là như thế nào cầm hắn dính đầy huyết vậy đắc chí, làm lơ hắn thống khổ hí vang. Ở bọn họ trong mắt, Linh hiểm chỉ là cái bị chăn nuôi quái vật, cùng miêu cẩu dê bò không có khác nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm thị tan luôn. Bọn họ không đem hắn đưa người, cũng sẽ không để ý này chỉ linh hiểm ý tưởng. Nhưng bọn họ đáng ghê tởm mặt, đều vẫn luôn ở kia chỉ linh hiểm trước mặt đông đưa, bọn họ mỗi một cái chán ghét biểu tình, đều thật sâu mà lạc vào hắn trong lòng. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ những người này. Sở hữu thương tổn quá người của hắn, bọn họ mặt, hắn đều nhớ rõ. Quý yên bỗng dưng hoàn hồn, đối thượng quý ân tuyết trước mặt. Hắn mỉm cười nhìn nàng, cẩn thận mà và mặt nàng biểu tình. Thập phần hưng phần nói, này đó qua đi, có phải hay không thập phần thú vị. Quý yên ngơ ngác mà nhìn hắn, cho nên hắn vẫn luôn nhớ rõ những cái đó mặt, nhớ mấy trăm năm, vĩnh viễn chưa từng quên, chỉ là vì một ngày kia phát tiết chính mình thù hận, dùng đồng dạng phương thức đưa bọn họ nhốt lại, cướp đoạt bọn họ thân thể một bộ phận, làm cho bọn họ nếm đau đớn người, cũng muốn giống cẩu giống nhau dâm đạp, làm này đản tiêu ngạo người, nếm thử heo cho không bằng là cái gì tư vị. Nàng lấy hắn thị giác xem những cái đó, cùng ngày xưa ở trong ngộng, lấy người đứng xem thị giác xem hắn, lại rất là bất đồng. Những người đó xấu xí mặt, mỗi một cái đều giống như đao nhọn, hung hăng chắt nhập hắn trái tim, xẻo máu tươi đầm địa. Quý yên nhất thời kinh giật mình không nói nên lời, đáy mắt thủy quang cự dũng, dũ con ngươi không nói một lời. Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng chỉ là giận dỗi mà nói một câu hắn đem nàng coi như sủng vật, hắn liền như thế tích cực, mang nàng tới xem này đó. Không tiếc đem hắn miệng vết thương lại lần nữa xé mở, xé mở đến như vậy hoàn toàn. Nàng trong miệng sủng vật, nơi nào lại là cùng những người này đánh đồng ý tứ. Nàng đương nhiên cũng biết hắn đối nàng không tính như vậy hư, chỉ là bất chi bất giác mang theo hắn giận, chỉ là cảm thấy hắn mỗi lần như vậy độc tài, thật sự là không tôn trọng nàng, động bất động liền la hét muốn giết chết nàng, một bộ lên án nàng làm sai bộ dáng. Chỉ là như vậy mà thôi a. Hắn, hắn là ngốc sao. Rốt cuộc là thật sự không hiểu. Quý Yên đều phải đã quên, hắn từ nhỏ đến lớn, sống uổng phí mấy trăm năm, không ai đã dạy hắn như vậy nhiều cùng người ở trung đạo lý. Quý Yên nơi nào còn tức giận đến lên, nàng cúi đầu, nhất thời yên lặng không hề răng. Ân Tuyết trước vốn định xem nàng xuất sắc biểu tình, không nghĩ tới nàng chậm chạp không trả lời, hắn bất mãn mà giơ tay, cương ngạnh mà bẻ khởi nàng cằm, lại trợt meo lại đôi mắt, nàng lại khóc. Nơi nào nhiều như vậy mới khóc, nàng này lại là làm sao vậy? Ân Tuyết trước cổ quái mà nhìn nàng. Quý Yên bỗng nhiên giơ tay đẩy hắn ra cánh tay, bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn eo, đem khuôn mặt nhỏ dán ở hắn ngực. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa một ôm, làm Ân Tuyết trước nhất thời không có động tác, chỉ là cúi đầu nhìn nàng phát đỉnh. Biểu tình càng ngày càng cổ quái. "Ngươi làm gì?" Hắn lạnh lùng mà sau này lui một bước, khóe mắt nuôi lông mày đều là ghét bỏ, Quý Yên lại cũng đi theo hắn đi tới một bước, chính là gắt gao mà ôm hắn, làm trở về nàng vật trang sức. Hắn này ghét bỏ cổ quái ngữ khí. Giống như là đang nói, cái nhau đâu, ôm cái gì ôm? Bầu không khí đều hủy hoại. Quý Yên nhịn không được rắc khóe môi, "Ân, ta không phải sủng vật, ngươi đối ta thật sự thực hảo." Nàng cũng học hắn phía trước ngữ khí, nghiêm túc mà nói, "Trước trước, ta cũng có sự tình, tưởng nói cho ngươi." "Cái gì?" Hắn nhăn lại mi, một cú đầu, đối thượng nàng ngẩng đầu lên lộ ra thanh triệt mắt đen. Thiếu nữ bởi vì đã khóc, đôi mắt còn có chút hồng, hiện tại lại nở nụ cười, ở trong mắt hắn có vẻ thực không thể hiểu được. Quý Yên, ta tưởng nói cho ngươi, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Vĩnh viễn đều sẽ không. Bởi vì, nàng phát hiện, nàng giống như có một chút thích thượng hắn. Chương 51 tiểu bạch 10. Nàng ngữ khí như thế nghiêm túc, như vậy không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem, thanh triệt con ngươi ảnh ngược hắn thân ảnh, hứa hẹn đến trịnh trọng chuyện lạ, phảng phất là một hồi ôn nhu thông báo. Ân Tuyết trước quay đầu đi, cổ quái mà nói thầm một tiếng, ngươi vốn dĩ liền không thể phản bội ta nàng nếu là phản bội hắn, hắn nhất định còn không có ở chửi thầm song, liền nghe thấy ngực tiểu cô nương thấp thấp tân một tiếng, đem hắn ôm chặt hơn nữa chút, sườn mặt ở ngực hắn mềm mại mà cọ cọ, giống tiểu miêu giống nhau ở làm nũng hắn song lông mi hơi rũ, rốt cuộc không hề so đo, giơ tay sờ sờ nàng mềm mại phát đỉnh, sau đó nhanh chóng rời đi cái này địa phương. ấn tuyết trước cùng quý Yên trở lại cung điện là lúc, Tòng xương cùng bạch bạch cư nhiên đều ở nơi đó, bạch bạch giống một con đại chó cẩu. Chỉ là đem trên người thiêu đến cháy đen địa phương rửa sạch sẽ, giờ phút này trừ bỏ có chút xấu, đảo cũng không có phía trước như vậy chật vật Chỉ là nó gục xuống đầu, cuộn tròn thành một đoàn vẫn không nhúc nhích, nó thân tra Tòng xương nhíu mày nhìn nó, cùng nó vẫn luôn đối diện, phụ tử chi gian đối diện không nói gì. Tòng xương thật chưa thấy qua cái thứ hai đem chính mình màu thiêu chọc ngân ngự kỳ thú. Nó rốt cuộc là làm cái gì, mới có thể đem chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng. Giống nhau phàm hỏa cũng không đến mức bị thương ngân ngữ kỳ thú nhất tộc, dù sao cũng là có thượng cổ kỳ lân huyết mạch, ngân ngữ kỳ thú ra lông nhìn như mềm mại, kỳ thật đau thương khó nhập, tu vi không cao người, căn bản là lên không được ngân ngữ kỳ thú một sợi lông. Kết quả, bạch bạch thành khai thiên tích địa cái thứ nhất không mau ngân ngữ kỳ thú. Toàn tộc mặt đều phải bị nó ném hết. Quả thực là không mắt thấy, nếu không phải ở ma chủ trong cung điện, tòng xương nhịn không được lại phải đường trường ra bạo, bất quá trước mắt còn có càng chuyện quan trọng Bạch Bạch vội vàng đem hắn gọi tới, là bởi vì ma chủ không thấy. Cái này không thấy, Bạch Bạch giải thích đến có chút hàm hồ, nói là ma chủ cùng một phàm nhân xảo một trận, sau đó liền có chút muốn đánh lên tới ý tứ, sau đó liền cùng nhau không thấy, đến bây giờ đều không có xuất hiện. Bạch Bạch đầu tiên là đem bị lẻ loi mà ném ở bên ngoài thiểu tân ngầm hồi chính mình trong ổ phóng, sau đó lại đây tìm Tòng Sương, một mực chắc chắn là bởi vì nó lo lắng ma chủ, mới yêu cầu Tòng Sương hỗ trợ liên hệ ma chủ. Tòng xương kỳ thật nghe được không hiểu ra sao. Ma chủ cùng phàm nhân cãi nhau. Đánh lên tới. Kết quả nó còn lo lắng ma chủ. Nay đều cái gì cùng cái gì, nếu không phải bạch bạch đều trọc, lượng nó cũng không có can đảm chơi nó chát chơi. Tòng xương thật đúng là liền cảm thấy bạch bạch là lá gan phỉ, không có việc gì chơi nó lao tử chơi. Tòng xương không có ở trong điện chờ lâu lắm, liền thấy ma chủ ôm cái kia phàm nhân đã trở lại. Hai người chi gian bầu không khí thoạt nhìn rất hài hòa. Nhưng thật ra trong lòng ngực hắn phạm nhân vốn dĩ thấy bạch bạch có chút hưng phấn, vừa nhìn thấy Tòng Sương, lập tức bắt lấy ma chủ xem ý đi, trốn vào ma chủ trong lòng ngực, giống như nhìn thấy gì hồng thủy manh thú. Tòng Sương, tuy rằng Tòng Sương lệnh vạn ma kính sợ, nhưng là bị giáp mặt sợ thành như vậy, Mạc Danh cũng có chút nhi không rất cao hứng. Tòng Sương ánh mắt lánh đạm mà từ quý yên trên người đảo qua, "Đối ân tuyết trước công lưng, ma chủ." "Ân tuyết trước, chuyện gì?" Hắn một bên lười nhắc mà đáp lại, Một bên đem trong lòng ngực quý yên túm ra tới, đi tới trong một góc chuyên môn vì nàng an trí dừng biên, lấy chăn đem nàng một bọc. Một bên dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại trụ muốn thò qua tới bạch bạch, bạch bạch biểu tình ủy khuất, phe phẩy thiêu chọc cái đuôi ngồi sồn tại chỗ, không mau bộ dáng, giống một con đáng thương hề hề chó nhật. Tòng xương thấy không có việc gì, liền chuyên tâm nói lên một khác sự kiện, thuộc hạ đã nhiều ngày phái người khắp nơi điều tra, vẫn chưa tìm được xâm nhập người, người này tựa hồ đã đến hóa thần kỳ, tu vi cao thâm, cho dù bị ma chủ đả thương. Nếu có tâm trốn tránh, tìm lên cũng sẽ rất là lao lực. Ân tuyết trước lánh đảm nói, hắn chạy không được rất xa, bị trạc nguyệt đao hoa khai thường, không có khả năng tự lành. Tòng xương gật đầu, thấp giọng cung kính nói, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra, cũng sẽ làm phía dưới tiểu ma nhóm chú ý cảnh giới, một khi có dị biến, lập tức bẩm báo ma chủ. Ân tuyết trước không để ý đến hắn, quý yên nhìn trước mặt nghiêm túc chơi nàng tóc nam nhân, hắn hảo nhàm chán a, cư nhiên còn lấy nàng tóc thắt. Quỳ yên sợ tóc dài lại bị hắn kéo thành đầu ổ gà, hơi hơi nghiêng đầu tránh thoát hắn tàn phá, hắn bất mãn mà nheo lại đôi mắt, còn không có lộ ra không cao hứng biểu tình, quỳ yên lại thấu lại đây. Nàng hơi hơi đi phía trước thò người ra, đem tay tìm được hắn phía sau, bắt được hắn tóc dài, đem một đống tóc chỉnh trọng mà nhét vào trong tay của hắn, muốn hắn chơi chính hắn. Ân tuyết trước bỏ qua chính mình đầu tóc, không muốn. Hắn liền phải chơi nàng. Quỳ yên đương nhiên cũng không muốn, nàng tóc vốn dĩ liền dễ dàng thắt. Còn bị hắn như vậy chơi một chút, lần tới tắm rửa thời điểm lại muốn phản ứng đã lâu. Nàng đem hắn tay đẩy ra, hắn tay lại rôi thân lại đây, móng tay trong lúc vô tình hoa đến nàng ngu bàn tay, đau đớn cảm giống như cùng miêu đánh nhau thời điểm bị hoa thương giống nhau, Quý Yên bắt được hắn ngón tay, giống bắt được một con mèo móng vuốt, cùng hắn ai cũng không chịu thua mà giằng co. Nàng cứ như vậy cùng hắn ấu chí mà giằng co, thẳng đến Quý Yên dư quang thoáng nhìn một bên phòng xương nghi hoặc mà nhìn lên, lúc này mới kéo kéo ân tuyết trước tay áo. Ân Tuyết trước miễn cưỡng có lệ một câu, "Ngươi lui ra đi, đem Ngươi Nhi tử sách đi ra ngoài." Này lười biếng ngữ khí, thật sự giống như một cái không để ý tới triều chính bạo quân a. Tòng Xương túi đầu lên tiếng, đối Bạch Bạch đưa mắt ra hiệu, tại chỗ biến mất không thấy. Bọn họ một biến mất, Ân Tuyết trước liền kéo ra Quý Yên thủ đoạn ma đằng, trực tiếp tạo thành dây thừng đem nàng triền lên, sau đó ngồi ở bên người nàng, cố ý làm trò nàng mặt chơi nàng tóc. "Quý Yên, hắn đây là chơi xấu." Nàng trừng mắt hắn, nhìn Ân Tuyết trước cô ý bắt đầu cho nàng đầu tóc đánh kết kết, Quý Yên miễn cưỡng một cái xoay người, cầu xin nói, đại lão, ngươi không cần như vậy được không? Ta đầu tóc thật sự không hảo chơi à? Ân Tuyết trước, không tốt. Hắn cô ý nói như vậy, đôi mắt phi dương, bên môi cất giấu một tia mịn mẻ cười. người này chính là cô ý khi dễ nàng, vì cái gì mới xảo xăng giá, hắn liền lại bắt đầu khi dễ nàng. Quý Yên yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, nhận thua tựa mà thở dài một hơi, kia như vậy đi. Ta dạy cho ngươi một cái chơi pháp, ngươi trước cho ta mở chói. Ân Tuyết trước lượng nàng cũng chạy không thoát, thả chạy ma đẳng, Quý Yên ngồi thẳng, sửa sửa tóc, từ bên trong phân ra một tiểu chồng ra tới, lại chảo ra mấy cây ân tuyết trước đầu tóc. Ân Tuyết trước nhìn kỹ, nhất thời không biết nàng muốn làm gì. Chỉ thấy Quý Yên đem bọn họ đầu tóc hợp ở cùng nhau, nghiêm túc mà đánh cái tiểu xảo kết, như vậy liền phân không khai. Cái này têu kết tóc. Quý Yên ngửa đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, kết tóc ở thế gian ý tứ đâu? Chính là hai người ngốc tại cùng nhau, ai cũng sẽ không trước rời đi ai, tựa như chúng ta chi gian liên hệ giống nhau, đại biểu chúng ta yêu cầu lẫn nhau. Nàng địa đặt lung tung, một chút cũng không đỏ mặt, chỉ là nghiêm túc mà nhìn ân tuyết trước, ân tuyết trước cái hiểu cái không, túi đầu dùng ngón tay về kia thẳng kết, nghĩ nghĩ, lại đánh cái kết, nói, phàm nhân không có mười bước trong vòng kiểm chế, người ta phía trước liên hệ càng sâu một ít, một cái kết không đủ. Quỳ yên nhịn không được nhếch môi cười, gật đầu nói, ân, không đủ hắn thật sự hảo ngốc nga, cái gì cũng đều không hiểu, cũng tùy ý nàng tùy ý lừa gạt. quỳ yên đôi mắt sáng lấp lánh, thanh triệt vô hại đến như là nai con con ngươi, giờ phút này cười rộ lên, một đôi con ngươi con thành trăng non nhi. ân tuyết trước hiên lặng nhìn nàng, đống nhiên nói, không giống, ân, nàng khó hiểu, ngươi không giống nàng. ân tuyết trước nói, không cần nói là ai, quỳ yên cũng biết hắn trong miệng người là ân diệu nhu, nàng tươi cười cứng đờ, đáy lòng trầm xuống, lại nghe thấy hắn nghiêm túc mà nói. Ngươi không giống bất luận kẻ nào, ngươi chính là Quý Yên, cho nên vì cái gì, ngay từ đầu Quý Vân Thanh muốn cho ngươi làm ân Diệu nhu thế thân, bị hiến cho ta. Quý Yên nghĩ nghĩ, dơ lên môi nói, bởi vì Quý Vân Thanh hắn xuẩn. Hắn muốn cho ta thay thế ân Diệu nhu đi tìm chết, chính là trước trước tốt như vậy, cố tình chính là không có giết ta. Nàng cười hì hì nói, ân tuyết trước dơ tay đánh một chút cái chán của nàng, cười nhạt một tiếng, nói bậy, ta mới không phải người tốt, chỉ là không có giết thành mà thôi hắn sửa đúng nàng, biểu tình cổ quái mà nhìn nàng, không biết nàng như thế nào như vậy chuẩn, trí nhớ kém như vậy, liền này đều nhớ lầm. bất quá nàng nhớ lầm cũng không có việc gì, nàng nhớ rõ trước trước thực hảo, ân tuyết trước cũng rất vừa lòng. ân hồ điệp bị thuần bao, dứt khoát tu hú chiếm tổ, nằm xuống, chiêm cư quý yên ngày thường ngủ địa phương, hắn vóc dáng như vậy cao, tứ chi to dài, một khi nằm xuống tới, này nho nhỏ địa phương liền căn bản tắc không được, quý yên đều phải không địa phương đại, tuấn tuấn hắn, không tuấn động lại bị hắn một tay xả tiến trong lòng ngực, ghé vào hắn trên người. Sắc trời không còn sớm, bên ngoài ánh mặt trời cũng tối sầm xuống dưới, Quý Yên tiểu biên độ mà dễ rùa một chút, liền không có lại động, đem đầu đặt ở hắn bên cổ, hơi hơi chống hắn cảm. Hai người an tĩnh mà nằm, ai cũng không nói chuyện. Quý Yên lại cảm thấy thử can tâm. Hôm nay phía trước, nàng không cảm thấy bị khuất, cũng không có ý thức được bất chi bất giấc mà, đã tới rồi hắn một câu có thể cho nàng khổ sở nông nỗi, nàng rõ ràng là âm thầm thích hắn. Nhưng là nàng không biết ân tuyết trước có thích hay không nàng. Có lẽ hắn còn không bỏ xuống được ân rượu nhu, có lẽ hắn thích nàng, có lẽ chỉ là nàng đơn thuần mà suy nghĩ nhiều. Chính là quý Yên từ trước đến nay là cái loại này đối đãi cảm tình thực chủ động nữ hài tử, nàng cũng không sẽ ngượng ngùng mà tại chỗ chờ hắn chủ động, nàng nếu thích, nàng liền sẽ chủ động mà tới gần hắn. Thừa dịp hắn còn thái độ không rõ, theo theo hướng dẫn cũng hảo, nói bóng nói gió cũng hảo, nàng đều phải chậm rãi hướng hắn biểu đạt chính mình thích. Phúng chi Nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ bại bởi ân diệu đu. Bất quá là nữ chủ quang hoàn mà thôi, bất quá là đã từng mà thôi. Nàng còn có hệ thống, nàng có 10 bước trong vòng, còn có vô tận thời gian, nàng mới là nhất có thể tới gần người của hắn. Một đêm vô miên. Ngày thứ hai sáng sớm, Quý Yên liền bắt đầu hối hận. Nàng hối hận chính mình dạy hắn cấp tóc thắt. Ân tuyết trước không được nàng cởi bỏ tóc, tuy rằng bọn họ hai cái đầu tóc đều rất dài, hơn nữa gần nhất nàng cũng bị hắn mang đến vạn năm không trải đầu. Chính là, như vậy cũng thật sự rất kỳ quái a Gặp qua có người cột lấy dây thường bảo trì khoảng cách, chưa thấy qua cấp tóc đánh chết kết ta Rõ ràng mười bước khoảng cách, ngạnh sinh sinh ngắn lại thành ba bước. Ba bước. Thiên nột, ba bước. Quý Yên cảm thấy chính mình đi theo hắn phía sau đi đường đi chậm một chút, liền sẽ không cẩn thận xả đến đầu tóc. Này nam vì cái gì như vậy nhàn chán. Vì cái gì hắn hưng phấn điểm phá lệ không giống nhau. Vì cái gì một cái tóc hắn muốn như vậy tích cực. Quỳ Yên trong đầu điên cuồng sở kẻm trí mạng tam liền hỏi, không tình nguyện mà bị hắn lôi kéo tóc đi theo hắn bên người nhắm mắt theo đuôi, giống một con bị dây dắt chó tử hạn chế tự do bất lực tiểu cẩu. Thậm chí liền hắn ngồi ở vương tọa thượng cùng cấp dưới nói chuyện, Quỳ Yên đều đến đứng ở một bên, căng ra đầu tiếp thu sở hữu ma đánh giá. Bọn họ đều nhìn chầm chầm kia tóc xem. Quỳ Yên, ta thật là tất, thật quá đáng. Nàng thật sự không nghĩ như vậy cao điệu A. Trước 52 dẫn diễm chi thuật một. Quý Yên cảm thấy chính mình địa vị khả năng đã xảy ra một chút biến hóa. Cụ thể biểu hiện ở, nàng nếu đi ra ngoài làm một vòng, bên ngoài tiểu ma vừa nhìn thấy nàng, liền sẽ chủ động cúi đầu, hơi hơi lui về phía sau, một bước kính sợ bộ dáng. Tuy so ra kém đối mặt ân tuyết trước khi kinh sợ, lại cũng là đem nàng tự động cam chịu thành càng cao nhất đẳng địa vị. Quý Yên có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng còn phát hiện, sở hữu ma xem ánh mắt của nàng thay đổi, từ kia vài vị ma tướng, đến phía dưới mặt khát ma cũng sẽ không giống phía trước như vậy không bỏ trong lòng chỉ cảm thấy là cái có thể xem nhẹ nhỏ yếu sinh linh cùng chi tương phản bọn họ sẽ chủ động đối nàng hảo quý yên liền tính ở bên ngoài làm một vòng đều có thể nhìn đến một đống tiểu thú lại đây muốn nàng cười ở trên người chúng nó nàng ngay từ đầu thật sự sờ không rõ đầu óc sau lại nàng nghe được ma vực bắt quái về bá đạo ma chủ cùng tiểu khí phàm nhân cô nương không thể không nói hai ba mươi quý yên quả thực đủ đủ nay quần ma không phải luôn luôn thảo máu lạnh vô tình Cá lớn nuốt cá bé nhân thiết sao? Vì cái gì không đánh nhau, ngược lại tụ ở bên nhau như vậy bắt quái A. Một đống chim bay cá nhảy tụ ở bên nhau, sẽ phi kia mấy chỉ truyền lại bắt quái tốc độ quá nhanh, còn không có tới kịp làm sáng tỏ liền trực tiếp thu không được hảo sao. Nhưng chuyện này, lại nói tiếp là quái nàng chính mình. Quái nàng tự làm bậy. Một hai phải giáo ân tuyết trước cấp tóc thắt. Nàng đương nhiên lừa gạt được ân tuyết trước, ân tuyết trước loại này cấp bậc chết thằng nam, căn bản không phải một sớm một chiều có thể xoay qua tới. Húng chi ân tuyết trước ngày thường cũng đối loại này tiểu siếp không có hứng thú, hắn ngày thường chỉ đối giết người cùng báo thù cảm thấy hứng thú, sau lại cùng quý yên chơi đến như vậy hấu chỉ, cũng chỉ là bởi vì đối quý yên cảm điểm hứng thú, thích đậu nàng. Cho nên, ân tuyết trước không biết, những cái đó ma luôn có mấy cái biết đến. Từ ân tuyết trước đã thông ma vực đến nhân gian lộ, nhiều năm như vậy, liền có vô số ma lẻn vào nhân gian, hoặc hôn vị nằm vùng, hoặc làm sàng làm bậy, ở nhân gian pha trộn lâu rồi. Tổng có thể hôn ra mấy cây lao bánh quậy tới. Thí dụ như vạn năm không chiếm được hảo sai sự nhung qua, ngày thường kỳ thật lén lút mà cũng thích bắt quái, hắn năm đó ở nhân rằn cũng ăn không ít các phạm nhân yêu hận tình thù dưa, một cái so một cái xuất sắc, với hắn mà nói, kết tóc chính là thưởng thức đơn giản như vậy. Cho nên hắn thấy Quý Yên cùng ma chủ đầu tóc triền ở bên nhau thắt lúc sau, biểu tình liền có chút không đúng rồi. Tuy rằng này kết tóc tư thế giống như không đúng lắm, cảm giác có loại không thể nói tới buồn cười cảm. Nhưng này đối nhung qua tới nói, căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ma chủ, cư nhiên sẽ cho phép cái này phàm nhân động tóc của hắn. Cư nhiên còn cùng nàng kết tóc. Đây là ở bên nhau sao? Ma chủ thừa dịp bọn họ này đó thuộc hạ không chú ý lặng lẽ yêu đương sao? nay cây cây vạn tuế rốt cuộc muốn nở hoa rồi sao? Nhung qua bắt quái chi hồn hừng hực thiêu đốt, hơi kém đương trường mất khống chế. con hảo hắn chịu quá huấn luyện, dễ dàng sẽ không cười, trừ phi không nín được. Nhung qua túi đầu nhe răng trợn mắt, thật sự nghẹn hảo vất vả. Hỏi, tưởng nói lao bản bắt quái làm sao bây giờ? Nhung qua, tạm mời, người ở mở họ, có chút kích động, hảo tưởng biến thành nguyên hình loảng soảng loảng soảng đâm cháy vải toàn núi lớn. Cho nên nhung qua vừa ra đi, liền có chút không chế không được miệng mình, rất muốn đem trong lòng nghẹn nói đi ra ngoài, nhưng hắn lại sợ súng bắn chim đầu đàn, đến lúc đó nếu là truyền khởi lời đồn, ma chủ truy cứu tới rồi hắn trên người. Cho nên lung qua quyết định kéo này mấy cái đồng liêu xuống nước, trực tiếp đem mấy cái mới từ ma chủ cung điện ra tới ma tướng tốn đi sâm sơn rừng ra góc xó xỉnh, thần thần bí bí mà nói chuyện này. Sương Minh, ân Cho nên đây là nàng lần trước loát ta mau, còn sờ soạn ta ngông lý do sao. Thòng sương nhăn lại mi, ma chủ sự, chúng ta không có quyền nhung tay. Nhung qua, ngươi quản hảo ngươi miệng. Xích dương, khá tốt. Còn có một vị ma tướng vạn năm vắng họ. Bọn họ đều như vậy bình tĩnh. Nhung qua có chút phát điên, đôi rắn trên mặt đất quét tới quét lui, bắn khởi đầy đất bụi mù, đây là ma chủ a, Ma chủ? Cùng một phàm nhân? Các ngươi một chút đều không kinh ngạc sao? Ma chủ thích phàm nhân ai? Nga? Đại kinh tiểu quái? Hảo, ta còn có việc. Mấy người tỏ vẻ không muốn nhiều lời, xoay người liền đi, thực mau liền tan. Nhung qua, nguyên lai là ta không hợp nhau. Kỳ thật nhung qua không biết, kia vài vị cũng tâm tư khác nhau, từng người nghẹn. Bất quá bọn họ thông minh thông minh, rào hoạt rào hoạt, loại này mạo phạm ma chủ sự tình bọn họ mới sẽ không trước nói đi ra ngoài, mới sẽ không giống nhung qua cái này thiếu tâm nhãn, đem chuyện này treo ở ngoài miệng loạn ồn nào. bọn họ đều làm bộ không thèm để ý, lén lút mà chờ cái kia chim đầu đàn. Chim đầu đàn là Bạch Bạch. Bạch Bạch là tòng quân qua nơi này trong lúc vô tình biết được, nói đến cũng khéo, Bạch Bạch đã nhiều ngày bởi vì mau không có, thích chạy đến loại này không người sâm sơn rừng ra bên trong tìm một chỗ lặng lặng liền gặp phải nhung qua. Biết được Quý Yên cùng Ân Tuyết trước quan hệ không chính đáng lúc sau, Bạch Bạch cảm thấy chính mình bị ma chủ đào gấp tưởng, chính mình người trong lòng trở thành chính mình mẹ kế, này đổi ai đều không tiếp thu được. Nó bi phẫn mà đứng ở trên vách núi, đối với phía dưới ngửa mặt lên trời trường gào. Ngao, ngao o o o. Vì thế ngày thứ hai, Sở Hữu Ma đều đã biết. Kinh, đương ma chủ yêu phàm nhân, lang yêu dương chuyện xưa tình cảm mãnh liệt chính diễn. Quý Yên Biết ngọn nguồn nàng thật sự tâm tình phức tạp, nàng cảm thấy hảo xấu hổ, này thật là cái hiểu lầm a, chính là nàng lại không biết sửa như thế nào đi giải thích. Loại chuyện này, liền tính nàng cố ý làm sáng tỏ, cũng là càng bôi càng đen, làm đám kia An Dư quần chúng càng hưng phấn đi. Liên rất xấu hổ, nàng cũng không biết như thế nào đối mặt Ân Tuyết trước. Rốt cuộc hắn thân là đường sự ma, toàn bộ hành trình bị chẳng hay biết gì, phòng trừng cũng không biết chính mình thanh danh đã. Không biết Ân Tuyết trước yêu không yêu An Dư, kỳ thật Quý Yên rất thích An Dư. Từ trước suốt buổi bùa ăn dưa thường xuyên ăn đến dạng sáng 3, 4 giờ còn mùi ngon, nhưng này dưa ăn đến trên người mình, liền thật sự có điểm khó chịu. Hy vọng Ân Tuyết trước không biết đi, Quý Yên lại lần nữa đối mặt Ân Tuyết trước khi, trong lòng rất là thất vọng. Hắn vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng, cả người chiếm cứ nàng ngày thường ngủ địa phương, chờ nàng ngoan ngoãn thoả qua tới cấp hắn sở, Quý Yên do dự mà tới gần hắn, đang muốn nói chuyện, lại thấy hắn hơi hơi nhắm mắt, làm như ở chợ mắt. Hắn nhắm mắt lại khi Bởi vì thiếu ánh mắt tân trang, cả khuôn mặt đều nhu hòa tuấn tú tu không ít, như là tuyệt thế tranh thủy mặc đi ra tuấn nhã công tử. Chỉ là nàng còn không có xem đủ, hắn liền mở mắt ra nhìn nàng, mặt vô biểu tình hỏi, nhìn cái gì? Quý yên cười gượng, ta không thấy cái gì a, ta còn tưởng rằng, ngươi ngủ rồi. Ta đã sớm đã nói với ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không ngủ. Ân tuyết trước cẩn thận mà nhìn nàng, hạ phán đoán, ngươi không thích hợp. Quý yên! Người này giờ phút này lại là một bộ e quờ cử cao bộ dáng, hắn rốt cuộc là như thế nào lập tức liền chọc thủng nàng. Quỷ yên còn tại chỗ mộng bức chung, ân tuyết trước lại đem nàng tún tới rồi bên người, làm nàng ghé vào hắn trên người, ngón tay nhéo nàng mặt, lạnh băng hơi thở phun ở nàng trên mặt. Người con ta làm cái gì? Hắn thấp giọng hỏi. Ân tuyết trước đệ thấp tiếng nói nói chuyện thời điểm, thanh tuyến không thể nghi ngờ là trầm thấp hoặc nhân, hơn nữa nhất quán lười biếng ngữ điệu, làm âm cuối phong đến cực nhẹ, lại dựa đến như vậy gần truyền vào nàng trong thai, giống một viên đá, đột nhiên khơi dậy một mảnh gợn sóng. Nàng bên thai ứng đỏ, bị rối tung tóc đen bao lại, xem không rõ ràng, chỉ là mắt đen lại sáng ngời lên, ta, ta không có ngươi làm cái gì nha. Ân tuyết trước, nói dối. Quý Yên, mẹ ngươi, vì cái gì muốn như vậy dò hỏi tới cùng. Quý Yên càng thêm ngượng ngùng trong lòng thấp thỏng. Ân tuyết trước bộ dáng này cũng không biết bên ngoài đồn đại chính là hắn như vậy dò hỏi tới cùng chết không bông tha nàng nếu là chính miệng cùng hắn nói ngọn nguồn so với hắn nghe được những cái đó bắt quái càng thêm xấu hổ quý yên rất muốn nói sang chuyện khác nhưng ân tuyết trước hiện tại thực hiển nhiên lại tới nửa hứng thú hắn mỗi lần một khi tới hứng thú liền rất khó bị đánh gãy quý yên phạm vào sầu nên có chuyện gì có thể làm hắn rời đi lực chú ý đâu trong đầu điện quang chợt lóe nàng đũng nhiên linh cơ vừa động bắt được hắn tay ân tuyết trước chúng ta luyện công thế nào nàng lần đầu tiên chủ động đề nghị đem cánh tay hắn nâng lên làm hắn bắt tay đặt ở nàng giữa lưng, tơi a tơi a, nàng thủy mắt trong trẻo, nhuyễn thanh dụ hoặc hắn, thiếu nữ tươi cười như là nhai lên mềm mại đường, không tiếng động tản ra mê người ngọt hương. Hắn quả nhiên ánh mắt một thâm, hắn vừa lòng nàng chủ động, ngón tay ở nàng mềm mại tóc đen gáy gáy, tay lại không có dịch hay, mà là tiếp tục dán ở nàng cái gáy, quý yên buồn chờ hắn tay dán lên phía sau lưng lại bắt đầu, ai biết đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn trực tiếp động thủ, một cổ tê dại cảm giác truyền đến, quý yên lại không dám động. Tiểu cô nương ghé vào hắn trên người, song ỉ hiệp đỏ bừng, con ngươi mang thủy, ấn tuyết trước hưng phấn mà ghé vào nàng bên thay cười, không thể tưởng được đi. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Quý yên, nàng là thật không nghĩ tới. Vì cái gì chứ bỏ phía sau lưng cùng bụng nhỏ, cái hót cũng có thể a. Mỗi lần bất đồng bộ vị khởi động linh hỏa, còn liền tiếp đón đều không đánh một chút, Quý yên hảo sinh khí, lại chỉ có thể dùng chừng đến tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, xem đến lâu rồi, có vẻ dị thường đáng thương. Hát mâu trung thủy quang liễm diễm, mặc danh như là một loại kỳ quái tin tức. Ân tuyết trước giơ tay, ngón tay ở nàng khoe mắt xoa xoa, khoe môi gợi lên, lộ ra một cái cực kỳ đẹp tươi cười. Hắn lớn lên như vậy đẹp, chỉ là chưa bao giờ quá yêu cười, ngày thường quá mức câm trầm lãnh lệ, mặc dù là muốn cười, cũng tám chín phần 10 là âm dương quái khí cười lạnh. Quý yên rất ít nhìn đến như vậy thuần túy tươi cười, bị hoảng đến đôi mắt ngáy mắt. Tuy rằng nàng không biết chính mình là cái gì tâm thái, cư nhiên sẽ thích ma đầu. Rõ ràng xuyên thư lúc sau, đối người này sợ hãi đến cực điểm, hy vọng có thể sớm một chút rời đi hắn, bình bình an an mà cậu đi xuống. Nhưng bằng tâm mà nói, hắn thật là như vậy đơn thuần, như vậy đẹp, đối nàng cũng hảo, làm nàng không có lý do gì không thích. Thức mau, quý yên cùng ân tuyết trước liền một lần nữa xuất hiện ở cái kia tiểu trong không gian. Mỗi một lần tới đều có tân biến hóa, so với lần trước, lúc này đây không gian có vẻ càng thêm sinh cơ bừng bừng, những cái đó hoa cỏ lớn lên càng thêm tươi tốt. Liền trùng quanh hắc khí cũng phai nhạt không ít, biên giới chỗ Cửu U chi hỏa càng thiêu đến càng thêm tràn đầy. Quý Yên nhìn về phía bên người Ân Tuyết trước. Hắn lần trước ở chỗ này pha có thể lan lộn, lúc này nhưng thật ra an phận không ít, Quý Yên chủ động dò hỏi, nơi này có thể tu luyện sao? Ân Tuyết trước hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, "Ân." Quý Yên nhìn hắn, "Trước trước, ta phía trước lười biếng, luôn không nghiêm túc học những cái đó thân pháp, đến nay cũng mới chỉ biết chạy, ta, ta muốn học phi." Nàng chờ mong mà nhìn hắn. Nàng là thật sự muốn học. Lần trước Vân Tuyết trước cùng cái kia kẻ thần bí một trận chiến, Quý Yên toàn bộ hành trình bị hắn ôm vào trong ngực, hộ đến tích thủy bất lậu, tuy rằng hắn cường đại như vậy, ôm cái nàng cũng không thấy được cỡ nào gây trở ngại, nhưng nàng vẫn là lo lắng. Lo lắng hắn về sau chân chính gặp được kinh địch thời điểm, nàng tồn tại sẽ làm hắn bó tay bó chân. Nay đã là nàng thích người, nàng liền cam nguyện chủ động vì hắn nghĩ hết thảy. Chương 53 dẫn diễm chi thuật 2. Quý Yên ở trong không gian chạy vội, nàng đem làn váy nhấc tới tới, lại ngại làn váy cùng tay háo rộng vướng bận, đem tay háo vắt lên, lại dùng váy nhấc tới bên hông đánh cái kết, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi, chỉ là này lộ cánh tay lộ chân rất là quái dị. Ân Tuyết trước đánh giá nàng hảo một thời gian, hắn tựa hồ rất muốn cười, lộ ra một cái hơi túng lướt qua tươi cười tới, lại dường như không có việc gì mà bỏ qua một bên ánh mắt. Quý Yên là kiểu lũ chi hỏa chủ nhân, cùng Ân Tuyết trước không giống nhau, cái này trong không gian, nàng chính là chúa tể nàng tự nhiên là có thể luyện công. Ân Tuyết trước thả ra cánh, dùng để đứng ở không trung. hắn nói cho nàng, nếu muốn học phi lên, đầu tiên muốn trước học được nhảy. Nàng tuy không có linh căn, nhưng cửu u chi hỏa ở trong cơ thể, nàng nếu có thể tốt lắm sử dụng. Nàng chạy lấy đà một đoạn ngắn, rất nhiều lần ý đồ nhảy lên, đều quăng ngã cái cổ gầm buồn. Ân Tuyết trước, ha ha ha ha ha ha. Quý yên, có cái gì buồn cười? Kỳ thật không buồn cười. Chỉ là ân tuyết trước này bức vui sướng luôn là thành lập ở nàng thống khổ thượng, hắn thấy nàng các loại buồn cười té ngã tư thế, luôn là thực vui sướng khi người gặp họa, một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm đều không có. Tốt xấu nàng cũng lớn lên như vậy xinh đẹp đi. Tính, liền thu mật tỉ tỉ như vậy đại mỹ nhân đều làm hắn vô cảm, nàng không trông cậy vào dùng cái gì sắc đẹp đả động hắn. Phía trước vài lần đều té ngã, cũng may cái này không gian đối Quỳ Yên thập phần hữu hảo, sẽ không làm nàng bị thương, Quỳ Yên dứt khoát lưu loát mà bỏ dậy học cảm thụ trong cơ thể kiểu u chi hỏa âm thầm đề khí liên tục chạy chậm vài bước lúc sau đi phía trước ngẩng kết quả lúc này nàng dùng sức quá mánh lòng bàn chân sắc thật bay lên không chỉ là mới bay một nửa cả người liền đi xuống truy đi a a a trước trước quý yên hoảng loạn mà múa may tay lung tung kêu hắn ân tuyết trước vũ cánh nháy mắt lướt lại đây vững vàng mà đem nàng tiếp ở trong khử tay hắn ôm nàng chậm rãi rơi xuống đất giơ tay chụp nàng đầu đỉnh một chút ta ở chỗ này Hoảng cái gì hoảng? Quý Yên nhìn hắn, nói thầm nói, ai biết ngươi lúc này sẽ không tùy ý ta ngã xuống đi, lần trước ngươi không phải đệm ta từ trên cao bỏ xuống đi sao? Ân Tuyết trước biểu tình cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, xoay người không để ý tới nàng. Hắn này quay người lại, phía sau cánh bướm liền bại lộ ở Quý Yên trước mặt, Quý Yên xem đến trong lòng thẳng ngứa, thừa dịp hắn không chú ý, bay nhanh mà sờ soạn hắn cánh một chút. Ân Tuyết trước. Ân Tuyết trước bay nhanh mà quay đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Phía sau cánh vội vã mà thu trở về, mau đến cơ hội chỉ ở ngay lập tức chi gian, tiết lộ vài phần chật vật. Quý yên thực hiện được, nghiêm trang mà chắp tay sau lưng, nhìn trời vọng mà, chính là không xem hắn. Nàng trong lòng mừng thầm, chỉ là còn có chút chưa đã thèm. Ân hồ điệp cánh sờ lên hoạt hoạt, mang theo ngọc thạch lạnh lẽo xúc cảm, một sờ liền dễ dàng làm người nghiện, Quý yên còn tưởng sờ. Bất quá một với hai phải, Quý yên giả ngu một lát, tổng cảm thấy ân tuyết trước lại muốn đánh nàng đầu bất quá hắn chậm chạp không có động thủ. Quý Yên sờ đến cánh thỏa mãn, lại tập trung lực chú ý, bắt đầu luyện tập phi hành. Phi hành thật là rất khó sự tình, Quý Yên khi còn nhỏ học kỵ xe đạp, cũng nhiều lắm quăng ngã một hai lần thì tốt rồi, nhưng hôm nay nàng hợp với quăng ngã mấy chục ngã, cũng không thấy có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, nàng vẫn là trước sau như một phế, thật sự làm nàng hoài nghi, tiểu U chi hỏa thật sự có thể thông qua người phát huy lớn như vậy uy lực sao? Quý Yên nhớ tới lần trước đánh đánh Tân Tuyết trước đột nhiên tắt hòa sự, tò mò hỏi hắn là vì cái gì. Tân Tuyết trước trả lời rất là chua loảng. Từ trước đoạn vô này loại tình huống, liền tính cửu u chi hỏa ở ta nơi này đều không phải là vô cùng vô tận, sắt cái thiêu bạch mà thôi, cũng không phải cái gì việc khó. Hắn hư lệnh một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là cửu u chi hỏa ở ngươi nơi này, ngươi nếu ở ta bên người, tất nhiên là sẽ mạnh mẽ hút đi cửu u chi hỏa lực lượng. Chính là nàng chỉ có thể ở hắn bên người a. Như vậy ngẫm lại nói. Tựa hồ liền vô giải. Ân Tuyết trước lại nói, kỳ thật có giải, chủ yếu là ngươi đến nay đều không thể khống chế cửu lưu chi hỏa, đúng là ta ngoài ý liệu. Nếu không ta chiến đấu là lúc từ ngươi dùng dẫn diễm chi thuật đem linh hỏa hối nhập ta chân nguyên bên trong, liền chỉ biết trợ ta công lực tăng nhiều. Vấn đề là, nàng là cái tiểu dắt rưỡi. Ân Tuyết trước ngữ khí tràn ngập tràn đầy ghét bỏ. Quý yên, hảo, ngươi bế mạch đi. Mỗi lần một gặp được loại này ai là thái kê, túi bắp, đề tài, hắn liền trở nên không hữu hảo. Quả thực không thể hảo hảo mà câu thông, quý Yên quả thực hoài nghi chính mình là có sở to hỏm, cư nhiên sẽ thích thượng hắn. Quần ma bên trong lời đồn đãi xem như bị nàng qua loa lấy lệ đi qua, ấn tuyết trước sắc thật không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, chỉ là quý Yên vẫn là trột dạng, mỗi ngày vừa đến buổi tối, liền chủ động chui vào trong lòng ngực hắn, thành dính người tiểu khả ái, một hai phải quấn lấy hắn luyện công. Nàng nghĩ, chuyện này xem như nàng chủ động tự mình hy sinh, vì làm hắn cũng càng tốt mà hấp thu kiểu u chi hỏa chuối hồ giấy không thể gói được lửa. vạn nhất có một ngày hắn biết bên ngoài nhắn lại chuyển thành bộ dáng gì, tưởng tượng đến nàng mấy ngày nay đều như vậy theo hắn, hẳn là sẽ không. cười nhạo nàng đi. cái kia xâm nhập kết giới người liên tiếp ba ngày đều tìm không thấy rơi xuống, bạch bạch ngày gần đây tựa hồ bị cái gì đả kích, vẫn luôn chưa từng tới tìm nàng. quý yên đã nhiều ngày vẫn luôn cuốn lấy ân tuyết trước, chưa từng ra ngoài run ngoạn tổng cảm thấy nơi nào vắng vẻ, lại nghĩ không ra thiếu cái gì, thẳng đến có một ngày, nàng nhìn trống rỗng cung điện. Lúc này mới một phách chán. Ta ma ơi, ta cư nhiên đã quên thiểu tân. Từ bạch bạch bị lửa đốt đến mao bắt đầu, nàng liền chưa thấy qua thiểu tân, lúc sau nàng vẫn luôn không công phu hướng nơi khác nghĩ lại, hiện tại tưởng tượng, mới phát hiện nơi nào xảy ra vấn đề. Quý Yên vô cùng lo lắng mà đi tìm ân tuyết trước, lại cảm thấy ân tuyết trước lại sẽ sinh khí, liền thắc tùy tiện lấy một vị ma đi kêu bạch bạch lại đây, kêu ma nhìn Quý Yên trong ánh mắt tràn ngập bắt quái sắc thái, xem đến Quý Yên hơi có chút xấu hổ. Thức mau Bạch Bạch liền tới rồi. Ba ngày thời gian chỉ đủ làm ngân ngự kỳ thú mau toát ra điểm như đầu, Bạch Bạch như cũng là chỉ tuyết trắng chó cẩu, nó tựa hồ đã chịu không nhỏ đả kích, lúc này thấy Quý Yên, cũng không thân cận, mà là ngẩng cằm quay đầu, dùng xoang mũi phát ra liên tiếp lải nha lải nhảy hừ hừ thanh. "Quý Yên, ngươi có biết hay không ngươi cái dạng này, đặc biệt giống nào đó ma đầu." Lại lần nữa cảm khái, không hổ là ân tuyết trước nuôi lớn thú, liền tức giận bộ dáng, đều không có sai biệt. Quý Yên cọ qua đi, Đi đến Bạch Bạch bên phải, Bạch Bạch liền đem đầu vặn hướng bên trái, Quý Yên đi đến nó bên trái, Bạch Bạch lại nhìn về phía bên phải, liên tiếp 3-4 thứ lúc sau, Quý Yên nhận thua, ai, đừng nóng giận lạc, Bạch Bạch Bạch Bạch lại hừ hừ một tiếng. Quả thực lệnh đầu người đại, vì cái gì một cái hai cái tính tình đều như vậy khó hống. Vấn đề là còn đều sinh khí đến như vậy không thể hiểu được. Quý Yên thực vô tội, ta thừa nhận, ta mấy ngày nay không có tới tìm người chơi, ta mấy ngày nay chuyên tâm luyện công, có chút vội. Ngươi không cần sinh khí làm, ta lúc sau lại bồi ngươi chơi được không? Bạch Bạch, ngao ố ố ố ố ố. Ngươi đi bồi ta chủ nhân đi thôi. Quý Yên, ta thật sự, ta nhất định bồi ngươi chơi. Bạch Bạch, hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi thích hắn, ngươi cái cha nữ. Cha nữ Quý Yên nghe không hiểu nó đang nói cái gì, dứt khoát dung trung đang đem Ân Tuyết trước kêu ra tới. Ân Tuyết trước đứng ở Bạch Bạch trước mặt, không kiên nhẫn mà liếc nó liếc mắt một cái, cứ như vậy một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt, nó liền lập tức túng. Bạch Bạch, ái không dậy nổi, không dám ái, nó hảo hèn mọn. Ân tuyết trước, người đối nàng bất mãn. Quý Yên dẫn đầu bảo hộ Bạch Bạch, không có không có không có. Ta chỉ là ở cùng Bạch Bạch bình thường giao lưu. Bạch Bạch, anh anh anh. Bạch Bạch vẫn là hảo vĩ khuất, một đôi lô thai gục xuống, nâng lên đôi mắt, nhìn Quý Yên vài mắt, nó vẫn là rất thích nàng. Nó từ trước nghe cùng tộc nói, đối với ánh mắt đầu tiên liền thích, liền phải đoạt lấy tới làm tức phụ nhi. Nó thích chủ nhân. Chính là nó không có khả năng cướp đi hắn, thật vất vả gặp được một cái có thể bị nó cướp đi, kết quả lại thành chủ nhân. Bạch Bạch nghĩ đến ở tại chính mình trong ổ Thiều Tân, liền cảm thấy buồn bực. Kêu cảm giác, giống như là tốt nhất cùng đệ nhị tốt không cướp, chỉ có thể nhặt cái thứ phẩm giống nhau. Nhưng nó không chán ghét Thiều Tân. Nó mỗi ngày buổi tối cùng Thiều Tân ở trong ổ đối diện, đều có thể cùng hắn sinh ra một loại đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhò cảm. Đều là bị quên đi người đâu. Có ân tuyết trước tại tuyến phiên dịch Bạch Bạch lúc này mới đem Thiếu Tân ngậm trở về, Thiếu Tân mơ màng hồ đồ ở người khác trong ổ ở ba ngày, rốt cuộc chờ đến Quý Yên nhớ tới hắn, thiếu niên đứng ở Quý Yên trước mặt, ánh mắt sâu kín, ngài quý nhân hay quyến sự. Quý Yên xấu hổ vào đầu, ha ha, hắc hắc. Thiếu Tân mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, cũng giống nhau là cùng Bạch Bạch giống nhau xem tra nữ ánh mắt. Hắn cùng Bạch Bạch đã đối nàng hoàn toàn tuyệt vọng, người này căn bản rút điếu vô tình, không chút nào đáng tin cậy. Mỗi lần đều đột nhiên đi theo Ân Tuyết trước chạy trốn, đem hắn cùng Bạch Bạch ném ở phía sau không ngừng một lần. "Quý Yên, bị xem hảo tâm hư, nàng là thật sự làm sai cái gì sao?" Quý Yên nghiêm túc tỉnh lại, thiêu tân ánh mắt giống Tử Vong truy mệnh phù, vẫn luôn như bóng với hình, Quý Yên bị hắn xem đến ra đầu tê dại, ở hắn lạnh căm căm trong ánh mắt, chậm rãi cọ trở về, trở lại Ân Tuyết trước bên người. Nàng ngồi ở Ân Tuyết trước bên người, nhìn hắn vài phút, sau đó rút cuộc hạ kết luận. "Đều do Ân Tuyết trước cái này hòa thủy." Chính là hắn, lam nàng vừa thấy đến hắn cũng chỉ cố tăng cường hắn, đem những người khác đều ném ở phía sau. tựa hồ là ánh mắt của nàng quá mức với mánh liệt, ân tuyết trước mở to mắt, nhàn nhạt nói, chuyện gì? quý yên, không, không có việc gì. Nếu thiểu tân trở về, ân tuyết trước vừa nhìn thấy thiểu tân, liền như suy tư gì, lại quyết định đối hắn xuống tay, làm nhung qua mang theo thiểu tân khắp nơi đi lại, lấy thiểu tân bản nhân vì mùi. Nếu thiểu bạch giấu ở chỗ tối, một khi thấy thiểu tân, tự nhiên sẽ chủ động hiến thân. Quỳ Yên Thế mới biết, nguyên lai like ngày đó cùng Ân Tuyết trước giao thủ người kia, thật sự thiểu bạch. Thiếu Tân tuy không biết Ân Tuyết trước mục đích, nhưng mạc danh làm hắn khắp nơi đi lại, liền cũng đoán được đại khái. Chuyện này giống như đòn cảnh tỉnh, một cây gậy đánh tan liên tiếp nhiều ngày hoàn thanh thiếu ngữ, nhắc nhở hắn thân là tù binh sự thật, thiếu niên lại lần nữa trầm mặc xuống dưới, bản năng bài xích này hết thảy. Cũng không biết là bài xích thân là mồi, vẫn là bài xích này phó vô năng bộ dáng, kết quả là còn phải bị cái kia ca ca cứu. Quỳ yên có chút lo lắng Tiểu tân, kỳ thật nàng vẫn luôn lôi kéo Tiểu tân chơi, cũng có một chút tư tâm, nàng muốn cho Tiểu tân cứ như vậy lưu tại ma vực, thích đứng nơi này mà, làm hắn không hề bài xích sở hữu. Nhưng cấp minh đệ chi gian sáng tạo cơ hội, không thể nghi ngờ sẽ làm Tiểu tân lập trường càng tới gần với vai chính đoàn. Quỳ yên cảm thấy không lý do làm hắn một hai phải đứng ở chính phái không thể, nàng ở ma vực quá đến tốt như vậy, hà tất một hai phải đào khai Tiểu tân miệng vết thương, cưỡng bách hắn ngạnh sinh sinh đến tiếp thu quá khứ hết thảy. Trở lại như vậy sinh hoạt. Nhưng cứ việc nàng nghĩ như vậy, nàng cũng minh bạch, này bất quá là nàng từ tâm mà thôi. Thiêu Tân vẫn là có chính hắn lựa chọn. Chương 54 dẫn diễm chi thuật 3. Thiêu Tân bị bắt đi đương ngồi kia mấy ngày, Bạch Bạch cũng không có tái xuất hiện, Tân Tuyết trước cảm thấy nó mãn đầu hốc đều là cưới vợ, đều hơn 100 tuổi thú, từ nhỏ đến lớn ăn không ít linh đan rượu dược, cư nhiên còn chưa tới kim đan, thật sự là vô dụng, liền làm nó đi theo tùy nó phụ thân tòng xương bên ngoài rèn luyện. Hoan thanh tiếu ngữ ba người tổ hoàn toàn tách ra, Quý Yên cũng quá chú tâm đầu nhập tu luyện bên trong. Thiêu Bạch xuất hiện, ân diệu nhu cốt chuyện liền cũng không xa, Quý Yên ít nhất không thể làm kéo chân sau cái kia, thú hồ ân diệu nhu như thế cường, Quý Yên từ trước không ngại, hiện giờ nhớ tới nàng cùng ân tuyết trước quá vãng đủ loại, liền càng thêm không mau, cũng tưởng trở nên càng tốt. Kiểu U chi hỏa không gian là cái hảo địa phương, ở nơi đó luyện tập ngữ không chi thuật, Quý Yên không cần lo lắng bị thương, chỉ là cũng là vì như thế. Nàng không có sợ hãi, ngược lại thập phần sơ ý, nhiều lần phạm sai lầm, ở trong không gian hoàn hảo, vừa đến bên ngoài, liền nguyên hình tất lộ, chút nào không dám núp đích. Ân tuyết trước khiến cho nàng ở bên ngoài luyện tập. Một phương diện là sửa lại những cái đó hư tật xấu, về phương diện khác. Ân tuyết trước thật sự là không nghĩ đem cánh thả ra. Hắn một lộ ra cánh, nàng liền trăm phương nghìn kế mà muốn sờ, Ân tuyết trước không thích bị người sờ cánh, kêu cảm giác giống như là lão hổ bị sờ soạn ngông giống nhau làm hắn toàn thân đều không quá thích hợp nhi. Thuật tiện, quý yên ở bên ngoài cũng có thể bước đầu tu tập dẫn diễm chi thuật. Từ trước đều là ta điều động ngươi trong cơ thể hỏa, hiện giờ liền muốn chính ngươi đi điều khiển trong cơ thể chân nguyên, đem linh hỏa đánh thức. Ân tuyết trước đối hạ phân phó xong như thế nào cùng nhân tộc khai chiến, bố trí hảo kế sách, lúc này mới ra tới bồi quý yên. Hắn làm quý yên miễn cưỡng duy trì đứng ở không trung, nàng thoạt nhìn thập phần khẩn trương, nỗ lực duy trì bụng dòng khí, liền sợ vừa lơ đãng lại té xuống lần này nếu là lại quăng ngã xác định vững chắc mặt mũi bầm dập thiếu cánh tay gãy chân ân tuyết trước chính là lợi dụng nàng loại này sợ hãi tâm thái trực tiếp đem nàng xếp ở giữa không trung luyện tập ngự không chi thuật cũng mặc kệ nàng chuẩn bị tốt không có trực tiếp buông lỏng tay ra nàng nếu không chạy nhanh duy trì được thân hình liền sẽ ngã xuống ngã đúng rồi còn chưa nói đây là địa phương nào đây là ở huyền ngai biên tuy là huyền ngai nhưng không tính quá cao bất quá nếu là ngã xuống tuyệt đối sẽ thực kích thích Quỳ Yên cảm thấy ân tuyết trước đây là ở đốt cháy giai đoạn, quá vội vàng, nào có người như vậy đường sư phụ, tựa như người mới vừa giáo hội học sinh tiểu học bối phép nhân khẩu quyết, đảo mắt liền ném cho hắn một đại chồng cao số bài thi, đối phương sẽ viết mới là lạ. Ân tuyết trước có phải hay không đối nàng có cái gì hiểu lầm? Hắn cho rằng nàng là thiên. Mới. Sao? Quỳ Yên miễn cưỡng vận chuyển linh hỏa, có chút khóc không ra nước mắt, nàng cho rằng chính mình nhất định phải té xuống, nhưng cư nhiên thật sự nhưng cho nàng kiên trì giờ phút này trên dưới không được, như là bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau. nàng đều như vậy, ân tuyết trước còn không phải đặc biệt vừa lòng. nhìn nàng một lát, cố ý giơ tay bắt một chút nàng tóc, quý yên lập tức phát ra kêu thảm thiết. đừng đừng đừng a, ngươi đừng đụng ta. a a a a a ta muốn ngã xuống. quý yên sợ tới mức hoa rung thất sắc, kêu đến giống khóc giống nhau. ân tuyết trước nhìn nàng mặt, đống nhiên trò đùa dai mà gợi lên khoẹt môi, lại vu vu nàng vai. quý yên, mẹ ngươi, không quấy rối muốn chết sao? Nàng hảo muốn mắng hắn, còn không có mắng xuất khẩu, cuối cùng một chút cân bằng rốt cuộc duy trì không được, lần này ân tuyết trước dối tay tiếp được nàng, nhìn trong lòng ngược sợ tới mức thẳng run tiểu cô đương, lộ ra một cái trào phúng biểu tình, lại đem nàng hướng không trung một sách, tiếp tục. Cứ như vậy, ở ân ma đầu ma quỷ thức giáo dục hạ, quỷ yên thật sự học song ngữ không chi thuật. Tuy rằng không quá ổn, nhưng chỉ cần không ai quay nhiễu, nàng là có thể duy trì được chính mình thân hình, quỷ yên hợp với đệ thập thứ thuận lợi ngữ không lúc sau, hương phấn mà ôm lấy Ân Tuyết trước. À a a, à, à ta thật là vui. Ân tuyết trước phản ứng tương đối lãnh đạm, còn hành. Quý yên bất mãn, cái gì kêu còn hành. Rõ ràng là rất tuyệt a, so với ta phía trước tốc độ nhanh không ít. Ân tuyết trước, ân, rốt cuộc quán không quen, khác nhau rất lớn. Quý yên, lời này nàng đột nhiên không biết như thế nào tiếp. Hắn cảm thấy hắn phía trước là ở quán nàng sao. Hảo đi, hắn đúng là quán nàng, hắn khi đó nếu là thật sự quyết tâm làm nàng học được nói mới sẽ không mỗi lần tùy vào nàng nói chêm chọc cười, lần lượt hạ thấp khó khăn, không có hôm nay một nửa lánh khóc vô tình. Hảo đi, miễn cưỡng tính hắn hảo đi, hắn cũng không phải hoàn toàn không thương Hương Tiếc Ngọc. Ân Tuyết trước tay háo rộng đứng ở nơi đó, sườn mặt thần thái cao ngạo, Quý Yên liếc mắt nhìn hắn, lại lặng lẽ cỏ đến hắn bên người. Ân Tuyết trước, nếu không, hôm nay liền đến nơi này đi. Ân Tuyết trước không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, không được. Quý Yên lại lộ ra thất vọng biểu tình. Ân Tuyết trước cúi đầu nhìn nàng một cái. Thần sắc hơi hơi hòa hoãn, thấp giọng nói: "Ngươi hôm nay nếu còn có thể có tiến bộ, ta liền đưa ngươi một cái lễ vật, thế nào?" Quý Yên tò mò: "Cái gì lễ vật a?" Ân Tuyết trước nói: "Ngươi trước làm cho ta xem, ta lại cho ngươi lễ vật, nếu không đó là không có, ngươi cũng không cần thiết biết." "Hảo đi." Quý Yên nghĩ nghĩ, Ân Tuyết trước dù sao cũng là ma vương vương, hắn đương nhiên trướng mắt rất nhiều tục vật, như vậy hắn đưa lễ vật hẳn là rất có giá trị bảo bối đi. Quý Yên càng thêm tò mò, xuất phát từ dụ hoặc cũng ngoan ngoãn đi đến một bên trên đất trống, giơ tay đề khí, trực tiếp đi phía trước lao đi. mũi chân nhẹ điểm, chuyển chuyển nhẹ nhàng mà sẹn qua hư không, như là bước qua thiềm đá, càng bay càng cao. từ tóc đen đến vật áo, đều không vì gió lạnh giao động. quỳ yên mũi chân vừa chuyển, nâng ở không trung, màu đỏ dày theo cái đấy xuất hiện nhàn nhạt lam quang, giống hai chỉ màu xanh băng ngọn lửa nhẹ nhàng kéo nàng. thân mình chuyển chuyển nhẹ nhàng đến giống một mảnh nổi tại trên mặt nước lông chim, cũng không sẽ đi xuống rất xuống mảy may. Quý Yên hơi hơi điều tức phu nạp, quay đầu xem chuẩn một cái khác địa phương. Đó là một khác tòa sân phòng, địa hình so nơi này phức tạp đến nhiều, huyền nhai bên cạnh có một chỗ trên vênh vách đá ra bên ngoài nô lên, tựa hồ còn có loài chim bay đem hoa kiến tạo ở chỗ này. Quý Yên tưởng ở nơi đó đặt chân, liền một lần nữa nhắc tới, đi phía trước lướt trên mấy bước, thân mình giống mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài, bên tai tiếng gió rào rạt rung động, tóc dài bị gió thổi đến lung tung bay múa, cơ hồ là ở ngay lập tức chi gian, liền đến huyền nhai dưới. Nàng thân mình vừa chuyển, chợt đê khí hướng lên trên, thân mình lại xông lên mấy trượng chi cao, thành thạo, giống như một con chim bay, Quý Yên có chút mừng thầm, còn không, có tới cái cười, liền cảm giác chung quanh cảnh tượng đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Trung quanh hướng gió đột nhiên chuyển hướng, nguyên bản chim bay núi đá cây cối đều đã xảy ra lệch vị trí. Như là thiên địa lệch vị trí, chung quanh nhìn đến hết vậy, lại thành xa lạ bộ dáng, Quý Yên mở to hai mắt. Mà nguyên bản giữa sườn núi cũng không nô lên vách đá bỗng nhiên biến mất. Những cái đó xoay quanh loài chim bay biến thành hư ảnh, nguyên bản nhìn như san bằng địa phương, cư nhiên xuất hiện một cái ngai gian huyệt động, bên ngoài bao trùm vô số cảnh khô núi đá, là giống mất đi thật lâu bộ dáng, Như là một cái trận pháp, đồng nhiên bị chạm vào mắt trận, trật khởi động. Này! Nàng đây là không cẩn thận kích phát cái gì phó bản sao? Nàng còn tại chỗ sao? Quỷ yên hoảng loạn mà quay đầu tìm lung tung ân tuyết trước thân ảnh, đầu bị hắn đi phía trước một bẻ, ân tuyết trước đứng ở bên người nàng, một tay đặt ở nàng đầu. Là vì sao tìm không thấy hắn, nguyên lai là dùng bực này thủ thuật che mắt. Một chút tiểu siếp. Như vậy siếp, tựa như tiểu hải tử chơi trốn miêu miêu giống nhau, thượng không được mặt bàn, lại cũng không thể phủ nhận nó tác dụng, nếu không vì cái gì vẫn luôn không bị ân tuyết trước phát hiện. Bất quá đối cùng ân tuyết trước tới nói, bị loại này bất nhập lưu thủ thuật che mắt lừa gạt, tựa hồ phá lệ không có mặt mũi. Vẻ mặt của hắn âm trầm đến như là muốn giết người, nâng lên tay lòng bàn tay chợt xuất hiện phía trước kia thanh đao thân lại mỏng lại lượng thật dài loang đao, phiếm lanh sương ánh sáng, trung quanh hàn khí bốn phía, quý yên thậm chí nhìn đến trung quanh rất nhiều quang điểm chiều cây đao này bay tới, nó có thể hấp thu trung quanh linh khí. trường mà sắc bén thân đao, sân ân tuyết trước bạch đến không có huyết sắc lằng ra, mặc danh có vài phần tà khí, như là tử thần trong tay lưới hái. ân tuyết trước đi phía trước một lượng, trong tay trường đao xoay tròn, chói mắt mà loa mắt, một đạo bạch quang tua nhỏ không khí. Trợ đem trước mặt ngọn núi chém đến chia 5 x 7. Vô số đá từ huyền đỉnh lan xuống, Trung quanh chim bay chợt hở, so với bị Quý Yên đánh vỡ lúc sau yên tĩnh, như là có cái gì cấm chế bị đánh vỡ giống nhau. Ân Tuyết trước nhắm mắt lại, lòng bàn chân hắc khí hướng bốn phía tràn ngập. Thật lâu sau, hắn gợi lên khóe môi, rất có hứng thú mà lẩm bẩm nói, "Nguyên Lai like ở nơi đó. Ở nơi nào?" Quý Yên đúng lúc xem mồm, xem hắn lo chính mình làm một đống phá hư, không biết hắn rốt cuộc là đang làm gì. Ân tuyết trước đống nhiên quay đầu xem nàng. Hắn buồn lại bị khơi dậy giết người, mỗi lần bị Quý Yên một gián đoạn, vẻ mặt của hắn liền trở nên rất kỳ quái. Quý Yên còn tò mò mà nhìn hắn. Tính, ân tuyết trước chỉ vào cách đó không xa nhìn như hoang vu cũ nát thạch động nói, thiểu bạch, liền ở nơi đó. Thiểu tân ca ca, cư nhiên giấu ở chỗ này. Vừa rồi cái kia thủ thuật che mắt cũng là hắn làm. Quý Yên không nghĩ tới thiểu bạch đều bị thương, cư nhiên còn như vậy có năng lực bất quá này cũng mặt bên thuyết Minh Triệu Bạch bị thương thực trọng, cho nên mới dùng loại này phương pháp tham sống sợ chết. Quỳ Yên nghĩ nghĩ, hỏi, người muốn giết hắn sao? Hiện tại là tốt nhất sát thiểu Bạch cơ hội, nhưng giết hắn lúc sau, kế tiếp cốt truyện có thể hay không có biến động, lại thật sự khó nói, trong chuyện gốc là Thiểu Bạch cứu ra Ân Diệu Nhu, Ân Diệu Nhu sở mất tích địa phương mê trận dày đặc, thập phần gian nguy, nhưng nơi đó cũng trôn giấu rất nhiều bảo bối, dựa theo trong sách cốt truyện tới nói, đi theo Thiểu Bạch liền không khó tìm đến Ân Diệu Nhu. Nhưng là Thiểu Bạch cái này duy hiệp lại quá lớn. Một là hắn bản thân quá cường, nhị là hắn cùng Tiểu Tân lại là thân huynh đệ. Quý Yên còn ở rồi dám muốn hay không khuyên Ân Tuyết trước phóng Thiểu Bạch một mạng, Ân Tuyết trước liền bỗng nhiên thu hồi trong tay trường đao, khẽ cười một tiếng, đương nhiên không giết. Quý Yên, ngươi đổi tính. Ân Tuyết trước cười qua đi, lại lộ ra điểm nhi tối tâm biểu tình, hừ lạnh một tiếng, đương nhiên muốn lưu trữ, chậm rãi tra tấn. Giết hắn một cái tiểu nhân vật, chính là tiện nghi Ân Diệu Nhu. Nếu có thể làm cho ân diệu nhu mặt đem hắn một chút chém đứt tay chân, cắt lấy đầu, nói vậy sẽ càng thêm vui sướng đi. Làm nàng nhìn xem, nàng các đồng bọn, sẽ nhân nàng mà có được như thế nào kết cục. Ân tuyết trước lại lộ ra tiêu chuẩn vai ác tươi cười, tựa hồ tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng liền dị thường hưng phấn, hận không thể hiện tại liền bay qua đi đem ân diệu nhu chảo ra tới hành hung một đốn. Quý yên! Nói thật, nàng tâm tình phức tạp. Liên tính không yêu, nhưng hận đến quá nùng liệt, cũng không tốt lắm. Trước 55 dẫn diễm chi thuật 4, Thiều Tân bị phía dưới tiểu ma trộm tới thời điểm, đã ước chừng đoán được cái gì. Quả thực như hắn sờ liệu, Thiều Bạch bị tìm được rồi. Ân tuyết trước so với hắn tưởng tượng càng có lòng dạ nếu hắn gần chỉ là trực tiếp giết Thiều Bạch, Thiều Tân tuy không đến mức hận hắn đến tận đây, lại cũng ít rất nhiều do dự, cũng không cần bị bắt đi làm những cái đó nguy hại nhân tộc sự tình. Nhưng ân tuyết trước cố tình không giết. Cùng Thiều Tân nói chuyện chính là Quỳ Yên, Quỳ Yên nói, ca ca ngươi liền ở bên trong Hắn hẳn là bị thực trọng thương, chúng ta tạm thời không có rút dây động dừng. Thiếu tân, ngươi tưởng cùng hắn đi sao? Quý yên ngữ khí thực ôn hòa, cũng không tựa ân tuyết trước như vậy, đi lên liền trực tiếp huy hiếp, hoặc là dùng thủ đoạn khống chế thiếu tân thần trí, nàng là chân thành mà đem hắn coi là bằng hữu. Thiếu niên ru mắt, hồi lâu, mới lắc đầu nói, ta không muốn cùng hắn đi, cũng không muốn lưu lại nơi này, ngươi là biết đến. Quý yên cười, vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Ngươi không cần cùng hắn đi. Ngươi chỉ cần đi vào giúp chúng ta thử hắn chi tiết, xem hắn thương có bao nhiêu trọng, hơn nữa làm hắn ăn vào cái này, chúng ta sẽ phóng hắn một mạng, làm hắn rời đi nơi này. Nàng lấy ra một cái đan dược, đây là có thể cho một cái hóa thần kỳ tu sĩ trực tiếp trở nên tay không tất xác dược, này dược chỉ biết gián đoạn phát tác, khó có thể chữa khỏi, thiều bạch một khi ăn vào, cho dù tồn tại rời đi, cũng hoàn toàn không có thể lại nhấc lên nhiều ít sóng gió, có thể bị bọn họ lợi dụng, thuận lợi mà tìm được gân rượu đu. Tiêu Bạch mệnh đương nhiên đáng giá, nói đúng ra, là năng lực của hắn đáng giá. Phế đi hắn, lại lợi dụng một đợt, so đơn thuần mà giết hắn muốn hảo rất nhiều. Đây là Quý Yên chủ ý, Ân Tuyết trước nguyên ý chỉ là đem Tiểu Bạch phế đi nhốt lại, chỉ là Quý Yên vẫn là nhớ thương cốt truyện, nàng lại không hảo trực tiếp cùng Ân Tuyết trước thuyết minh kế tiếp cốt truyện, chỉ có thể phí công phu giảng đạo lý. Kỳ thật nàng cũng không có nói rất nhiều đạo lý, Ân Tuyết trước liền nói thẳng câu đã biết, biểu tình là cực kỳ không kiên nhẫn, lại trực tiếp đáp ứng rồi nàng. Thiều Tân nhìn chằm chằm Quý Yên lòng bàn tay đan dược, không có cự tuyệt, đem ra. Hắn biết, hắn cũng chỉ có như vậy lựa chọn, trông cậy vào Thiều Bạch giữ ân tuyết trước dân hắn thoát đi nơi này quá mức hư hảo. Hắn đáp ứng Quý Yên, phóng Thiều Bạch một cái mệnh, xem như hết cuối cùng một phân huynh đệ tình. Thiều Tân đi vào thạch động. Thiều Bạch ở bên trong khoanh chân mà ngồi, vận khí chữa thương, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cũng hoàn toàn không kinh hoàng, cho đến đối thượng Thiều Tân đôi mắt, lúc này mới kinh ngạc đến, như thế nào là ngươi? Tiêu Tân cười lạnh, như thế nào? Ngươi không phải tới tìm ta. Nói thật, Thiếu Bạch, ngươi không cần thiết để ý ta chết sống. Thiếu Bạch hơi hơi trầm mặc, nhấp khởi môi, nhàn nhạt nói, ở lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta đệ đệ, ngươi tồn tại, ta liền hộ ngươi chu toàn. Ngươi nếu đã chết, ta cũng muốn báo thủ cho ngươi. Thiếu niên rửa vào vết đá, lạnh mặt mày nhìn hắn, không dao động, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, dối trá. Thiếu Bạch cũng không sinh khí, hắn cũng không phải lần đầu tiên bị Thiếu Tân như thế mặt lạnh tương đái. Thiều Bạch cẩn thận đánh giá hắn một lát, lại nói, ngươi tu vi bị tên ma đầu kia cấp phòng, ta nếu không tới cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ làm cả đời ma tộc tù binh sao. Thiều Tân sắc mặt khẽ biến, tức giận nói, kia cũng cùng ngươi không quan hệ. Thiều Bạch nhàn nhạt hỏi lại, cùng ta không quan hệ, vậy ngươi tới làm cái gì? Chính ngươi không có bổn sự này tìm được ta, là ma đầu làm ngươi tới. Làm ngươi tới khuyên hàng. Thiều Tân một nghẹn, thật lâu sau lúc sau, mới nói, ngươi chui đầu vô lưới, bị nốt ở chỗ này trừ bỏ thuốc thủ chịu trói, còn có mặt khác lựa chọn sao? Hắn ngữ khí chào phúng, Thiêu Bạch lại cười, "Đệ đệ, ngươi cho rằng ta sẽ ở không có lợi thế dưới tình huống, đơn thương độc mã mà tới khiêu khích Vân Tuyết trước sao?" Thiêu Tân nhăn lại mi tới. Thiêu Bạch thu hồi trong cơ thể lưu chuyển chân nguyên, đứng dậy, lấy ra trong tay áo cất giấu chữ vật pháp khí, nói, "Nơi này cất giấu đồ vật, mới là ta lợi thế, có vật ấy, kia ma đầu không phải đối thủ của ta." Hắn nói được như thế chắc chắn Vô Á với một cái trúc cơ tu sĩ nói Nguyên Anh không phải là đối thủ của hắn, khẩu khí quá mức cuồng vọng, thiều tân kinh nghi bất định, trợn to mắt nói, sao có thể? Thiều Bạch mỉm cười nói, ngươi còn nhớ rõ, kia ma đầu là cái dạng gì linh hiểm? Hắn cùng với thần kiếm Ma sinh, thần kiếm Vạn thu năm đó nấp trong đồng lai, hút mấy ngàn năm thiên địa linh khí, hồn nhiên tiên thành, bạn kiếm Ma sinh linh hiểm tất nhiên là so giống nhau linh hiểm cường đại, năm đó Minh Xu chân nhân đúng là vì lấy thanh kiếm này, mới ngoại ý muốn bắt đến linh hi Kẻ linh nghiệm cho dù thành niên, xa đoạ thành ma, năm đó làm hắn ra đời Vãn Thu kiếm như cũng cùng hắn xuất từ cùng nguyên, thêm chi Minh Thu chân nhân từng dùng hắn Huyền Băng Lân rèn Vãn Thu, lấy làm uy lực của nó tăng nhiều, có Vãn Thu kiếm, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Minh Thu chân nhân sau khi chết, Vãn Thu giới kiếm là không rõ, kia thanh kiếm sau lại bị Thiếu Bạch ngoài ý muốn tìm được, chỉ là khống chế thần kiếm yêu cầu cũng đủ cường đại tu vi, nếu không cũng là vô dụng, Thiếu Bạch đột phá hóa thần kỳ chuyện thứ nhất. Đó là lấy ra Vạn Thu kiếm. Ân Tuyết trước có thể phát giác Vạn Thu hơi thở, Thiêu Bạch vẫn luôn đem chi che giấu, chỉ là vì ở tìm được đệ đệ trước trước không cần rút dây động rừng, làm Ân Tuyết trước nhận thấy được nguy hiểm. Thiêu Bạch dương mắt, nhìn chăm chú Thiều Tần, "Đệ đệ, ta tuy thân bị trọng thương, nhưng cầm kiếm đối phó kia ma đầu cũng không khó, ta nếu có thể thuận lợi giết hắn, ngươi liền tùy ta cùng nhau rời đi nơi này, từ đây lúc sau, ngươi liền đi theo ta tu luyện, ta sẽ thay ngươi cởi bỏ hắn hạ cấm chế." Ta còn có rất nhiều trợ ngươi tu vi linh đan, tương lai ngươi liền tùy ta hồi. Hắn nói lên về sau tính toán, lại là thao thao bất tuyệt. Một bộ đã đem Thiều Tân nửa đời sau hoàn toàn an bài tốt bộ dáng, không nghĩ tới Thiều Tân chính là chán ghét như vậy hắn. Hắn dựa vào cái gì đối hắn tương lai sự tình khoa tay múa chân. Năm đó thấy chết mà không cứu, nhiều năm trôi qua đột nhiên xuất hiện, lại là một bộ trên cao nhìn xuống tư thái, đương nhiên an bài hắn, một bộ vì hắn tốt bộ dáng. Một bộ hắn ly cái này kaka liên chú định chẳng làm nên trò chống gì bộ dáng. Thiêu tân càng là thấy hắn như thế, càng là không cam lòng tức giận, quả quyết đánh gây hắn. đủ rồi. Thiêu bạch mở ra, nhìn hắn, ngươi không hài lòng sao? còn có chỗ nào làm ngươi không đáng tùy ta rời đi? Ta cũng không sẽ hại ngươi. Thiêu tân nhấp môi không nói. hắn tất nhiên là tưởng rời đi. lần đầu bị bắt giữ là lúc, hắn liền không có lúc nào là không nghĩ chạy đi, cho dù rơi vào cái mình đầy thương tích, cũng không muốn làm ma tộc tú binh. Nhưng sau lại phát sinh sự tình. Thiều Tân nhất thời tâm loạn như ma. Thiều Bạch lại thấp giọng khuyên nhủ, "Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, Ân Tuyết trước sống lâu một ngày, này thiên hạ liền sẽ có vô số người chết vào ma tộc tay, hắn giết như vậy nhiều vô tội người, ngươi nếu không nghĩ trợ trụ vi ngược, liền nhất định phải giết hắn, cho dù ngươi không nghĩ tùy ta đi, cũng ít nhất trước diệt kia ma đầu mới đúng." Thiều Tân. Thiều Bạch ngữ khí trầm xuống, gàn từng chữ, "Đây là tốt nhất cơ hội." Thiếu niên ra tới khi, thần thái lãnh đạm Lông Mi nhàn nhạt rũ, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Quý Yên vừa thấy hắn ra tới, lúc này mới đón đi lên, thế nào? Kia viên dược hắn ăn sao? Thiều Tân Dương mắt nhìn về phía Quý Yên. Nàng bay qua tới khi, tư thế đã rất quen thuộc, có lẽ là mấy ngày nay tu luyện, làm nàng lại gầy không ít, chỉ là một đôi mắt đen càng thêm sáng ngời, toàn thân cũng lộ ra một cổ đồng bộ sinh khí, cười rộ lên giống Viên Tiểu Thái Dương, tươi đẹp lóa mắt. Thiều Tân gật gật đầu, hỏi, ta không rõ, ngươi cũng là nhân tộc? vì sao một hai phải phế đi hắn không thể, liền bởi vì ma chủ sao? Quy yên cười nói, ta tất nhiên là phải hướng Ân Tuyết trước, nhưng ta cùng Thiều Bạch không oán không thù, cũng không đến mức một hai phải hắn chết không thể, hướng chi hắn là ca ca của ngươi, làm hắn tồn tại đi ra ngoài, không hảo sao? Hảo là hảo, chính là Thiêu tân muốn nói lại thôi, lại cảm thấy Quy yên đã chỉnh trái tim nhào vào Ân Tuyết trước trên người, nàng nơi nào sẽ vì người trong thiên hạ mà từ bỏ Ân Tuyết trước đâu? Kia ma đầu cũng rất là thích nàng. Không phải sao? Hắn không có lập trường chỉ trích Quý Yên, bởi vì đối nàng tới nói, Ân Tuyết trước thật là khắp thiên hạ đối nàng tốt nhất người, nhưng chính hắn đâu? Hắn từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, không hận nhân tộc, lại trước sau khó có thể tha thứ huynh trưởng, hắn từ nhỏ khổ tâm tu luyện, cũng không có quá nhiều bằng hữu. Quý Yên cùng Bạch Bạch là ở hắn ở ma vực giao cho duy nhất bằng hữu. Quý Yên cùng hắn rất giống, là bị vứt bỏ cái kia, chỉ là nàng so với hắn quyết tuyệt quá nhiều, bước ra mà lui lựa chọn đối nàng tốt người kia bản tính cũng không hư bạch bạch thân là ma tuy thiên tính cũng mang theo tàn nhẫn thích giết chóc lại cũng thiên chân đơn thuần không dành thế sự cực dễ bị lấy lòng thiếu tân tâm loạn như ma trên mặt không lộ thanh sắc chỉ là nói câu mệt mỏi quý yên xem hắn cảm xúc có chút không đúng lúc này là nàng lợi dụng hắn nàng có chút hơi xấu hổ liền cũng không có lại khó xử hắn phóng hắn trở về nghỉ tạm quý yên nhìn thiếu niên rời đi thân ảnh quay người lại lại đụng phải ân tuyết trước ngực Ấn Tuyết trước nhìn chăm chú tiểu tân bóng dáng, lạnh giọng nói, "Hắn chưa cho tiểu Bạch uống thuốc?" "A?" Quý Yên giật mình nói, "Hắn chẳng lẽ?" Ấn Tuyết trước trong ánh mắt có sắc ý, nếu là ở ngày thường, hắn định là muốn động thủ. Quý Yên do dự một chút, mới há mồm tính toán nói chuyện, hắn tựa hồ là có thể đoán được nàng muốn nói gì, một tay che lại nàng miệng, "Hảo, không giết." "Quý Yên, ta còn chưa nói lời nói đâu." Hắn như vậy hiểu biết nàng sao? Quý Yên bắt đầu nghĩ lại, Chính mình có phải hay không cầu tình số lần quá thường xuyên, trực tiếp ở ân tuyết trước nơi này lập cái tiểu bạch liên nhân thiết, cho nên hắn mới vì nhân nhượng nàng, không trực tiếp hạ sát thủ. Nếu thật là bởi vì nàng lời nói, Quý yên một bên có điểm hề hoài, một bên lại có chút tiểu mừng thầm, nếu hắn thật sự để ý nàng ý tưởng nói, kia hắn có phải hay không trong lòng có nàng. Quý yên nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới, ân tuyết trước túi đầu nhìn nàng một cái, lại nheo lại mắt tới, có chút không thể hiểu được, không biết nàng lại cười cái gì cười đến như vậy vui vẻ, là bởi vì hắn không giết Tiểu Tân liền như vậy vui vẻ sao? Ân Tuyết trước cực kỳ không vui, lại đương trường thay đổi, ta đi giết hắn. Quý Yên, cậu nam nhân ngươi muốn hay không như vậy thiện biến. Ân Tuyết trước tâm huyết dâng trào, vừa nói muốn sát, thật sự trực tiếp muốn hướng bên kia đi đến, Quý Yên vội vàng ôm lấy hắn eo, không ngừng kêu lên, trước trước trước trước, chúng ta không cần cùng hắn so đo được không? Trước trước ngươi lợi hại như vậy, làm gì để ý kẻ hèn một cái Tiểu Tân đâu? Hắn không đáng trước trước đi sát. Trước trước bị thuần mau, đưa lưng về phía nàng, lộ ra một cái dây lắt lướt qua tươi cười tới, lại nói, ta nếu là giết hắn, ngươi sẽ cùng ta chí khí sao? Quý yên, sẽ không sẽ không, trước trước tốt nhất, ta sẽ không vì người khác cùng ngươi chí khí. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới dừng lại bước chân, Quý yên nghĩ thầm này tiểu học gà thật đúng là hảo hống, vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân tuyết trước tay bỗng nhiên rối tới rồi nàng trước mặt. Hắn lòng bàn tay có một cái màu ngân bạch vòng cổ, khuynh hướng cảm xúc như ngọc như thạch, ánh sáng trong suốt, thập phần xinh đẹp. Hắn nâng nâng cảm, đưa ngươi. Chương 56 dẫn diễm chi thuật năm. Này ma đầu nhất quán là cái chết thẳng nam, liền tính đưa cái đồ vật, cũng là một bộ đây là ta không nghĩ muốn rác rưởi thái độ. Hiện đại nam thanh niên muốn cùng mọi tử tặng lễ vật là thái độ này, đối phương nhất định đem lễ vật trở tay ném trên mặt hắn. Nhưng quý yên biết, phần lễ vật này hắn là thành tâm yên thật cẩn thận mà từ hắn lòng bàn tay lấy ra vòng cổ, dùng ngón tay vuốt ve một chút, lạnh lẽo xúc cảm như là cốt ngọc giống nhau, sờ lên thực thoải mái. Ân Tuyết trước nói, ma vực pháp khí nhiều đến không xuể, nhưng thích hợp ngươi rất ít. Này vòng cổ tuy rằng không tính cực phẩm, nhưng càng có thể thích ứng trợ ngươi vận chuyển cửu lũ chi hỏa, sử dụng dẫn diễm chi thuật. Hắn ngự khí kỳ thật vẫn là mang theo điểm nhi gách bỏ. Kỳ thật thao túng đại đa số pháp khí đều yêu cầu người bản thân mang theo nhất định tu vi. Quá mức cường đại pháp khí chỉ biết Lộng Thương Quý Yên, nàng thừa nhận không tới. Ân Tuyết Trước vì cho nàng tìm được thích hợp pháp khí, phế đi rất lớn công phu. Đương nhiên, hắn sở hữu trả giá đều lười đến nói ra, hắn cũng khinh thường với nói ra, có vẻ thật mất mặt. Quý Yên càng xem càng thích, một chút cũng không cảm thấy này pháp khí không tốt, liền tính là đưa điều bình thường vòng cổ, đẹp như vậy, mang lên cũng thực vui vẻ a. Quý Yên một chút cũng không do dự, trực tiếp vén lên tóc dài mang lên, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Ân Tuyết Trước, đẹp sao? Như ngọc trong sáng cốt liên sấn đến da thịt như bạch sứ giống nhau đẹp, đem tiểu cô nương cổ có vẻ nhỏ dài như thiên nga, xứng với nàng như hoa lúng đồng tiền, như thế nào còn có thể khó coi. Nàng cười đến thực vui vẻ, một cây bình thường vòng cổ khiến cho nàng như vậy vui vẻ. Ân Tuyết trước nhìn nàng gật đầu, rất đẹp. Gì? Ân Tuyết trước cư nhiên phá lệ mà khen nàng. Chờ hắn khen ngợi một câu đẹp, quả thực là quá khó khăn, cái này chết thẳng nam cũng không phải như vậy khó hiểu phong tình. Quý Yên muốt cần cổ vòng cổ Cái này khuynh hướng cảm xúc có điểm giống ngươi cánh. Không phải? Ân Tuyết trước nhẹ xách một tiếng, một bộ ngươi cư nhiên lấy ta cánh cùng ngọn ý nhi này đánh đồng khinh miệt, ngược lại lại cổ quái nói, ngươi là muốn huyền băng lần sao? Quỳ Yên hoảng sợ, nàng muốn hắn vậy làm gì? Nàng lại không phải Ân Diệu Nhu, ta không cần. Ân Tuyết trước lại rũ xuống mắt, thoáng trầm tư lên. Quỳ Yên xem vẻ mặt của hắn có chút không đúng, lại lo lắng cái này chịu quá thương tiểu đáng thương lại miên man suy nghĩ, cảm thấy nàng cùng Ân Diệu Nhu giống nhau cũng là cá biệt có điều đồ nữ nhân loại này lệnh người mẫn cảm đề tài nàng còn không nghĩ nói ra đào người vết sẹo nói nữa đến nỗi sao nhân gia vậy lớn lên ở nhân gia trên người, chính mình một hai phải đoạt lại đây lấy ở trên tay không cách đứng sao lúc sau một đoạn thời gian quỳ yên trở về thay đổi thân quần áo thoáng rửa vào ân tuyết trước nghỉ ngơi một lát thiếu tân bởi vì lừa bọn họ đã không đáng tin ân tuyết trước tuy không có giết hắn lại trực tiếp đem hắn cầm tù lên thiếu tân bị nhốt lại lúc sau vẫn luôn xảo muốn gặp Quý Yên. Hắn có lẽ là muốn giải thích, cũng có lẽ là vì Thiều Bạch, có thể làm hắn sống sót đã tính tận tình tận nghĩa, Quý Yên không có tái kiến hắn. Nói nữa, nàng nếu là thấy hắn, trong ma bên người này chỉ chết ngạo kiều làm sao bây giờ? Nếu Thiều Tân nói dối, đoạn tuyệt Thiều Bạch cuối cùng cơ hội, Quý Yên phía trước kế sách liền thất bại, ân tuyết trước sẽ không lại lưu tình. Hắn muốn trực tiếp giết Thiều Bạch. Vinh Tuyệt hậu hoạn. Động thủ kia một ngày, vài vị ma tướng đem chúng quanh dùng trận pháp bao quanh phong bế. Quý Yên đi theo Ân Tuyết trước bên người, kỳ thật có chút khẩn trương. Thiêu Bạch nếu đã chết, Ân Tuyết trước uy hiếp lớn nhất liền không có, cho dù lúc sau nam nữ chủ còn sống, uy hiếp trình độ cũng giảm bớt rất nhiều. Có lẽ là lần này đối cốt truyện ảnh hưởng thật sự là quá lớn, Quý Yên tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, trong đầu đống nhiên đinh một tiếng, vạn năm lặn xuống nước hệ thống đống nhiên xung ra, điên cuồng tích tích tích. Gọi ký chủ, gọi ký chủ, thỉnh lập tức ngưng hẳn hành vi, cốt truyện đã đã xẻ ra chết đi. Ký chủ bình tĩnh không cần sang bệ, lập tức mang theo vai ác rời đi. Quý yên, ta còn không có làm gì đâu, ngươi đã kêu ta bình tĩnh. Ta là không bình tĩnh người sao? Ngươi là. Quý yên, ngươi thân là ký chủ, vốn dĩ có thay đổi vai ác nhiệm vụ, nhưng là trong khoảng thời gian này theo buồn hệ thống quan sát, ngươi chẳng những không thay đổi hắn, ngược lại là hắn ảnh hưởng tới rồi ngươi. Quý yên, hệ thống nữ khí thực nương trọng, một bộ quý yên đi theo ma đầu học hư ngữ khí. Quý yên nghiêm túc mà nghĩ lại một chút, nàng có sao? Giống như. Là ai? Nàng ngay từ đầu đặc biệt cẩn thận, đặc biệt sợ chết, đừng nói làm sự tình, hận không thể tìm cái góc xóa xỉnh cẩu cả đời, hiện tại lại ở tìm đường chết trên đường càng đi càng xa. Hiện giờ đã hoàn toàn đem chính mình trở thành vai ác. Đây là nàng lần đầu tiên đứng ở ân tuyết trước lập trường thượng, mà không phải lấy một cái người đứng xem góc độ, nhìn hắn đi đi bước một diệt vai chính đoàn. Nhưng thế giới này chính là như vậy, tu chân giới không có pháp luật đáng nói, có chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Mọi người chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình, cường giả sát kẻ yếu cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không nổ cỏ tận gốc, chết chính là bọn họ. Nay có thể cùng trước kia so sao. Nay hệ thống sợ không phải đại não phát dục không được đầy đủ. Ngươi đừng quên mục đích của ngươi, ngươi muốn thay đổi kết cục, nhưng là ngươi đến nay không có làm ra thay đổi kết cục sự tình, ngược lại phóng túng bay ác, làm cốt truyện phát sinh chết đi hệ thống tận tình khuyên bảo, nhiệm vụ của ngươi chỉ là thay đổi cốt truyện cứu vớt hắn, nhưng cũng không phải một muội mà yêu hắn. Vai ác đã đã xảy ra một ít kỳ quái thuộc tính biến hóa, như vậy đi xuống, hậu quả đem không thể khống. Quý yên không để ý cái gì là kỳ quái thuộc tính biến hóa, nàng liền cảm thấy kỳ quái, ân tuyết trước vì cái gì không thể thay đổi. Như vậy khá tốt nha, này cái gì dừng bút, ngốc bức, hệ thống cư nhiên còn muốn ân tuyết trước cả đời đều sống ở bóng ma sao. Cả đời đều làm ban đầu cái kia đại biến thái. Quả thực là có bệnh bệnh. Quý yên, tốt ta đã biết. Nàng một bên ở trong lòng điên cuồng hò hét một vạn biến đã biết, ngạnh sinh sinh mà đem hệ thống tất tất thanh âm đè ép đi xuống. Một bên tiếp tục truyền tâm bồi ân tuyết trước làm sự tình đi. Hệ thống, lần này ký chủ tìm đường chết năng lực quá cường, mang bất động. Mà giờ này khắc này, ân tuyết trước chính một tay ôm quy yên đứng ở trên không, giơ tay biến ra trường đao, trực tiếp đối kia cửa động chém ra sắc bén một đao. Một đao trực tiếp bổ ra kia thạch động. Trong phút chốc núi đá la lụt, đất rung núi chuyển, khói đặc nổi lên bốn phía giống nhau vai ác làm sự tình khí thế đều sẽ phi thường khí phách lấy trương hiển ra bản thân coi rẻ vai chính đoàn cường đại thực lực một bộ lao tử chính là tới tìm tra xã hội hơi thở ẩn tuyết trước khí chẳng không thể nghi ngờ thực đủ nhưng hắn càng trang bức quý yên càng khẩn trương bởi vì giống nhau lúc này chính phái đều có thể khí định thân nhàn không màng hơn thua tiện đà thực hiện phản sát vai ác định luật thật sự là thật là đáng sợ kỳ thật quý yên cũng không nghĩ ra nàng rốt cuộc khẩn trương cái gì này hai người thực lực bại ở chỗ này Ân Tuyết trước dây hắn là một dây sự tình, nhưng nàng luôn có một tia điểm xấu dự cảm. Ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, một tiếng trong sáng tiếng cười truyền ra tới. Ân Tuyết trước, ngươi cho rằng người thắng sao? Một đao kiếm quang tua nhỏ xương ngủ dày đặc như đêm tối chợt minh ngay sau đó vô số đạo kiếm quang đúng ngay vào mặt mà đến. Chói mắt quang cường đại linh lực như là trợn xuất khiếu kiếm, chưa từng thanh vô tức đến nháy mắt phóng thích, bất quá chỉ là một cái hô hấp tạm dừng thời gian. Quý Yên chỉ nghe được bên thay hoang một tiếng. Như là trường cầm huyền bị kích thích khoảnh khắc, trước mặt xôn xao một mảnh bạch quang, cả người liền bị ân tuyết trước ném đi ra ngoài. Hắn ném mà không chút do dự, quý yên làn váy ở không trung tung bay, nên diện mà đến không phải phong, mà là hóa thành thật thể như gió linh lực lưỡi dao gió. Quý yên cần cổ pháp khí trận kêu lên trong cơ thể kiểu lưu chi hỏa, thế nàng chặn một đạo chí mạng chi thương. Không có do dự thời gian, ngực đó là đau nhức truyền đến, đau cực, như là bị đau cắm một đao, chỉ là tay ấn ở ngực cũng không có sở đến bất luận cái gì dính nhớt đớn hoạ xúc cảm. Quý yên hạ truy gian, đống nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt đống dưng trắng bệnh, lại chịu đựng đau liều mà ổn định thân hình, thân mình uể chuyển nhẹ nhàng trên mặt đất phủ, đứng ở không xa chỗ, quả nhiên nhìn đến một mảnh huyết vụ giống pháo hoa giống nhau nổ tung. Ân Tuyết trước bị thương, hắn ngược gào hét chảy huyết, đem áo đen nhuộm thành cực ám màu đỏ thấm, thân hình có chút không song, Tuyết sắc dung nhan đã đã xảy ra một chút biến hóa, một đôi mắt đen đen đặc tựa mật. Đôi mắt đỏ tươi nhìn thấy ghê người. Hắn ở cuối cùng một khắc phát hiện uy hiếp, đem nàng vứt bỏ. Quý yên hãi hùng khiếp vía, nếu không có nỗ lực duy trì, nàng cũng muốn không đứng được. Đối diện, một thân áo lam nam tử cũng đứng ở không trung, trên tay nắm một phen cực kỳ tốt sắt kiếm, tia thanh kiếm phím khuynh hướng cảm xúc như băng u quang, cho dù là Quý yên cũng có thể nhận thấy được thanh kiếm này mang đến đáng sợ uy áp. Quý yên nhớ rõ, lần trước Thiều Bạch trong tay vũ khí tuyệt đối không phải như thế. Này rốt cuộc là thứ gì? vì cái gì đột nhiên nhiều một phen lợi hại như vậy kiếm thanh kiếm này cảm giác làm quý yên cảm giác có chút quen thuộc thậm chí trong cơ thể có cái gì ngao ng ngoe rụt dịch nhưng nàng mình xác chính mình không có gặp qua chưa bao giờ gặp qua như thế lợi hại thần binh. này thiêu bạch mẹ nó không ấn kịch bản ra bài cầu so hệ thống có phải hay không cho hắn an bài quái a rốt cuộc ai mới là xuyên thư a ký chủ ký chủ cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần mang theo vai ác lập tức chạy trốn quý yên một mắng hệ thống Hệ thống liền lập tức xông ra, điên cuồng kéo vang lên cảnh báo. Ký chủ không cần dây dưa, ân tuyết trước bị thương không chết được, nhưng ngươi một khi bị thương, các ngươi hai cái đều sẽ chết. Quý Yên bình tĩnh hỏi, vì cái gì Thiểu Bạch sẽ có lợi hại như vậy vũ khí? Là bởi vì cốt truyện chết đi. Nguyên Thư Thiểu Bạch độc thân sớm ma vực là lúc, Ân Diệu Nhu không coi truy nhai, Thiểu Bạch cũng không có vội vã đi lấy thần kiếm văn thu, hắn cũng không thể tốt lắm thao túng thần kiếm, nhưng hiện tại Ân Diệu Nhu truy nhai, Thiểu Tân Mệnh hồn phù làm chất xúc tác. Hắn mới bi quá hóa liều lấy ra Vãn Thu kiếm. Vãn Thu kiếm là ân tuyết trước tuổi nhỏ ký sinh chi kiếm, đối hắn mà nói là chí mạng. Vãn Thu kiếm? Vãn Thu kiếm là cái gì kiếm? Là ngày xưa Minh su chân nhân kiếm. Ân tuyết trước nhân thanh kiếm này mà sinh, cũng nhân thanh kiếm này mà gặp vô tận thống khổ. Ngày xưa Minh su chân nhân như thế nào không chế dần dần ma hóa linh nghiệm? Đó là lấy kiếm này mạnh mẽ trấn áp. Quý Yên khẽ run lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ân tuyết trước Ăn Tuyết trước giờ phút này đã có chút mất khống chế, thấy Van Thu kiếm nháy mắt, hắn cũng đã mất khống chế. Hắn đứng ở không trung, áo đen như tinh kỳ bị phong cổ động, trong mắt cảm xúc cấp tốc cuộn cuộn, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm Thiêu Bạch, ánh mắt bình tĩnh, thật là điên cuồng trước cuối cùng bình tĩnh. Hắn bên môi xẹt qua một tia cuồng vọng cười lạnh, như là chút nào phát hiện không đến ngược đau đớn, thân mình ở không trung vừa chuyển, lại đón Thiêu Bạch mà thượng. Vô số đạo chói mắt kiếm quang, chung quanh lan đến linh lực làm thiên địa tất sắc xung quanh tới gần ma không kịp chạy trốn, nháy mắt hóa thành một mịt, mà quy yên đứng ở không trung, nhân cần cổ pháp khí đeo lên kiểu lũ chi hỏa chặn sở hưu dư ba, nàng đứng thẳng không xong, cảm giác toàn thân càng ngày càng đau, cổ, ngực, cánh tay, bụng, thậm chí liền xương cốt đều đau đến phải bị bẻ gây giống nhau, hắn cũng đúng là chịu như vậy đáng sợ thương, nàng đau đến ngón tay co rút, trong đầu hệ thống đã là im tiếng, hẳn là đã nhận thấy được hiện tại nói cái gì nữa đều chậm, chỉ cần quy yên đứng ở một bên chịu đựng đau liền không có việc gì. Ân Tuyết trước không dễ dàng chết như vậy, chỉ cần thương ở hắn trên người, hắn không chết liền vấn đề. Nhưng Quý Yên thật sự nhịn không được, nàng chợt giơ tay, đống nhiên nhớ tới Ân Tuyết trước để qua một lần dẫn Diễm Chi thuật Khẩu Quyết. Quý Yên giơ tay, cảm thụ được trong cơ thể ngọn lửa, chậm rãi dẫn ra Kiểu Lu Chi hỏa, màu lam ngọn lửa ở lòng bàn tay cuồn cuộn, đón linh lực cuốn lên sóng gió, chậm chiều Ân Tuyết trước dũng đi. Có lẽ là bởi vì dưới tình thế cấp bách tổng có thể kích phát người tiềm lực. Nàng ngày thường luôn là làm không tốt sự tình, hiện tại lại làm được thực hảo. Nàng cơ hồ căng thẳng thành một cây sắp đứt gãy huyền, khuyên tấn sở hữu lực lượng, đem có thể cảm nhận được sở hữu linh hỏa toàn bộ cho hắn. Linh hỏa chuyển nhập hắn trong cơ thể, ân tuyết trước thân hình cứng lại, tùy cơ thế công càng thêm hung mãnh, ánh đao tràn đầy cháy quang, như là thiêu cháy một đoàn ngọn lửa. Nàng chỉ có thể như vậy giúp hắn. Quý yên tiểu tâm chú ý khoảng cách, ở không trung hơi hơi hoạt động, trong tay ngọn lửa không chút nào gián đoạn. Nàng cảm thấy chính mình muốn tới cực hạn, nhưng hắn còn ở bị thương. Hắn mất đi lý trí, đôi mắt biến thành đáng sợ đỏ như máu, huyết như là lưu bất tận giống nhau, nhiễm hồng đôi tay. Loại này ma hóa bộ dáng, Quý Yên là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế đáng sợ, giống cái quái vật, mười ngón thượng móng tay sắc bén như đao, ở thiều bạch trên người cắt lấy vô số vết máu. Thiều bạch cho dù cầm vãn thu kiếm, như thế cũng dần dần cố hết sức lên, kiểu u chi hỏa giống như là động cơ du. Có thể cho máy móc cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển, mà thiếu Bạch khống chế Vãn Thu vốn là gian nan, hiển nhiên là chịu không nổi như vậy tiêu hao. Thiêu Bạch hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới ân tuệ trước có thể căng lâu như vậy, cũng là tự đáy lòng mà kinh ngạc cảm thán thực lực của hắn. Chỉ là dư quang liếc tới rồi Quý Yên. Có bản lĩnh một mình đấu, dựa cái nữ nhân lại có cái gì bản lĩnh? Thiêu Bạch khẽ môi chợt sẹt qua một tiếng cười, trong tay kiếm phong vừa chuyển, chộp nhắm ngay Quý Yên. Quý Yên căn bản không kịp trốn nàng chỉ nghe được huyết nục bị sọt xuyên qua thanh âm, đầu óc trống rỗng, kia một cái chớp mắt, thậm chí không cảm giác được đau. ngay sau đó, chính là phốc một tiếng, vãn thu thu hồi, thật lớn cảm giác đau đớn mới từ bụng nhỏ lan tràn mở ra, đau ý thẳng tới linh hồn, hồn phách kiểu u chi hỏa nháy mắt thiêu lên, đem nàng cả người gắt gao mà bao bọc lấy, như là một đoàn màu lam hỏa cầu. quý yên, ân tuyết trước trận to mắt, đống nhiên không màng tất cả mà lượn lại đây, phía sau cánh thả ra. Hắn không quan tâm mà hóa thành nguyên hình, gắt gao mà đem quý Yên áp vào trong lòng ngực, cảm trống cái chán của nàng. Ngọn lửa đưa bọn họ hai cái cùng nhau bao lấy, thân mình không ngừng mà hạ truy, từ huyền nhai trời cao ngã xuống, thật lớn cốt cánh kéo ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng nhìn không thấy vực sâu. quý Yên lại chỉ cảm thấy đến, trên người người đem nàng ôm đến hảo khẩn hảo khẩn. Nàng thân mình ở mất tự nhiên mà co rút, nàng đau đến nói không ra lời, chỉ là gian nan mà kêu hắn. Trước, trước trước nàng nhắm mắt lại, tay hồ loạn mà tác, sờ đến đều là một mảnh ướt hoạt, phân không rõ là hắn huyết vẫn là nàng. cuối cùng, lại gắt gao mà bắt lấy hắn tay, trốn, rời đi nơi này nàng gian nan mà phun khí, đừng đánh. Ân Tuyết trước đôi mắt chậm rãi từ đỏ đậm biến thành trong suốt hắc, một tia mềm mại tóc đen từ bên mái rơi xuống, thế nhưng có vẻ hắn có chút ngoan ngoãn vô hại. hắn dụ xuống lông Mi, thấp thấp đơn một tiếng, nói, không đánh, ngươi sẽ không chết. nay trong nấy mắt. Thấy vạn thu kiếm thù hận, thậm chí đều tan thành mây khói. Có như vậy nhiều thù hận muốn báo, thù là báo không xong, chính là chỉ có trước mắt người, cùng thù hận không quan hệ. Hắn trong ánh mắt chỉ có trong lòng người, người phía sau cháy cánh bướm chợt nhấc lên trong gió, lập tức ném ra phía sau tiểu bạch, biến mất không thấy. Vô tận hắc khí dần dần tan đi, thiên địa dần dần khôi phục yên lặng, sóng gió yên lặng, vạn vật sinh cơ tái hiện. Phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chương 57 dẫn diễm chi thuật 6. Gió lạnh khẽ kêu thẳng rót vào cửa động, cuốn đến đầy đất khô vàng lá rụng tung bay nhảy động, sắc trời ảm đạm xuống dưới, trung quanh chỉ tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Hoang lĩnh chố sâu trong không người trong sân động, Ân Tuyết trước rửa vào vết đá, trong lòng ngực gắt gao ôm một cái tiểu cô nương. Huyết đã đưa bọn họ nhiễm đến cả người là hồng, mặc dù là thâm nhập hồn phách đau đớn ở kêu gào, thân thể ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy kiệt, hắn lòng bàn tay cũng từ đầu chí cuối mà dán ở quý yên phía sau lưng thượng, nang mây nhũn chặt. Khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, chỉ là gắt gao mà nắm chặt hắn tay trái, một chữ cũng nói không nên lời. Nàng đau quá, đau đến nước mắt làm ướt hắn xiêm y rìa, cùng dính nhớp huyết què với nhau, chỉ cần thoáng vừa động, bụng huyết liền ảo ạt mà ra, đau đến nàng một trận co rút. Ân tuyết trước rũ long mi, gắt gao nhìn chằm chằm quý yên trắng bệch mặt, liều mạng mà cho nàng truyền linh lực, mau hảo lên, Hảo lên, nàng không thể chết được, như vậy chết quá mức nhẹ nhàng, nàng cũng tuyệt đối không thể chết ở những người đó trong tay. Trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn, ấn Tuyết trước đông dương phun ra một búng máu, hấp nhận con ngươi đỉnh thủ đoạn một lát, lại dùng răng nanh cắt vỡ thủ đoạn, đem ao hạt máu tươi nhắm ngay nàng miệng, muốn đút cho nàng. Hắn có chút táo bạo nôn nóng, uy đến không có kiên nhẫn, ngược lại lộng nàng đầy mặt huyết, nhất thời vô thố, ngơ ngác mà nhìn nàng. Quý Yên nửa hạp hai mắt, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, ta giống như không cẩn thận hại ngươi. Hệ thống nói, nếu chỉ là hắn bị thương nói, bọn họ đều có thể bất tử nhưng nàng không đành lòng chớm mắt mà nhìn hắn bị thương, rốt cuộc vẫn là lựa chọn giúp hắn, không thể tưởng được sẽ làm thiểu bạch ngược lại công kích nàng, không thể tưởng được chính mình sẽ tánh mạng khó bảo toàn, còn muốn liên lụy cùng nàng tánh mạng liên hệ hắn. đừng nói nữa. Ân Tuyết trước rũ mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu, khẽ môi lực lực, như là ở trào phung cái gì, là ta không bảo vệ tốt ngươi. Nói xong, lại gắt gao mà ôm trong lòng ngược người, cánh môi nhấp chặt muốn chết, trong lòng ngược hình người là một đoàn kinh phiêu phiêu xương khói. Giống như không nghĩ biện pháp bắt lấy, liền phải tùy thời phiêu đi rồi. Nàng bị thương quá nặng, thâm nhập hồn phách, nàng không có kiếp sau, chỉ có thể hồn phi phách tán. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn đầu một hồi như thế vô thố. Hắn cùng vãn thu kiếm chính là một mạch, hắn căn bản trị không hết vãn thu kiếm thương. ấn tuyết trước đôi mắt phùng y dần dần biến mất, lại chợt nhắm hai mắt. Nếu nàng nhất định phải chết, hắn cũng sống không được, kia dựa vào cái gì chết ở những cái đó tiểu nhân trong tay. Dựa vào cái gì tiện nghi những người đó. Chi bằng nhân lúc còn sớm kết thúc. Cho dù chết, nàng cũng đến vinh viên đi theo hắn. Hắn nhìn chầm chầm quý yên, đồng tử nhan sắc dần dần trở nên huyết hồng, đồng nhiên đem nàng bình buông xuống, túi người ở nàng gương mặt biên cọ cọ, ngón tay chậm rãi xoa nàng mảnh khảnh cổ, ánh mắt chìm nổi không chừng. Chỉ cần dùng một chút lực, cái gì cũng chưa. Nhưng ngón tay như là cứng lại rồi, lại nhịn không được tưởng, có thể hay không có một chút khả năng. Nàng có thể mượn kiểu đu chi hỏa chống đỡ đâu. Hoặc là, ở trước khi chết, nàng có thể cùng hắn nhiều lời nói chuyện cũng hảo. Ân tuyết trước cô độc mấy trăm năm, lần đầu như vậy tưởng nhiều cùng người ta nói lời nói. Hắn phía sau cánh đã quên thu hồi, cứ như vậy gục xuống ở nàng bên người, giống một mảnh nửa trong suốt chăn, che đậy nàng hai chân. Nàng rỗi ra tay là có thể sờ đến. Quỷ yên nhịn không được rỗi tay sờ sờ, bên môi giơ lên một cái vui vẻ tươi cười, chỉ là nói nữa đã không có sức lực chỉ là bắt lấy hắn tay, an tĩnh mà nhìn này chỉ đại hồ điệp. Quý Yên, ân tuyết trước ách thanh tiêu nàng, ngón tay gắt gao thủ sắn mặt đất buồn, móng tay còn ở không chịu khống chế mà biến trưởng. Mu bàn tay màu đen mạch lạc bò lên trên cánh tay, cho đến bỏ mãn trắng bệnh dung nhan, nhọn nhọn lộ thai từ tóc đen xung ra, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn huyết sắc, hắn suy yếu đến thậm chí khống chế không được hóa hình, đem ma hiểm nhất khủng bố bộ dáng lộ ra tới. Cái dạng này hắn, nàng chưa thấy qua. Nhưng là ân tuyết trước lớn lên lại đáng sợ, ở nàng trong mắt đều là đẹp. Như vậy đẹp hắn, tính tình nhất cực nóng hắn, đãi nàng tốt nhất hắn. Quý Yên nhịn không được giơ tay, lạnh băng đầu ngón tay ở hắn bên má cọ cọ, lại nhịn không được dựa sát vào nhau đến gần chút, dùng hết cuối cùng sức lực, cánh tay gian nan mà đáp ở hắn bên hông, là một cái nửa ôm ôm tư thế. Nàng nhắm mắt lại, hôn hôn trầm trầm mà tưởng, cứ như vậy hảo. Ôm hắn, nàng liền lức kỷ mà cam chịu, hắn là nàng. Nàng đi vào thế giới này, Nhận thức hắn, cũng coi như chuyến đi này không tệ, chỉ là hảo đáng tiếc, không có thể thay đổi kết cục, làm hắn bình bình an an. Bên ngoài tiếng gió gào thét, càng ngày càng nghiêm trọng, cồn phong hỗn loạn một chút vũ màn, cuốn vào thạch động bên trong, giống dao nhỏ giống nhau cắt gương mặt. Ân Tuyết trước tóc dài rối tung, an an tĩnh tĩnh mà ngồi, hai tròng mắt đỏ đậm, như là muốn chạy suốt huyết tới. Quý Yên đã hôn mê, hắn còn tưởng chờ một chút, nhưng chờ ai chờ à, luôn là đợi không được nàng mở mắt ra. Ấn tuyết trước kiệt lực mà ngã vào bên người nàng, rốt cuộc cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, ngón tay ở nàng bên cổ do dự một lát, tưởng nhanh chóng chấm dứt này hết thảy, rốt cuộc vẫn là không có xuống tay. Hắn lông mi run run, nhìn chăm chú nàng mặt nghiêng, vẫn là tính. Hắn dội tay sờ sờ nàng mặt, đồng nhiên dùng sức nhổ xuống cánh thượng một mảnh huyền băng lân, đó là nàng ở lâm xương thành vì hắn đoạt lại kia một mảnh, lần này, hắn cam tâm tình nguyện mà đặt ở nàng lòng bàn tay, làm một cái đơn giản chú pháp, làm ai cũng đoạt không đi. Hắn tin, nàng là duy nhất một cái không phải vì Huyền Băng lần tiếp cận người của hắn. Hắn cái gì đều nguyện ý cho nàng. Thiêu Tân tâm loạn như ma. Hắn muốn định nhắc nhở Quý Yên, không cần tùy ân tuyết trước cùng nhau tiêu hiểm, Thiêu Bạch xuống tay vô tình, tuyệt không sẽ lưu nàng tính mạng. Nhưng hắn nêu báo cho nàng, lại có lẽ sẽ làm kia ma đầu tránh được một kiếp, có lẽ vì người trong thiên hạ, hắn cũng không nên nhân nàng một người mà nhân từ nương tay, Thiêu Tân trung quy vẫn là làm không được Quý Yên như vậy quyết tuyệt. Hắn không biết thuyết phục chính mình bao lâu. Rốt cuộc không hề nghĩ cách cầu kiến Quý Yên. Thức mau, Thiêu Bạch liền một đường giết lại đây, đem hắn giải cứu ra tới. Thiêu Tân thấy trên người hắn huyết, tim đập đông nhiên nhanh hơn, trực tiếp liền hỏi, ma chủ cùng Quý Yên đâu? Quý Yên, chính là lấy ma đầu bên người nữ nhân. Thiêu Bạch trà lau trên thân kiếm huyết, dừng một chút, nhẹ nhàng bâng cơ nói, kia nữ nhân có lẽ sống không được, đảo làm kia ma đầu tránh được một kiếp, bất quá hắn nguyên khí đại thương, chỉ là nỏ mạnh hết đà, ngắn hạn trong vòng khó có thể khôi phục. Tiêu Bạch ngữ khí tùy ý đến như là đang nói ăn cơm, tùy ý ước lượng trong tay vạn thu kiếm, lộ ra một kia chảo phúng cười lạnh. Nữ nhân kia, rõ ràng chính là ngày ấy kêu hắn tên người. Hại hắn trọng thương ngủ đông nhiều như vậy ngày, nàng làm người mà cấu kết ma tộc, chết cũng không vô tội. Chỉ là trước mắt cái này đệ đệ phản ứng lại làm hắn ngoài dự đoán. Thiếu niên vừa nghe đến Quý Yên đã chết, sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, khó có thể tin mà bắt được Thiều Bạch tay háo, ngươi cư nhiên giết nàng. Thiều Bạch không tỏ ý kiến. Ngươi hạ tất sát một phàm nhân, nếu không có là nàng, ta đã sớm đã chết." Thiêu Tân thân mình qué quơ, đôi mắt trở nên đỏ bừng, lời nói không khỏi kịch liệt, "Ngươi lạm sát kẻ vô tội, cùng ma đầu lại có gì khác nhau?" Thiêu Bạch không vui mà nhíu mày, "Đệ đệ, nàng cùng ma cấu kết, chết chưa hết tội." Thiêu Tân lại không hề để ý đến hắn, chỉ lạnh giọng hỏi, "Nàng thi thể ở đâu?" Thiêu Bạch nhíu mày nói, "Nàng bị ta nhất kiếm sỏ xuyên qua, còn chưa tắt thở là lúc, đã bị Ân Tuyết trước mang đi." Nói như vậy, Nàng còn có một tia tồn tại khả năng. Thiều Tân không hề do dự, giơ tay đẩy ra hắn, Liều mạng hướng ra ngoài chạy tới. "Thiều Tân!" Phía sau Thiều Bạch cao giọng gầm lên, lại bị hắn xa xa ném ở phía sau. Thiều Bạch dọc theo vách núi lộ, vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Hắn cũng không biết muốn chạy tới nơi nào, chỉ là tự trách lại hối hận, vừa nhớ tới Quy Yên có lẽ thật sự đã chết, liền không biết làm sao. Hắn không nghĩ như vậy. Trách hắn yếu đuối, trách hắn do dự, cũng trách hắn uổng cố nàng tin nhiệm. Nghị có thể giết ma đầu, lại ngạnh sinh sinh mà liên lụy nàng. Ngao, một tiếng kêu to truyền đến, Thiêu Tân còn chưa phản ứng lại đây, đã bị chạy như bay mà đến bạch bạch nhào vào dưới thân. Bạch bạch đã biết đã xảy ra cái gì. Nó không hề ôn nhu, hung ác mà nhai răng, túi đầu đột nhiên cắn hướng cổ hắn, thẳng đánh mệnh môn. Thiêu Tân kinh hoàng giơ tay, bạch bạch một ngụm cắn ở cánh tay hắn thượng, trong phút chốc máu tươi đầm địa. Bạch bạch. Thiêu Tân chịu đựng đau nhức, kết lực làm nó bình tĩnh, ta cũng ở tìm bọn họ. Quỷ nhân muốn chết. Vãn thu kiếm thương đều không phải là không người nhưng giải, ngươi trước mang ta tìm được nàng. Nếu nàng còn sống, ta nhất định có thể cứu nàng. Thiếu niên liều mạng trấn an, ở ngân ngữ kỳ thú điên quổng căn xé dưới, tiếng nói dần dần nghẹn ngào, khóe mắt phím hồng. Bạch bạch đem hắn cắn đến cả người là huyết, lúc này mới buông ra miệng, nhai răng đối với hắn hung hăng uy hiếp hai hạ, mới cúi đầu dùng hàm răng cắn hắn cổ áo, đem thiếu niên ném ở phía sau lưng thượng. Nó mau giống một đạo sắc bén tia chớp. Thân mình chỉ hóa ra nhàn nhạt hư ảnh, mang theo thiểu tân bay nhanh mà lượn hướng hẻm núi chỗ sâu trong. Thiểu tân đến cửa động khi, trong động chỉ có một người. Quý yên một thân là huyết mà nằm trên mặt đất. Bên người nàng hiển nhiên cũng có một người khác xuất hiện qua dấu vết, chỉ là người nọ đã không thấy, không biết là ân tuyết trước ném xuống nàng, vẫn là như thế nào. Huyết lưu đến mãn động đều là, nhìn thấy ghê người, làm thiểu tân liếc mắt một cái nhìn lại là lúc, đã bị đau đớn hai mắt. Bạch bạch đi theo hắn phía sau vừa thấy đến quý yên bộ dáng cũng khó chịu mà nức nở một tiếng chạy đến bên người nàng dùng đầu củng nàng một chút lại túi đầu ở nàng hơi thở bên ngửi ngửi, đung nhiên ngẩng đầu đối thiếu tân ố ố kêu hai hạ thập phần vội vàng nàng còn chưa có chết thiếu tân thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng đi đến quý yên bên người trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lên đối bạch bạch nói mang ta đi nhân tộc ngươi cũng biết như thế nào đi văn âm các. bạch bạch gật gật đầu thiếu tân không hề do dự trực tiếp cưỡi lên bạch bạch bối gắt gao ôm trong lòng ngược hôn mê bất tỉnh quý yên chạy tới văn âm các văn âm các là một cái trải rộng y di tu tông môn nghe đồn nhưng y là người chết rưỡi bạch cốt, năm đó minh Xu chân nhân cầm trong tay vạn thu kiếm cũng từng đả thương người vô số toàn dự văn âm các các đệ tử nỗ lực cứu trị văn âm các sơn ngoại trải rộng trận pháp không cho ma tộc tới gần ngân ngữ kỳ thú trời sinh tốc độ cực nhanh thực mau liền chạy tới chân núi bạch bạch không yên tâm đem quý yên giao cho tiểu tân rồi lại không thể không như thế cuối cùng cắn răng một cái nói nổ xuống chính mình một cây sắc bén nhanh vớt giao cho thiếu tân ngao ấu ngao ư bạch bạch nôn nóng mà nói cái gì thiếu tân không có nghe hiểu lại biết bạch bạch nôn nóng chấn an nói ta sẽ đem hết toàn lực cứu nàng nếu nàng có thể tỉnh lại ta sẽ nghĩ cách thông chi ngươi bạch bạch gật gật đầu cúi đầu khổ sở mà ở quý yên trên má liêm liếm mới lưu luyến không rời mà xoay người thân ảnh biến mất ở phương xa thiếu tân hít sâu một hơi ôm chặt trong lòng ngược quý yên nàng sẽ không chết trước năm mươi tam cái gọi là thích một, thiếu tân còn quý yên chậm rãi lên núi, hộ sơn đại trận nhân người ngoài xâm lấn mà khởi động, văn âm các nữ trưởng môn tự mình ra tới, mới phát hiện cư nhiên là côn linh phái đệ tử tiến đến, phía sau có một cái cả người là huyết cô nương, quanh thân tràn ngập chứa ma tộc hơi thở, trường môn tiến lên xem xét một lát, cự tuyệt cứu giúp, nàng này lai lịch không rõ, trên người đã có ma tộc hơi thở, liền cùng ma tộc thoát không được căn hệ, văn âm các trăm năm bình tĩnh như thường, nếu bị người lai lịch không rõ lớn bảo Hậu quả không dám tưởng tượng. Thiều Tân sắc mặt tái nhợt, thâm giọng nói, nàng nhân ta mà bị thương, tuyệt phi người xấu, trưởng môn nếu có thể cứu nàng tánh mạng, đệ tử ngày sau chắc chắn dung tuyển tương báo. Trưởng môn sắc mặt bất đắc dĩ, lại cũng xoay người rời đi, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn là rời đi bãi. Thiều Tân vội vàng nói, trưởng môn. Trưởng môn dừng bước. Một đạo kiếm quang hiện lên, Thiều Bạch xuất hiện ở một bên, hóa thần kỳ cường đại uy áp làm chung quanh các đệ tử vọng mà biến sắc, liền văn âm các trưởng môn cũng lập tức quay đầu lại. Kinh nghi bất định mà nhìn Thiếu Bạch. Đây là Nam Hải quy nhất chân nhân thân truyền đệ tử Thiếu Bạch. Hiện giờ xem hắn tu vi, thực sự lệnh người kinh hãi, nhân kiếm hợp nhất, thậm chí so với hắn sư phụ năm đó còn mạnh hơn. Có thể nói là cái thứ hai kiếm tiên. Trường môn lập tức thu liễm giữa mày ngạc nhiên, đối mặt so với chính mình tu vi cao đại năng, tất nhiên là cung kính vạn phần, không biết vị đạo hữu này tiền đến, lại là cái gọi là chuyện gì. Thiếu Bạch nhìn lướt qua bên người Triệu Tần, nhàn nhạt nói, "Trưởng môn đây là ta đệ đệ thiếu thân ấu đệ cứu người xuất ruột hành sự lỗ mãng còn thỉnh trưởng môn bao dung chỉ là tại hạ muốn làm ơn trưởng môn cứu hắn trên lưng nữ tử thiếu hạ trưởng môn một tân tình ngày sau tất đường báo còn thiếu thân không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ giúp hắn hơi hơi nhếch khởi môi rất muốn nói không cần hắn cầu tình lại có nhớ tới trên lưng hơi thở thoi thóp quy yên rốt cuộc vẫn là nhịn xuống nếu văn âm các không cứu liền thật sự không ai có thể cứu được nàng thiếu niên sắc mặt tái nhợt du mắt lông mi không nói lời nào. Thiêu Bạch lại đối trưởng môn nói, "Trưởng môn nếu là hoài nghi nàng cùng ma tộc cấu kết, không yên tâm cứu nàng, tự nhưng đem nàng giam lỏng chứa thương. Tại hạ đã nhiều ngày cũng sẽ tại đây, nhưng đảm bảo vô ma tộc dám quấy nhiễu nơi này." Thiêu Bạch đều nói đến cái này phân thượng, kia trưởng môn cũng thực sự không dám nói cái gì nữa, hóa thần kỳ đại năng chủ động nói Thiếu Hạ văn âm các nhân tình, đã là vạn phần cho nàng mặt mũi. Nàng không hề do dự, xoay người phân phó đệ tử. Mau đem vị cô nương này mang nhập hậu viện. Trung quanh đệ tử vội vàng tiến lên, đem Thiếu Niên trên lưng cô nương đỡ xuống dưới, kia trưởng môn lại nhìn về phía Thiêu Bạch, cười nói, "Ta xem đạo hữu ngài trên người thương thế cũng không nhẹ, không bằng cũng đi theo ta, làm đệ tử cho ngài chữa thương." Thiêu Bạch không mặn không nhạt mà ân một tiếng, đem trong tay vạn thu kiếm thu vào trong vỏ, theo trưởng môn rời đi, bóng dáng lãnh đạm, vạt áo ở không trung tung bay. Không hề có nhiều xem Thiểu Tân liếc mắt một cái. Lưu lại Thiểu Tân một mình đứng ở tại chỗ. Dũ đầu không nói một lời. Ngày ấy cứu giúp kịp thời, quý yên tánh mạng bảo vệ. Chỉ là nàng hôn mê suốt bảy ngày, thân mình vẫn là vô cùng suy yếu, bị nhốt ở một chỗ danh gọi phượng ngô lâu gác mái, gác mái ngoại thiết trí thật mạnh kết giới, chỉ có thể làm mỗi ngày chiếu cố nàng nữ đệ tử tiến vào, thiều tân nhân thiều bạch ở văn âm các nội tùy ý hành động. môn phái nội trưởng môn cùng các trưởng lão cũng không dám đắc tội vị này hóa thần kỳ kiếm tiên. tuy vạn phần không dám, thiều tân vẫn là ý thức được chính mình mềm yếu vô năng. Chưa từng chủ động cùng Thiệu Bạch nói chuyện, mà là mỗi ngày đều đi thăm Quý Yên. Nàng vẫn luôn đều không có tỉnh lại, sinh mệnh dựa vào linh thảo tiên đan duy trì. Nghe một cái chiếu cố nàng nữ đệ tử nói, nàng không có linh căn, chỉ là cái người thường, cho dù ăn xong tiên đan, cũng tự lành đến cực kỳ thong thả. Thiêu Tân vút ve lòng bàn tay thuộc về Bạch Bạch nhanhướt, nhìn Quý Yên an tĩnh sườn mặt. Thiệu Bạch sau lại thấy hắn một lòng nhào vào Quý Yên trên người, không chịu cho hắn sắc mặt tốt xem, cũng tới chủ động giải thích quá. Nói là thấy nàng một lòng che chở ân tuyết trước, lúc này mới sẽ đối nàng xuống tay. Hai vị tu vi mạnh mẽ cao thủ quyết đấu, động một chút trời sụp đất nứt, chung quanh sở hữu sinh linh không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều trốn tránh đến vài dặm ở ngoài, chỉ có nàng không tránh không cho, trước sau ở tên ma đầu kia mười bước trong vòng. Vì tên ma đầu kia, liền mệnh đều bất cứ giá nào. Thiều Tân xác định không thể nghi ngờ, nàng thật sự thích tên ma đầu kia. Không phải phía trước luôn là ở hắn trước mặt lại nhảy cái loại này thích mà là chính mình đều không có nhận thấy được cái. Thiều Tân từ trước luôn nghe nàng đem Ân Tuyết trước treo ở ngoài miệng, một hồi khen hắn một hồi mắng hắn, có lẽ là lúc ấy bắt đầu, Thiều Tân liền ẩn ẩn phát hiện cái này chân tướng. Chỉ là hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thiếu niên du mắt, trong lòng cổ không thể nói tới buồn bã mất mát, không xác định nàng tỉnh lại lúc sau là sẽ oán hận hắn lừa nàng, vẫn là khóc lóc xảo muốn đi tìm Ân Tuyết trước. Thứ chín ngày, quý yên rốt cuộc tỉnh. Khi đó Thiều Tân đang định rời đi phượng lô lâu. Liên nghe được phía sau một tiếng suy yếu ưm ư thành thiếu niên kinh hỉ mà xoay người, bay nhanh mà bổ nhào vào mép giường, bởi vì phát đến cốc, hơi kém đâm đau đầu gối. Nữ hài nằm ở trên giường, sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu nhập tiểu lâu, đem nàng khuôn mặt nhỏ sấn đến cơ hội là trong suốt tái nhợt gian nan mà run run, run lông mi, mới chậm rãi mở mắt ra. Nàng thấy thiểu tân, trong đầu tạm dừng rất nhiều giây, quỷ yên mở mịt mà nhìn hắn, hồi lâu lúc sau, mới rốt cuộc ý thức được chính mình còn sống nàng còn sống, không có chết. Ta nàng thử nói chuyện, giọng nói lại đau đến muốn vỡ ra, Thiểu Tân vội vàng đi đổ một chén nước, luôn cuống tay chân mà muốn đút cho nàng, lại bởi vì nôn nóng, như thế nào đều y không đi vào, ngược lại làm ước nàng si mê. Thực xin lỗi Thiểu Tân vô thố mà thu hồi tay. Quý Yên vô lực mà dựa vào mép giường, mệt đến liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, chỉ là hơi hơi vô lông mi dưới, một đôi ướt át sáng trong đôi mắt, chính bình yên mà nhìn hắn. Ánh mắt của nàng như thế sạch sẽ. Tiêu Tân nhất thời không dám nhìn nàng đôi mắt. Hắn bỏ qua một bên đầu đi, lại vội vội vàng vàng đi bên ngoài gọi người. Chiêu cô Quý Yên nữ đệ tử thực mau tiến vào, tràn đầy mà vây quanh ở nàng mép giường, hỏi han đơn cần, tim kim bắt mạch, uy thực linh đan, Tiêu Tân bị ngăn cách ở mọi người ở ngoài, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không dám đối mặt Quý Yên, xoay người đi ra ngoài. Quý Yên chỉ cảm thấy đầu choáng váng hôn trầm trầm, trước mắt bóng người đông đưa, đều là xa lạ người, cũng phân không rõ ai là ai. Lại càng không biết chính mình đến tụt cùng là ở nơi nào. Ân tuyết trước đâu. Hắn đi nơi nào. Vì cái gì nàng người chung quanh. Thoạt nhìn đều hình như là người mà không phải ma. Nàng về tới nhân tộc sao. Quỷ yên không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là hơi hơi động một chút. Bụng vẫn là đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Quỷ yên biết chính mình thực suy yếu. Liền tùy ý các nàng bài bố. Không có bao lâu. Lại lần nữa hôn mê qua đi. Nàng trong một đêm đức quáng tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần thức tỉnh. Đều một mình nhìn này trống giống nhà ở, nhất thời mở mịt vô thố. Ân tuyết trước. Nàng thử mà kêu một tiếng. Chính là không có người đáp lại nàng. Ân tuyết trước cũng bị thương, nếu nàng không có chết, như vậy hắn cũng không chết, như vậy vì cái gì hắn không có xuất hiện. Quý yên gian nan mà hoạt động tay phải, lại phát hiện bên hông trống không một vật, thuộc về nàng túi chữ vật đã sớm bị cầm đi. Không có lục lạc, nàng không biết như thế nào kêu ân tuyết trước, chỉ là trong lúc vô tình giơ tay. Lúc này mới phát hiện tay phải một con nắm một cái đồ vật. kia đồ vật như là trong suốt giống nhau, khó có thể làm người phát hiện. Quý yên giơ tay, nó liền đống nhiên hóa thành thật thể, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. La huyền băng lân. Quý yên nhất thời không biết nói cái gì hảo, chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn này vậy. Ân tuyết trước. Đem chính mình vậy cho nàng làm gì. Hắn lại đi nơi nào. Hắn còn ở bên người nàng sao. Quý yên lập tức liền luôn cuống, cho dù biết bọn họ có 10 bước trong vòng liên hệ. Cũng vẫn là sợ hai hắn không ở, nếu ở nói, vì cái gì không xuất hiện. Quỷ yên gắt gao mà nắm lòng bàn tay vậy, bởi vì dùng sức, mu bàn tay ra thịt hạ hiện lên nhàn nhạt gân xanh. Nàng túi đầu, gắt gao cắn môi, hồi lâu, mới yên lặng đem huyền băng lần ở trên người tàng hảo, gắp chân đàng hoàng, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nàng muốn nhanh lên hảo lên. Hảo lên, có lẽ hắn liền xuất hiện đâu, cũng không biết là đệ mới thiên. Quỷ yên dưỡng bệnh, thiều tân tránh né nàng nhiều ngày. Rốt cuộc vẫn là lại đây thấy nàng. Chỉ là nàng không chủ động mở miệng, hắn cũng không nói gì thêm. Hại nàng trọng thương chính là hắn, thiều tân kỳ thật là ấy nấy, hắn chỉ là mỗi ngày cho nàng bưng trà đưa nước, cùng nàng nói chút dâu ria đề tài, thí dụ như trả lời đây là nơi nào, nàng lại là như thế nào đi vào nơi này. Nói xong, lại là liên tục thật lâu chờ mặc. Thiều tân ba lần bốn lượt muốn giải thích, quý yên đều không muốn nghe. Kỳ thật không có gì dễ nghe, hắn chỉ là giúp đỡ hắn thân sinh ca ca thôi. Hắn liền tính không nghĩ hại nàng, cũng là muốn hại ân tuyết trước. Nàng đều minh bạch. Bọn họ đều muốn hại nàng trước trước. Nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào, nàng đều sẽ không thay đổi chính mình lập trường. Quý yên dưỡng thương nhiều ngày, tinh thần thoáng hảo một ít, chỉ là như cũ chỉ là tại đây nhỏ hẹp gác mái trong vòng đi lại, trừ bỏ nhìn ngoài cửa sổ non sông tươi đẹp phát ngốc, đại đa số thời điểm, đó là nằm ở trên giường ngủ. Nàng nhớ không được chính mình ngủ bao lâu, có đôi khi một ngủ đó là cả ngày những bên ngoài lại như thế nào ở nào nàng đều ngủ đến như cũ bình yên chỉ là mổ một ngày trăng lên đầu cánh liễu ngoài cửa sổ an tĩnh không gió liền điều kêu ve minh thanh đều không có chỉ có một sợi ánh trăng chiếu nhập cửa sổ nội dừng ở phía trước cửa sổ đâm thủng phòng trong tĩnh mịch gám một sợi màu đen trường bào, chậm rãi xuất hiện ở mép giường nam nhân tóc dài rối tung một đôi nhọn nhọn lỗ thai từ tóc đen dò ra tới khè mắt như cũ là quỷ dị màu đỏ Hắn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở một bó ánh trăng bên trong, lông mi thượng lạc mãn sương lạnh, như là ngàn năm không hóa trắng như tuyết băng tuyết, sơn đen nhánh con ngươi phiếm lạnh băng màu sắc. Hắn cứ như vậy, đứng ở mép giường, an an tĩnh tĩnh mà nhìn trên giường ngủ quý yên, sống, sạch sẽ, ấm áp quý yên. Hắn trọng thương khó có thể hóa hình, hơi chút ngưng tụ một chút thần thức là lúc, liền có thể cảm giác đến chung quanh hết thảy. Hắn thấy nàng là như thế nào chịu đựng đau một mình chữa thương, như thế nào cô độc mà kêu tên của hắn. Lại là như thế nào thật cẩn thận mà đem hắn vẩy tàng đến ngực. Hắn nguyên khí khôi phục một chút, liền vội vội xuất hiện. Ân Tuyết trước hơi hơi khom lưng, tóc dài theo đầu vai chảy xuống, dừng ở hắn trắng non gương mặt biên, đen nhánh trong ánh mắt chất chứa một chút xem không hiểu cảm xúc, mặc danh có vẻ hắn ôn nhu vô hại. Quý Yên hắn nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua nàng gương mặt biên, lại thực khó hiểu mà nói, ngươi vì cái gì muốn kêu tên của ta? Vì cái gì phải vì ta vứt đi tánh mạng? Vì cái gì? Thoạt nhìn lại là không rời đi ta bộ dáng, Hắn bám vào người Chóc mũi ở nàng trên má cọ cọ Vẫn là hương hương, là quen thuộc quý yên Hắn chỉ là không nghĩ ra Hắn cùng nàng chi gian Tựa hồ không phải hắn vẫn luôn cho rằng như vậy Nhưng cụ thể lại là như thế nào Hắn không thể nói tới Tựa hồ vượt qua hắn này hơn 300 năm tới sở hữu nhật chi Không có người đã dạy hắn Lại để ý một chút lại nên là như thế nào Nàng lại vì cái gì cùng người khác không giống nhau Ân tuyết trước nhìn không được lẩm bẩm Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ngoài phòng có bóng người đang đưa, Ân Tuyết trước trọng thương mới khỏi, hơi thở mập manh nhất thời cư nhiên không có phát hiện có người tới gần, thẳng đến có người đẩy cửa mà vào, hắn biến trở về càng bình thường bộ dáng, ánh mắt sắc bén mà nhìn qua đi, mãn nhãn lệ khí đem người nọ hoảng sợ. Đây là một nữ nhân xa lạ, kia nữ đệ tử vốn dĩ cảm giác được nơi này có động tĩnh, lúc này mới đi lên nhìn xem, không nghĩ tới liền ở ngoài cửa nghe được Ân Tuyết trước lầm bầm lồ bồ, nói những cái đó ngây ngốc nói. Kia nữ đệ tử cũng không phải không có hưởng qua thích người cảm giác, tuy rằng không biết đây là ai, nhưng nói nói vậy, nói vậy cũng không phải cái gì ác nhân. Nàng đơn giản đẩy cửa mà vào, tuy rằng vừa tiến đến đã bị người này đáng sợ ánh mắt hoảng sợ, lại cũng vẫn là không chút hoang mang mà hạ giọng cười nói, bởi vì nàng thích ngươi A. Trước 59 cái gọi là thích hay, Bởi vì nàng thích ngươi A. Ân tuyết trước đứng ở tại chỗ, âm trầm ánh mắt dừng ở người nọ trên người, trong tay háo tay mọc ra tiêm nhận, vốn muốn trực tiếp sát chi. Lại bởi vì này một câu tạm dừng xuống dưới. Thích. Hắn ánh mắt lóe lóe, ánh mắt lại trở nên vô tội trong suốt, quay đầu đi xem nằm ở một bên Quỳ Yên. Nàng. Thích hắn. Là loại nào thích? Là hắn từ trước nghe nói qua những cái đó thích. Không rời đi hắn, hy vọng hắn hảo, luôn là ở trong lòng nhậm hắn. Là cái dạng này sao? Ân tuyết trước nhìn Quỳ Yên, môi mỏng hơi hơi nhấp hởi, nhất thời không nói gì. kia nữ đệ tử xem hắn mở mịt vô thố biểu tình. Nhìn không được che miệng cười cười, đi đến quý yến mép giường, Loan Hạ Lương đến cho nàng bắt mạch, xác định nàng thân thể không ngại lúc sau, lại nhỏ giọng đối ân Tuyết trước nói, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng hơn phân nửa ban đêm sổng và ở đây tới gặp nàng, nàng đối với ngươi mà nói cũng cho là rất quan trọng người, ngươi chẳng lẽ không thích nàng sao? Nàng xem này Hắc Y Liễu nam tử ánh mắt, lại nơi nào như là không thích đâu. Ân Tuyết trước chậm rãi nghĩ thích hai chữ, giữa mày lệ khí hoàn toàn tiêu tán, tóc dài buông xuống trên vai. Có vẻ mặt mày sạch sẽ vô hại, không có nửa điểm lực công kích. Hắn ngơ ngác mà nhìn về phía cái kia nữ đệ tử. Hắn thích Quý Yên sao? Hắn không biết. Nhưng hắn không thích nàng sao? Hắn cảm thấy không phải như thế, như vậy không thích từ trái nghĩa, có phải hay không chính là thích gì tứ? Hắn nói, ta hẳn là thích. Hắn nói chuyện thanh âm không nhỏ, một bên Quý Yên tựa hồ bị quấy nhiễu, lại bởi vì an dược ngủ đến trầm, giữa mày bất an động động, vẫn luôn chưa từng mở mắt ra tới. Kia nữ đệ tử hạ giọng. So một cái im tiếng thủ thế, đối ân tuyết trước với tay, ý bảo hắn đến bên ngoài nói chuyện, không cần đánh thức quý yên. Mà xui quỷ khiến, ân tuyết trước cư nhiên đi theo nàng đi ra ngoài vài bước, ước chừng đi rồi bước khi, lại tựa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng lại bước chân, đứng ở nơi đó không đi rồi. kia nữ đệ tử nghi hoặc mà quay đầu, thấy ân tuyết trước không chịu lại đi đến xa một chút, vị trí này lại còn chưa tới cạnh cửa, vừa vặn vừa chuyển đầu, vẫn là có thể nhìn đến quý yên ngủ nhan. Nàng buồn không rõ hắn vì sao không đi, vừa thấy đến Quý Yên, chỉ cho là hắn không yên tâm nàng, hiện giờ như vậy si tình nam tử còn có bao nhiêu? Nàng nhất thời bị cảm động tới rồi, liền dứt khoát tạm chấp nhận hắn ý tứ, hạ giọng hỏi, "Xin hỏi công tử, ngươi câu kia hẳn là là ý gì?" Ân Tuyết trước nói, "Ta không biết cái gì là thích." Không xác định, nhưng lại có điểm xác định. "Nữ đệ tử, nàng thích ngươi, ngươi cao hứng sao?" Ân Tuyết trước gật đầu, tất nhiên là cao hứng, cũng thực khó hiểu. Vì sao khó hiểu? Nàng không có lý do gì thích ta. Thích không cần lý do. Kia nữ đệ tử buồn cười, lại hỏi, nàng thương như vậy trọng, thiếu chút nữa nhi liền đã chết, nếu nàng thật sự đã chết, ngươi sẽ khổ sở sao? Ân tuyết trước nhấp khởi môi, nàng là vì ta mà bị thương, ta cũng sẽ bồi nàng cùng chết. Kia nữ đệ tử không nghĩ tới hắn trả lời thế nhưng như thế cố chấp, lại cũng nhân như vậy quyết tuyệt ngôn ngữ mà hơi hơi chấn động, nếu cam nguyện đồng sinh cộng tử, vì sao còn liền thích đều không xác định đâu. nàng nói. Ngươi là thích nàng, ngươi không nghĩ thấy nàng bị thương, ngươi đối nàng cùng đối người khác đều không giống nhau, nếu liền chết còn không sợ, liền nói thích cái này từ đều không đúng rồi, các ngươi hẳn là càng sâu cảm tình. Phải không? Ân tuyết trước đống nhiên có chút minh bạch. Càng sâu cảm tình, là thản nhiên thừa nhận nàng là hắn quan trọng nhất người, không phải nhân mạnh mẽ liên hệ mà ở cùng nhau, mà lán nên ở bên nhau. Cùng quý yên ở bên nhau, là kiện thực vui vẻ sự tình. Hắn có thể cùng nàng vĩnh viên ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau nàng đối hắn hảo, hắn cũng sẽ đái nàng hảo. So với phía trước còn muốn hảo, có thể siêu việt thích, có được càng sâu thích. Ân Tuyết trước chớp chớp mắt lông Mi, đột nhiên đi đến mép giường, túi đầu chuyên chú mà nhìn Quý Yên mặt. Kia nữ đệ tử thấy hắn tựa hồ đã thông suốt, liền cũng nhịn không được lộ ra điểm nhi tươi cười, lại xem hắn rửa gần Quý Yên bộ dáng, vốn định nhắc nhở hắn không cần tại đây lưu lại lâu lắm, miễn cho bị người phát hiện hắn tư sấm văn âm cát, đến lúc đó hậu quả khó liệu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại nghĩ tới vị kia lưu tại văn âm các hóa thần kỳ đại năng. Vị này lại hẳn là như thế nào tu vi, không quấy nhiều sở hữu trận pháp, xuất nhập vô thanh vô tức thậm chí đều quấy nhiều không được vị kia đại năng đâu. Kia nữ đệ tử hơi hơi thay đổi sắc mặt, nhắc nhở nói tạm ở trong cổ họng, muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không hảo can thiệp, xoay người đi ra ngoài. Quý yên tỉnh lại thời điểm, tổng cảm giác toàn thân có chút không đúng. Cụ thể không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới. Liên cảm giác đai lưng lỏng một chút Đệm chăn rối loạn một chút, liền gối đầu đều có một cái phóng oai, còn có nàng nhớ rõ chính mình ngại nơi đây khí hậu nóng bức, ngủ thời điểm không quá yêu cái chăn, vì cái gì tỉnh lại thời điểm chính mình đã trong chăn ba tầng ngoại ba tầng mà bọc thành động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không biết này đây vì đại nửa đêm tới cái hái hoa tặc đối nàng làm cái gì, chính là nàng quần áo hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không phải bị người khinh bạc quá bộ dáng, cùng với nói là hái hoa đạo tặc lưu tiến khuê phòng cảm giác càng như là thu nhỏ lại bản bạch bạch tiến vào đảo quá rối loạn nhớ tới bạch bạch quý yên bỗng nhiên có chút phiền muộn vốn dĩ ở ma tộc đại doanh những ngày ấy thật sự rất vui sướng chỉ là bạch bạch sau lại đi theo nó cha rời đi sau lại nàng cùng ân tuyết trước lại xảy ra chuyện gì cũng không biết ma vượt ra sao bạch bạch lại ra sao bạch bạch giao cho Thiểu tân nhanh bước tiểu tân đã cho nàng quý yên bước ve bạch bạch nhanh bước đây là thuộc về ma thú nhanh bước độ cung hơi hơi yếu lượng giống như ngà voi giống nhau trắng nõn cứng rắn sắc bén, ngón tay thoáng tìm được mũi nhọn, liền thực dễ dàng chảy ra huyết tới. Ngày ấy vội vàng, Thiêu Tân cũng không kịp hỏi bạch bạch như thế nào sử dụng vật ấy. Quý Yên nhìn thật lâu, cũng không quá sẽ dùng thứ này, còn phải đợi Ân Tuyết trước xuất hiện, mới có thể nghĩ cách cấp bạch bạch báo bình an. Nghĩ đến Ân Tuyết trước, Quý Yên càng đau đầu. này ma đầu không phải thực có thể sao? Vì cái gì nàng tinh thần đều hảo không ít, hắn cư nhiên còn không ra, nên không phải là liên hệ chặt đứt đi. Không nên a. Quý Yên đợi nhiều như vậy ngày, cả người biến hiểu, càng nghĩ càng sợ hãi là bởi vì liên hệ chặt đứt, vội vàng ở trong đầu điên cuồng têu hệ thống. Quý Yên, hệ thống! Hệ thống! Hệ thống lăn ra đầy cho ta! Ký chủ, có chuyện gì? Quý Yên, ân tuyết trước đầu! Hắn không có việc gì đi! Vì cái gì hắn đều không xuất hiện! Ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì? Quý Yên! Ta không quan tâm hắn chẳng lẽ quan tâm ngươi sao? Cái này hệ thống tựa hồ có điểm xuẩn! Hệ thống hơi hơi trầm mặc một chút, cho dù là vạn năm bất biến điện tử âm, cũng có thể từ nó trong thanh âm nghe được nồng đậm bất đắc dĩ tính, ngươi dù sao đã đem cốt truyện mang ngoài, tùy tiện ngươi đi. Hệ thống nó cũng không có cách. Vốn dĩ liền khuyên can mãi, muốn nàng không cần sảng bậy, nàng phi không tin hắn, thẳng đến phát hiện đối phương cầm vãn thu kiếm, lại chạy cũng đã trễ. Hệ thống cùng Quý Yên không giống nhau, nó là góc nhìn của thượng đế, chỉ là có đôi khi không quá phương tiện kỳ tấu, vẫn là đến làm Quý Yên chính mình xúc phát cái tình. Sau đó nó nhìn thấy gì? Nhã A, Ân Tuyết trước cũng thích nàng. Hành đi, cốt truyện hoàn toàn oai, oai liền oai đi. Kế tiếp lại như thế nào phát triển, hệ thống cũng không biết. Chỉ có thể cảm khái một câu đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời đi, rốt cuộc chơi băng thành như vậy, cư nhiên còn ngoài ý muốn kích phát tiểu Tân Hảo cảm độ, bị cứu đến nơi đây, không có gà vợ, cũng coi như nàng thao tác đủ như bước. Hệ thống đều vì nàng méo thật lớn một phen hãn. Hiện tại bị tiêu ra tới hỏi Ân Tuyết trước Nó tính tình lên đây, cũng rất có điểm âm dương quái khí. Ta liên hệ nơi nào là như vậy dễ phá, hắn đương nhiên không chết ta, hắn như thế nào cũng là cốt truyện trung tâm nhân vật, đã chết ngươi còn chơi gì. Ngươi cho rằng ta là nhàn sao. Hệ thống nói đến mặt sau, còn bổ một tiếng lạnh lùng hừ. Quý Yên. Điện tử âm hơn nữa cái loại này ra vẻ nạo kiều ngữ khí, ngạnh sinh sinh làm Quý Yên mạo một thân nổi da gà. Mẹ ngươi, hảo hảo nói chuyện không được sao. Cái này thập phần thiếu đánh số thi thái độ rốt cuộc là với ai học. Bất quá Quý Yên nếu xác định Yên Tuyết trước không có việc gì, cũng yên lòng, trực tiếp lười đến lại lý hệ thống, nàng tìm cái thoải mái tư thế dựa vào cửa sổ ngồi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cảm giác môn phái này phong cảnh cũng không tệ lắm. Nhân gian vẫn là có nhân gian mỹ, cùng ma vực hoàn toàn bất đồng, ma vực vạn năm không có ánh mặt trời, bầu trời chỉ có một vòng huyết hồng trăng tròn, không thấy thiên nhật. Quý Yên nhìn gần nửa ngày phong cảnh, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, mới phát hiện là phía trước vẫn luôn chiếu cố nàng mấy cái nữ đệ tử nhóm. Các nàng lại đây cho nàng bắt mạch thượng dược, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, Quý Yên phía trước hôn hôn chậm chậm, hiện giờ tinh thần hảo chút, liền nhìn ly li nàng gần nhất một cái nữ đệ tử, hỏi, "Vị này tỉ tỉ, ta hiện giờ thương thế nào?" Kia nữ đệ tử cười nói, "Ta kêu Trần Ngọc, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo. Cô nương thương đã hảo rất nhiều, chỉ là còn cần tỉ mỉ điều dưỡng, người thân mình so thường nhân suy yếu." Cho dù có linh đan diệu dược, cũng ít nhất còn muốn một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đa tạ tần tỷ tỷ. Quý yên dương môi hướng nàng cười, tần ngọc lại nhịn không được treo chọc nói, quý cô nương nghỉ sớm một chút hảo, có phải hay không vội vã muốn đi gặp ai? Quý yên, quý yên ngẩn ra một chút, thầm nghĩ không phải đâu, các nàng chẳng lẽ đều cho rằng nàng cùng tiểu tân có quan hệ gì? Này rốt cuộc là cái gì kỳ quái hiểu lầm a? Quý yên vội vàng muốn giải thích, tần ngọc lại vẻ mặt hiểu rõ. Một bộ ta đều hiểu bộ dáng, xoay người rời đi Quý Yên Liên, các ngươi rốt cuộc biết cái gì đâu Quý Yên có chút mờ mịt. Tới rồi buổi tối, nàng trong lòng nghĩ sự Vẫn là lăn qua lộn lại mà ngủ không được Đơn giản nhắm mắt lại số dương Từ một đếm tới mấy trăm Số sai rồi lại lần nữa số Ngược lại càng số tinh thần càng tốt Táo bạo mà phiên mấy cái thân lúc sau Cuối cùng nhắm mắt lại, thành thành thật thật vẫn không núp đích Cũng không biết nằm bao lâu Thật vất vả có một chút buồn ngủ liền cảm giác cổ dựa lại đây một cái lông sù sù đồ vật. Quý Yên nàng hơi kinh hãi, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ cảm thấy kia một đoàn lông sù sù như là một đống tóc, trong đầu náo bổ một chút các loại quỷ phiến hình ảnh, trang bị bên ngoài giống như quỷ khóc giống nhau tiếng gió, còn phá lệ có bầu không khí. Quý Yên cảm giác cổ kia đoàn lông sù sù giật giật. Như là cái gì lạnh lẽo đồ vật, dựa vào nàng da thịt thông thả mà cọ lại đây, tóc dài hoặc ở nàng trước ngực, là da thịt tương ma lạnh lẽo xúc cảm. Là một người ở cọ nàng. Cọ đến nàng hảo ngứa hảo ngứa, quý Yên hoài nghi tối hôm qua cũng là bị như vậy cọ qua, cho nên nàng buổi sáng mới có thể cảm thấy như vậy không thích hợp. Ngoa tào. Rốt cuộc. Là cái nào? Nốc bức ngoạn ý nhi. quý Yên hỏa khí cọ lập tức mạo lên, trực tiếp một cái tát hô qua đi. Trường 60 cái gọi là thích ba. Một tiếng thanh thúy bang, chật vang vọng ở an tĩnh trong phòng. quý Yên, a, Nàng tê mà chịu một hơi cảm giác chính mình trên mặt mạc danh tê dần này một cái tát rõ ràng ném chính là người khác vì cái gì nàng cũng đau à không phải đâu quy yên có loại không ổn dự cảm đang mang ngồi dậy đề phòng mà sau này xúc nương ánh trăng nhìn phía người tới sau đó liền thấy được ân tuyết trước quy yên ân tuyết trước ân tuyết trước trên mặt thật lớn một mảnh màu đỏ bàn tay ấn dừng ở trắng non như ngọc trên da thịt phá lệ chói mắt hắn tóc dài dừng ở gương mặt biên lông mi vô đen nhánh trong mắt vô tội mà nhìn nàng Tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, liền trực tiếp bị nàng trở tay quăng một bạt hai. Quý Yên cứ như vậy cùng ăn đánh hắn đối diện, trong lúc nhất thời cư nhiên ngốc. Vì cái gì là Ân Tuyết trước a? Ân Tuyết trước khi nào lén lút giống cái tặc, hắn như thế nào có thể cùng Bạch Bạch giống nhau loạn cọ đâu? Còn có hắn vì cái gì đột nhiên toát ra tới, liên thanh tiếp đón đều không đánh, liền trực tiếp động tay động chân a. Quý Yên quăng hắn cái tát cái tay kia, bởi vì quá mức dùng sức, lòng bàn tay hơi hơi tê dại. Nàng không chỉ có tay đau, mặt cũng nóng rát mà đau, liên quan nha cũng hơi hơi lên men. Nàng này một cái tát đánh hắn, cũng tương đương với đánh chính mình, nào có người đánh chính mình như vậy dùng sức, quý yên vô tội mà ăn một cái tát, cho dù là chính mình đánh, nhất thời trong lòng cũng phiếm bị khuất. Đặc biệt là thấy người này lúc sau. Người này, luôn không xuất hiện, vừa xuất hiện liền lén lút, nàng lo lắng lâu như vậy, hiện tại còn một bộ vô tội biểu tình. Quý yên yên lặng nhìn ân tuyết trước, nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên cái mũi đau sót con ngươi thủy quang hội tụ, xoay tròn. nàng chớp chớp mắt, quay đầu đi, nhỏ giọng hít hít cái mũi, giơ tay bay nhanh mà lau sạch khoe mắt nước mắt. Ân Tuyết trước khó hiểu mà nhìn nàng, nguyên bản bị nàng đánh không thể hiểu được, còn có một ít hỏa khí ở, giờ phút này lại đột nhiên không rõ nàng làm sao vậy, rõ ràng là nàng đánh hắn, hắn còn không có so đo, nàng lại khóc cái gì? Ân Tuyết trước tò mò mà thò lại gần, lấy ra nàng che lại đôi mắt tay, Quy Yên lại quay đầu đi, chính là không cho hắn xem. Cánh tay hắn đi xuống vừa trượt, dừng ở nàng mảnh khảnh bên hông, hướng trong lòng ngực một ôm. Quý Yên phía sau lưng đụng phải hắn ngực, lại bị hắn méo tiêm cằm bị bắt ngẩng đầu, lộ ra một đôi con thỏ mắt đỏ. Hắn hỏi, "Ngươi khóc cái gì?" Quý Yên mở to hai mắt trừng mắt hắn, cắn khẩn môi dưới, hắn nghĩ nghĩ, ngón tay ở gương mặt phất quá, nóng rát cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất không thấy, bị phiến hồng gương mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ân Tuyết trước rú mắt, thấp giọng nói, "Không đau, không khóc." Như vậy ôn nhu quả thực không thuộc về cho tới nay cái kia đại ma đầu, nhưng như vậy nghiêm túc ngữ khí, lại làm nàng nhịn không được khóc đến lợi hại hơn. Nước mắt giống không đáng giá tiền hạt đậu vàng, dầm dầm mà đi xuống rớt. Mấy ngày nay quỷ khuất, một người cô đơn, vốn tưởng rằng muốn chết khổ sở, lập tức tất cả đều bừng lên. quý yên bỗng nhiên nâng lên cánh tay, gắt gao ôm ân tuyết trước cổ. Ân tuyết trước thân mình cương một chút. Kỳ thật không phải lần đầu tiên như vậy ôm, chỉ là nàng hiện tại một ôm hắn. Hắn trong đầu mạc danh hiện lên nàng thích hắn nhận thức, như vậy ôm, cũng nên là thích biểu hiện. Ân tuyết trước chần chờ một lát, cũng nâng lên cánh tay, hồi ôm lấy nàng, đem nàng gắt gao mà đè ở trong lòng ngực, ở nàng bên mái cọ cọ. Thực mô liền cảm giác trên cổ truyền đến nước rầm rề xúc cảm. Quý yên giống thủy làm giống nhau, chính là ôm hắn khóc. Tuy rằng không biết nàng ở khóc cái gì, hắn vẫn là nghiêm túc mà giải thích, ta trọng thương khó có thể hóa hình. Hôm qua mới xuất hiện, ban ngày thời điểm, không thể bị quá nhiều người phát hiện. Hắn tạm thời còn đánh không lại thiểu bạch. Quỷ yên chầm gì gì gật đầu, như là không muốn nghe này đó, hít hít cái mũi, lại nín khóc mà cười, nói thầm nói, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng rất nhiều chuyện, chủ yếu vẫn là lo lắng hắn. Hắn lại cho rằng nàng sợ hắn không ở bị người khi dễ, chấn ăn nói, sẽ không đánh mất ngươi. Hắn lạnh lẽo lòng bàn tay sẹt qua nàng khỏe môi, ánh mắt hơi ảm, thấp giọng nói, liền tính ném, ta cũng sẽ tìm trở về, ai đều đoạn không đi. Gắt gao ôm nàng. Mới cảm giác mấy ngày nay cái gì đều không ôm không đến cảm giác có bao nhiêu không xong, hắn có chút tham luyến loại cảm giác này, cánh tay gắt gao lật nàng, túi đầu, cánh môi vốt ve nàng gương mặt, lại nói, có người cùng ta nói, ngươi thích ta. Quỳ yên ngây người một chút, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng bỏng mà thiêu lên, từ cổ một đường hồng đến bên hai, dùng sức mà ở trong lòng ngực hắn dây rùa hai hạ, như là muốn chạy trốn, lại bị hắn gắt gao mà ấn ở trong lòng ngực. Hắn tiếng nói trầm thấp, chậm rãi hỏi nàng, có phải như vậy hay không? Má nàng ửng đỏ, cái chạm trong hắn ngực. Ngươi có thích hay không ta? Hắn một hai phải nhéo nàng cầm làm nàng ngẩng đầu, Quý Yên nghiêng đầu tránh thoát, tay nhỏ đẩy nước hắn, Ân Tuyết trước một bàn tay liền kiềm chế ở nàng lộn xộn hai tay, một hai phải làm nàng nhìn hắn đôi mắt, lại lần nữa hỏi, ngươi thích sao? Quý Yên. Không phải, cho nên nàng lặng lẽ thích chuyện của hắn, trừ bỏ nàng chính mình, cư nhiên còn có những người khác biết không? Nàng đi chẳng lẽ không phải yêu thầm lộ tuyến sao? Vì cái gì đột nhiên sẽ có người nói cho hắn A? Rốt cuộc là nào lộ thần tiên, ở nàng không biết dưới tình huống, nói cho ân tuyết trước A? Này rốt cuộc là cái gì thần triển khai A? Quỳ yên có chút nốc, liên tưởng khởi ban ngày tần ngọc trêu chọc, tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, lại lập tức không thể nói tới, còn không có hoàn toàn vòng qua tới, lại nghe thấy ân tuyết trước nói, nếu ngươi thích ta, ta cũng có thể thích ngươi. Ân tuyết trước những lời này, kỳ thật ở trong đầu xoay rất nhiều biến. Hắn cảm thấy chính mình giống như thích nàng. Nhưng nếu nàng không thích hắn mà hắn thích nàng, tự hồ lại có vẻ hắn không quá có mặt mũi, nhưng hắn lại không nghĩ phủ nhận chính mình đối nàng thích, hắn cảm thấy cần thiết nói cho nàng, làm nàng minh bạch, nàng là người của hắn. Vong tới vong lui, hắn lúc này mới chính mình bỏ thêm một cái nếu, nếu nàng thích hắn, hắn liền có thể cùng nàng lưỡng tình tương duyệt. Cho nên, nàng muốn nhanh lên nói thích. Quý Yên ngơ ngác mà nhìn Ân Tuyết trước, nguyên bản xấu hổ, bị hắn này một câu ấu trí lên tiếng làm cho không biết nên khóc hay cười. Hắn cũng có thể. Thích nàng sao? Nàng cũng không ngượng ngùng, ngồi thẳng nhìn hắn, nghiêm túc nói: Ta đương nhiên thích ngươi, vẫn luôn đều thích. Ân Tuyết trước ra đây cũng thích ngươi. Ân, Quý Yên tưởng nhìn xuống không cười, bên môi cười lại như thế nào cũng thu không được. Ân Tuyết trước đem nàng ôm ở hắn trên đùi ngồi, gắt gao mà ôm vào trong ngực, giống Tiểu hài Tử ôm bút bê Tây Dương giống nhau yêu thích không buông tay. Thái Dương cọ sát nàng gương mặt, không khí nhất thời an tĩnh xuống dưới. Hắn giống một con đại hình quyển. An an tính tính mà cọ sát nàng, ngón tay chạm qua địa phương, giống hỏa giống nhau nóng rực lên. Rõ ràng là rất đơn giản nói, nói ra khi, lại như là đột nhiên đâm thủng giấy cửa sổ, sở hưu giữ lại đều nhìn không xuất gì, người cũng trở nên không kiêng nể gì, mỗi một cái đã làm quen thuộc động tác, đều giống như đột nhiên trở nên ái muội lên, đem không khí cũng trở nên ngọt nị dính chủ, giống một viên không hỏa tan được đường. Thì như thói quen tính ôm, quý yên đem đầu dựa vào hắn cổ, ngón tay thưởng thức hắn tóc dài. Một không cẩn thận, môi giới liền cọ đến Ân Tuyết trước gương mặt, nàng là gan lớn chút, hơi hơi để sát vào, cánh môi cọ qua hắn gương mặt, hắn làn da bóng loáng tinh tế, sườn mặt đẹp đến muốn cho nàng cắn một ngụm. Quý Yên trong mắt xoay chuyển, đột nhiên giơ tay câu lấy cổ hắn, nhỏ giọng kêu hắn, trước trước, Ân, trước trước, ta tưởng sờ ngươi cánh, nàng đề ra yêu cầu, Ân Tuyết trước dừng một chút, đung nhiên buông ra nàng, nàng cho rằng hắn lại muốn cự tuyệt, ai ngờ hắn đung nhiên đem nàng bình phong tới trên giường. Thân mình hơi hơi đi xuống, ghé vào nàng trên người, gương mặt như cũ thân mật mà cọ nàng thái dương. Phía sau nửa trong suốt cánh bướm, lại trầm rãi duỗi thân mở ra. Như là tầm phá kén thành điệp, cánh từ hắn trên lưng một chút toát ra tới, mang theo màu lam nhạt ánh hình quang, giao ánh cửa sổ đổ xuống tiến vào ánh trăng, mang theo kinh tâm động phách mỹ cảm, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó có thể hình dung loại này mỹ. Cánh ở không trung phác rào hai hạ, lại an an tĩnh tĩnh mà gục xuống xuống dưới, giống hơi mỏng chăn đưa bọn họ cùng nhau gắt gao che lại. Ân Tuyết trước hơi hơi chống cánh tay, hắn chót mũi rửa gần nàng chót mũi, quỳ yên thấy lỗ thay hắn cũng sung ra, nhò nhõn, thực đáng yêu. Nàng thử mà nâng lên ngón tay, sờ sờ lỗ thay hắn, sờ sờ hàng cánh. Ân Tuyết trước lỗ thay giống hai mèo, bị đụng tới thời điểm sẽ run run lên, nàng theo hình dáng vuốt ve, dần dần làm hắn thoải mái mà nheo lại đôi mắt, thậm chí theo bản năng mà hướng nàng lòng bàn tay cọ. Cái gì đại ma đầu? rõ ràng là một con đại miêu. Quý yên lại sờ hướng hắn cánh, sờ đến một khối không có vẻ địa phương, nàng đột nhiên thanh tỉnh, nhìn hắn nói, đây là ngươi cho ta kia phiến. Nàng nhớ tới kia phiến huyền băng lân, luôn cung tay chân mà từ trong lòng ngực móc ra kia phiến huyền băng lân, giống như phòng tay khoai lang giống nhau hướng trên tay hắn một tắc, còn cho ngươi, ta không cần. Ân tuyết trước nhăn lại mi, vì cái gì không cần. Quý yên khóc không ra nước mắt, ta muốn ngươi vậy làm gì, ngươi hảo hảo lớn lên ở trên người, lại vì cái gì muốn nổ xuống tới. Bởi vì ta nguyện ý cho ngươi." Hắn run run cánh, thấp giọng nói, "Này mặt trên vẻ, đều có thể cho ngươi, bọn họ đều đừng nghĩ được đến." Hắn khẽ mắt phiếm diễm sắc, lại vướt ve một chút nàng sơn mặt, gợi lên một mặt lạnh lạnh cười tới, "Nếu có một ngày, ta thật sự sẽ chết, ta liền tiêu hủy ta thi thể, mang theo ngươi cùng nhau tiêu hủy." "Quý Yên." Nàng giở khóc giở cười, nhìn lại bắt đầu buông lời tàn nhẫn hắn, ấn tuyết trước đêm kia vậy hợp lại ở lòng bàn tay, đương nhiên gián ở nàng cần cổ vòng cổ thượng. Màu lam ngọn lửa từ lòng bàn tay nhảy lên, nháy mắt đem Huyền Băng Lân dung vào nàng vòng cổ. Nguyên Bản nhìn như bình thường vòng cổ, dần dần bày biện ra kỳ dị ánh sáng, như là thoát thai hoàn cốt giống nhau. Về sau nếu có người thương ngươi, Huyền Băng Lân sẽ đem một bộ phận thương tổn chuyển rời đến ta trên người, ngươi sẽ không phải chết. Ân Tuyết trước đắc ý mà gợi lên môi, thực vừa lòng chính mình kết tác, phía sau cánh bỗng nhiên khép lại, cánh tay ôm nàng vòng eo nghiêng người, đổi thành nàng ghé vào hắn trên người, cảnh giống. Nhõm bao lấy nàng, làm nàng nằm bỏ khởi không tới. hắn ở nàng nách thay nói, về sau như vậy nằm bồng ngủ thế nào? Ngón tay ở nàng sau cổ đè đè, Quý Yên liền đỗng nhiên thấy buồn ngủ. xúc ở trong lòng lực hắn, ập vào trước mặt đều là Ân Tuyết trước hơi thở. Ân Tuyết trước trên người hương vị thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì hương khí, lại chính là làm nàng có thể cảm giác được, đây là thuộc về hắn hương vị. Gai dòng mất ngủ rốt cuộc đột nhiên im bặt, Quý Yên mí mắt bắt đầu đánh nhau, buồn ngủ tràn ngập. Nàng giơ tay phủ hắn mặt. Ở hắn cánh môi thượng mổ một chút, nhẹ giọng nói, trước trước, ngủ ngon. Nàng nói xong, lại bỗng nhiên nghe thấy hắn nghiêm túc mà giải thích nói, ta không ngủ được, ngươi ngủ, ta nhìn ngươi. Nàng nghĩ tới, ma hiểm từ trước đến nay vô ngộng, cũng không cần ngủ. Không biết vì cái gì, quý Yên chót mũi lại đau sót, còn tưởng lại lừa tình mà nói cái gì đó, lại bị hắn nhấn một cái sau cổ, ngập trời buồn ngủ đánh lút lại, nàng nặng nghề nhắm hai mắt, trước mắt lâm vào hát cám. Một đêm mộng đẹp, Chương 61 cái gọi là thích bốn. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu ngọn cây đầu, vẩy đầy cửa sổ. Quý yên mở to mắt, cảm thấy cả người ấm áp. Nàng bất tri bất giác mà đã rửa vào ân tuyết trước trên ngồi, hắn rửa vào vách tường ngồi, khoe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mềm mại, giữa mày mang theo một cổ lưỡi biếng ý vị, ngón tay không chút để ý mà xuyên thấu nàng tóc dài, nhẹ nhàng lót, thấy nàng tỉnh lại, rũ lông mi nhìn nàng mặt, Quý yên thuận thế ôm lấy hắn cánh tay, lại dơ lên tươi cười, trước trước, chào buổi sáng. Ân Tuyết trước nhàn nhạt ân một tiếng. Hắn ở chỗ này ngồi cả một đêm, cả một đêm không có rời đi, cũng không biết hẳn là làm gì, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng ngủ nhan. Quý Yên chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu vai hắn, Ân Tuyết trước nghiêng nghiêng đầu, nói, "Ngươi ngủ thời điểm, còn ở kêu tên của ta, phải không?" Quý Yên sắc mặt có điểm hồng, bởi vì ta mơ thấy ngươi. Ngộng. Ân Tuyết trước nhăn lại mi, làm Ngục đẹp sao?" Làm Ngục đẹp." Hắn lại nghi hoặc nói, "Lam Ngục đẹp?" là cái gì cảm giác? Quý Yên cũng không biết hình dung như thế nào, hắn lại nói, ta từ trước mộng bị ăn sạch, cho nên ta cũng không ngủ. Quý Yên hơi kinh hãi, cái gì tiêu, bị ăn luôn? Ân Tuyết trước nhàn nhạt nói, luyện viên phía dưới, có vô số mộng mồ, lấy mộng vì thực, ăn sạch ta sở hữu mộng. Năm đó hắn bị chấn áp ở luyện viên dưới, từ đó về sau ngày ngày đêm đêm, trừ bỏ tu luyện, liền chỉ có nằm mơ. Luyện viên phía dưới có rất nhiều lấy mộng vì thực mộng mồ, những cái đó mộng mờ cũng không cường đại. Vốn dĩ cũng không dám mạo phạm hắn cường đại như vậy linh vật, nhưng càng là cường đại, càng là thơm ngọt ngon miệng, làm yêu chảy nước dai ba thước, húng chi bị lột quang vảy ân tuyết trước như thế suy yếu, nhưng cái đó ngộng mô không kiêng nghề gì, ngày đêm lấy hắn vì thực, dần dần lớn lên. Thẳng đến rốt cuộc vô ngộng nhưng thực. Cho nên sau lại, trong thiên hạ duy nhất một con ma hiểm, là không có ngộng, cũng vĩnh viễn sẽ không ngủ. Kỳ thật từ trước bị cắn nuốt rất ngộng, cơ hồ đều là ác ngộng, sẽ làm hắn ham sâu trong đó, tẩu hỏa nhập ma Cho nên bị cắn nuốt rất ngộng, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, sau lại lao ra Luyện Uyên, hắn cũng chưa từng giết những cái đó mộng mơ. Quý Yên nhìn hắn, đáy lòng mềm mềm, lập tức không biết nên từ nơi nào an ủi hắn, nhưng hiển nhiên Ân Tuyết Trước cũng không phải yêu cầu an ủi người, nói lên từ trước hết hãy, thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, phảng phất đó là quá khứ của người khác. Quý Yên dựa vào Ân Tuyết Trước trong lòng ngực, an an tĩnh tĩnh mà ôm hắn không nói chuyện, Ân Tuyết Trước ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, hắn phát hiện hắn mỗi lần nhắc tới chính mình quá khứ Quý Yên liền sẽ lộ ra điểm nhi mềm mại thần sắc, cũng sẽ càng thêm dính người. Tuy rằng không hiểu lắm nàng vì sao so với hắn còn muốn để ý qua đi, lại cũng thực thích nàng như vậy quấn lấy bộ dáng của hắn. Hai người dựa sát vào nhau ôn tồn hồi lâu, Quý Yên nghe được bên ngoài tiếng bước chân, lúc này mới vội vàng đẩy Ân Tuyết trước một chút. Ân Tuyết trước có chút không quá tình nguyện, vẫn là lười biếng địa chấn một chút, thân mình hóa thành một đoàn xương đen, biến mất không thấy. Chỉ để lại Quý Yên một mình ngồi ở trên giường, cùng tiến vào người đối diện. Tiến vào chính là mấy cái nữ đệ tử, lấy tần ngọc cầm đầu, tiến vào cấp Quỳ Yên rửa mặt trải đầu trang điểm, thuận tiện bắt mạch đổi dược. Quỳ Yên đã nhiều ngày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo lên, hiện giờ đã có thể hành động tự nhiên, sơ hảo đuối tóc lúc sau, liền đi theo vài vị nữ đệ tử đi ra ngoài. Văn âm các chủ điện, trưởng môn cùng vài vị trưởng lão đứng ở thượng đầu, vẫn chưa ngồi xuống, cường giả vi tôn, ở đây mạnh nhất tiểu bạch chỉ là dựa vào một bên không có ngồi, những người khác cũng không hảo đi quá giới hạn ngồi xuống. Bọn họ ở nơi đó chờ lâu ngày, Quý Yên lại đây là lúc, ánh mắt đầu tiên liền đối thượng Thiêu Bạch lạnh băng đánh giá. Thiêu Bạch nhìn từ trên xuống dưới nàng, lạnh lùng nói, "Ngươi là Quý Vân Thanh muội muội?" Thiêu Bạch phía trước chỉ là cùng Ân Diệu Nhu dây dưa không rõ, lại cùng Quý Vân Thanh không có gì giao tình, cũng chưa từng gặp qua Quý Yên, càng chưa từng nghe nói qua nhân vật này. Quý Yên hiện giờ nói dối cũng vô dụng, đành phải gật đầu thừa nhận. Nàng ở Lâm Thương Thành kia một lần công nhiên phản bội nhân tộc, đứng ở Ân Tuyết trước bên kia, Lúc ấy lâm xương thành người cũng chưa chết tuyệt, ai đều khả năng đem việc này truyền ra đi, Quỳ Yên thừa nhận chính mình là ai, cũng là biến tướng mà thừa nhận chính mình là ma tộc người. Quả nhiên, nàng gật đầu một cái, chung quanh những cái đó văn âm các các trưởng lão đều thay đổi sắc mặt. Mặc cho ai đối với phan đồ, đều không thể bày ra sắc mặt tốt, Quỳ Yên đều hiểu. Nàng tâm như nước lặng, liền tính bị mọi người như vậy nhìn, cũng không cảm thấy khó chịu. Lại khó chịu, lại so được với ở lâm xương thành thời điểm sao Ít nhất hiện tại nhân gia còn hảo hảo mà cho nàng chữa thương, không có bức nàng quỳ xuống. Cái dạng gì kỳ thị đều trải qua qua, chẳng qua so với khinh thường, bọn họ hiện tại ánh mắt lại nhiều một tầng kiên kỵ cùng chán ghét mà thôi. Quý yên tâm thái hảo, một chút đều không để bụng. Nhưng thật ra thiểu Tần đã nhận ra không khí không đúng, vội vàng ra tới giải thích nói, kỳ thật quý cô nương tuy rằng từ trước đi theo ma chủ, nhưng vẫn không có hại người, ta lúc trước bị ma chủ bắt đi, nếu không phải bởi vì quý cô nương. Ta đã sớm bị kia ma đầu cấp giết." Thiêu Bạch nhăn lại mi, nhìn Thiều Tân liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là vì hắn, thoáng hòa hoan thần sắc, lạnh giọng cảnh cáo Uy Yên nói, "Xem ở Thiều Tân mặt mũi thượng, ta mới cứu ngươi một mạng, ta khuyên ngươi không cần chơi một ít hoa chiêu, nếu như ngươi có bất luận cái gì cấu kết ma tộc động tác, ta định sẽ không bỏ qua ngươi." Thiều Tân sắc mặt trong sạch giao tạm, muốn nói lại thôi, Uy Yên rũ xuống mắt, cười nói, "Ta có thể làm cái gì à, ta đương nhiên, cái gì đều làm không được." Văn âm các trưởng môn nhìn chầm chầm Quý Yên nhìn một lát, xoay người đối Thiều Bạch nói, ngài lúc sau đi nghị cách cứu viện ân trưởng môn, chính là muốn mang nàng cùng đi trước. Nếu không biết như thế nào an bài, cũng có thể đem nàng giam lỏng ở ta văn âm các cấm địa, kia chỗ chính là tổ sư phi thăng trước sở tự mình bày ra trận pháp, có thể phòng trụ mặt khác ma tộc. Thiều Bạch lắc đầu nói, việc này liền không nhọc phiền quý phái, ta đem nàng mang theo trên người, cũng có thể rụ rộ ân tuyết trước sớm ngày xuất hiện, chỉ cần hắn xuất hiện. Ta liền có thể trực tiếp dùng vạn thu kiếm nổ cỏ tận gốc. Quỳ yên túi đầu nhìn mũi chân, thầm nghĩ còn dụ rô ân tuyết trước đâu, ân tuyết trước liền ở chỗ này người có biết hay không. Có vạn thu kiếm có ích lợi gì, tu vi rốt cuộc so ra kém ân tuyết trước, vẫn là phát hiện không ra hắn tồn tại. Tính, cùng nàng cũng không có gì quan hệ, tùy tiện này nhóm người thương lượng kế hoạch đi, nàng chỉ cần hảo hảo cẩu trụ là được, chờ trước trước dưỡng hảo thương, lại đối phó bọn họ cũng không muộn. Thiêu Bạch kế tiếp cùng văn âm các trưởng môn nói một ít kế tiếp an bài, hiện giờ ngoại giới loạn thành một nồi cháo, bởi vì ân tuyết trước trọng thương mất tích sự tình, ma tộc đại quân rút về ma giới, tạm thời hành quân lặng lẽ, không hề tấn công nhân tộc. Chỉ là ngoại loạn tuy định, nội loạn lại không thôi, những cái đó tông môn hiện giờ rắn mất đầu, ỉ vào có thể nói thượng lời nói đều không ở, hơi có chút muốn chính mình thượng vị ý tứ. Người rốt cuộc vẫn là vì chính mình tính toán. Những cái đó bị côn linh phái để ép hồi lâu môn phái nhỏ muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt, hiện giờ dốc hết sức mà chơi xấu. Vì nay chi kế, vẫn là muốn sớm ngày tìm kiếm đến Ân Diệu Nhu. Thiêu Bạch làm Thiếu Tân đi thu thập hành lý, lại dừng lại một ngày, liền trực tiếp xuất phát đi Lục Hoa Thành. Trong lúc này, Thiếu Tân còn đơn độc cùng Quý Yên nói trong chốc lát lời nói, lại chạy tới hắn ca ca nơi đó, hai đầu chu toàn, rất là khó xử bộ dạng, đảo làm Quý Yên nhớ tới ở ma vực khi chính mình khi đó nàng cũng ở thiểu Tần cùng Ân Tuyết trước Chi Gian Chu Toàn, không thể tưởng được Phong Thủy thay phiên chuyển, nàng thành tù nhân. Quý Yên dưỡng thương nhiều ngày, hồi lâu không có tắm đúng rửa, sau lại về tới gác mái, liền đưa ra muốn tắm đúng rửa. Tần Ngọc không có khó xử nàng, trực tiếp làm người đánh tràn đầy một số nước lại đây. Quý Yên ở cởi xiêm y rìa, ngâm mình ở thau tắm, ấm áp thủy ập lên đầu vai, nhiệt khí hấp hơi má nàng ửng đỏ, toàn thân ấm áp. Rốt cuộc thả lỏng lại, Quý Yên nhìn nhìn bụng miệng vết thương, ôm thầm lúi lưỡi. Loại trình độ này thương, nếu là ở thế giới hiện đại nói, liền tính bất tử cũng được đã lâu viện. Lúc này mới mấy ngày a, cư nhiên đều lớn lên không sai biệt lắm, chỉ để lại một ít kết vảy miệng vết thương cùng màu đỏ nhạt vết sẹo. Kia vết sẹo cũng không xấu, càng cũng không sợ dính thủy cảm nhiễm. Quả nhiên thế giới huyền huyễn chính là hảo a. Quy yên ngâm mình ở thau tắm, phao phao mơ màng sắp ngủ, đột nhiên một bàn tay từ sau lưng duỗi lại đây, sợ tới mức nàng một cái giật mình. Nói như thế nào đâu, một người tắm rửa thời điểm đột nhiên có một đôi trường màu đen móng tay tay từ đầu vai chậm rãi duỗi đến trước mặt tới, xác thật là thực đáng sợ đi. quá mẹ nó giống phim kinh dị. quý yên gắt gao mà nhìn chăm chăm đôi tay kia, đung nhiên phản ứng lại đây cái gì, cả người đột nhiên dùng sức đem phía sau người đi phía trước một túm, trực tiếp bưng kín hắn đôi mắt. a a a a a a hắn làm gì a? nàng tắm rửa đâu? người này có thể hay không mỗi lần toát ra tới thời điểm lên tiếng kêu gọi. ấn tuyết trước bị nàng che lại đôi mắt, hơi hơi chớp chớp mắt. Thật dài lông mi đảo qua nàng lòng bàn tay, mềm mại, ngứa. Hắn trầm tư một chút, nói, ta vì cái gì không thể xem. Quý yên. Hắn hỏi, ngươi không phải thích ta sao? Này mẹ nó có thể đánh đồng sao? Liên tính hắn đã xem qua rất nhiều biến, thậm chí còn sờ qua, nàng mỗi lần vẫn là khó có thể thích đứng A. Phía trước hắn động tác không có trộn lẫn nửa phần mặt khác ý đồ, chỉ là đơn thuần hảo chơi. Quý yên ngược lại không có áp lực quá lớn, nhưng ngày hôm qua thổ lộ lúc sau. Quý Yên lại đột nhiên thẹn thùng lên. Ân Tuyết trước hiển nhiên không có ý thức được không đúng chỗ nào, muốn trảo khai tay nàng. Quý Yên che lại hắn đôi mắt, lôi kéo hắn trước ngực Si Mi Li, làm hắn hơi hơi không lưng, thẳng đến nàng cuộn tròn thành một đoạn, một con cánh tay bưng kín ngực, mới chậm rãi thu hồi tay. Ân Tuyết trước túi đầu, thấy xúc ở trong nước một đoạn tiểu cô nương, má nàng ngửng đỏ, trong ánh mắt hàm chứa hơi nước, ánh mắt mê mang mà nhìn hắn. Không biết vì cái gì, hắn ánh mắt dừng ở nàng môi đỏ thượa. Hắn nhớ tới ngày hôm qua ngủ trước, nàng thân hắn kia một chút. Hắn không biết hôn môi đại biểu cho như thế nào ý tứ, nhưng là cũng gặp qua phàm nhân chi gian miệng chạm vào miệng động tác, quý yên thân hắn thời điểm xúc cảm mềm mại hương hương, làm hắn cảm thấy một lần không đủ đã quyển. Vì thế hắn cong lưng, đống nhiên thấu qua đi, quý yên xem hắn thò qua tới, không biết hắn muốn làm sao, vội vàng nghiêng đầu muốn trốn, ngược lại làm hắn như thế nào đều thân không đến nàng. Ân tuyết trước khẽ nhíu mày, đáy mắt không kiên nhẫn thần sắc trợn lóe mà qua đông nhiên thu bạo nắm nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên. Hắn thân mình đi phía trước khuynh khuynh, cách vướng bận thao tám, thực sự không quá thoải mái. Vòng đến nàng phía sau đi, nàng lại muốn né tránh, hắn cũng không thích sườn đối với nàng, hắn thích cùng nàng mặt đối mặt, tựa như Quý Yên mỗi lần ghé vào trên người hắn giống nhau. Nghĩ nghĩ, Tấn Tuyết trước không cần nghĩ ngợi mà nhảy vào thao tám. bọt nước vang khắp nơi, dầm một tiếng, toàn bộ trong phòng nháy mắt giống đã phát lũ lụt giống nhau, đây đất một mảnh hỗn độn. Quý Yến ngoạ tào hắn nhảy vào tới làm gì nàng tắm rửa một cái mà thôi này nam điên rồi sao hắn là sắc quỷ bám vào người sao quý yên mở to hai mắt nhìn đống nhiên tiến vào nam nhân cả người đều phải tạc. còn không có tới kịp thét chói thay vài tiếng đã bị hắn bưng kín miệng ân tuyết trước che lại nàng môi nghĩ nghĩ cũng học nàng phía trước bộ dáng bàn tay thượng dịch che lại nàng đôi mắt sau đó cúi người thân thượng nàng ngồi hôn một cái cảm thấy không đủ Hắn từ trước gặp qua những người khác giống như không ngừng là đơn giản như vậy, tổng cảm thấy giống như nơi nào quái quái, lại không thể nói tới. Chẳng lẽ không ngừng là như thế này nghiền một chút? Ân tuyết trước thử mà há mồm, do dự một lát, ấn dưới thân không ngừng phịch tiểu cô nương, túi đầu cắn một ngụm. Ân tuyết trước nha cùng bình thường người nha không giống nhau, hai viên răng nanh là nhỏ nhọn, giống manh thu nha giống nhau, phi thường sắc bén. Nay một cán, hai người đều không hẹn mà cùng mà, đào hút một ngụm khí lạnh. Tê, Hào mẹ nó đau. Chương 62 cái gọi là thích năm. Bị manh thú răng nhanh như vậy cắn một ngụm, không khác như vậy cảm giác. Quý Yên có chút sinh khí, lập tức đẩy ra Ân Tuyết trước tay, che lại môi trừng mắt hắn, va chạm thượng hắn vô tội đôi mắt, trong lòng tích tụ một đống hỏa khí lại phát không ra, bạch bạch nghẹn ở trong lòng. Nàng chớp chớp mắt, biểu tình so Ân Tuyết trước còn vô tội, Ân Tuyết trước cùng nàng đối diện một lát, lại thò qua tới muốn xem nàng môi, Quý Yên sinh khí mà chụp một chút mặt nước, "Ngươi, ngươi làm gì a?" Bọt nước vang khắp nơi. Bán hắn vẻ mặt, bọt nước tử theo cao thẳng mũi trượt xuống cằm. Hắn nhìn chăm chú Quý Yên, không phải như vậy thân sao? Quý Yên, đương nhiên không phải a. Nguyên lai hắn là muốn thân nàng sao? Quý Yên vô thố mà xúc ở đầu tám, nhìn trước mặt còn ăn mặc tuyết trước, hắn cùng nàng tê ở chỗ này, tắm cũng bạch giặt sạch, nàng Siemili cũng bạch rồi, tuy rằng hắn động cơ là tốt, nhưng cái này làm cho nàng như thế nào giải thích sao? Nàng khóc không ra nước mắt, lôi kéo hắn ống tay áo, "Ngươi, ngươi trước đi ra ngoài được không?" không tốt. Ân Tuyết trước duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, Quý Yên nháy mắt che lại ngực rụt lên, đem đầu xúc tiến hắn cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Ân Tuyết trước ôm trong lòng ngực Quý Yên, bàn tay theo nàng sống lưng đi xuống vô về chơi đùa, túi đầu thân mật mà ở má nàng biến cọ. Tóc của hắn thật dài, dừng ở thao tám, đôi tóc phiêu phù ở trên mặt nước, đã là ướt đẫm, còn ở cùng nàng nháo. Trong phòng giống đã phát lũ lụt, một mảnh hỗn độn, hắn cũng mặc kệ. Quý Yên thật sự hào muốn khóc, người này đột nhiên liền rất dính nàng. Ngày thường cũng không thấy hắn nghe nàng, như vậy thật sự quá khó làm, nàng thật sự không thể tùy tiện hắn hồ nháo a. Nàng tức muốn hụt máu, đôi tay phủng hắn gương mặt, môi thấu thượng hắn lạnh băng khẽ môi, nhẹ nhàng ngay ngay, thâm giọng nói, đây mới là thân. Ân Tuyết trước, không đúng. Quý Yên, như thế nào không đúng rồi? Ân Tuyết trước đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc nói, người khác đều hôn thật lâu. Quý Yên, kia, kia nàng còn tạm thời làm không được. Đừng nói Ân Tuyết trước đơn thuần Quỷ yên nàng chính mình cũng là cái độc thân từ trong bụng mẹ a, liền tính nàng biết là như thế nào, làm nàng chủ động như vậy, nàng còn làm không được. Nàng trợn tròn mắt nói dối, thật sự chỉ là như vậy, bánh một chút thì tốt rồi. Ân tuyết trước khơi màu khỏe mắt cười, gạt người. Hắn cúi đầu, ngón tay bẻ nàng cằm, nghiêm túc mà hé miệng, phỏng trừng lại ở cân nhắc muốn như thế nào cắn. Quỷ yên bị hắn sợ tới mức mở to hai mắt, vội vàng dối tay chống hắn môi, đáng thương hề hề nói, ngươi đều đem ta cắn thương lạc. Hắn một ngụm cắn hạ, nháy mắt chát phá nàng ngồi, Quý Yên khoẹt môi phá ra, miệng vết thương là rất sâu lỗ nhỏ, như là bị rắn độc cắn quá giống nhau. Ân Tuyết trước dừng một chút, môi dưới rửa gần nàng miệng vết thương, đong nhiên nhẹ nhàng liếm liếm. Quý Yên, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, giờ phút này đau nhưng thật ra không đau, chính là ngứa, ma ma. Con bị hắn thân mật mà liếm một chút, Quý Yên xấu hổ mà không dám nhìn hắn, Ân Tuyết trước nhưng thật ra liếm thượng miệng, như là tiểu hài tử có ngon miệng đường. Như thế nào đều dừng không được tới Trong lòng ngực người hương hương Ngọt ngào là thư quyển chuyển nhẹ nhàng Một tiểu đoàn hắn ôm vào trong ngực Yêu thích không buông tay Quý yên càng ngày càng cảm thấy thẹn Ân tuyết trước lại tựa hồ đống nhiên lĩnh ngộ cái gì Hỏi là như thế nào sao Như vậy mới là thân sao Bởi vì hắn liếm nàng có thể liếm thật lâu Ân tuyết trước từng bước sờ soạn Tựa hồ tìm được rồi một chút quy luật Quý yên sợ quá hắn tiếp tục sờ soạn ra Cái gì tới Húng chi giờ phút này tình huống cũng không an toàn. Nàng một kiện quần áo cũng chưa xuyên, đã bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Đại lão đánh cái thương lượng bái. Quỳ yên lưng căng chặt, có chút khẩn trương, tay nhỏ nắm chặt hắn trước ngực siêm y Ta hiện tại ở tắm rửa, ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ân tuyết trước, không thể. Ngươi quần áo đều ướt Vẻ mặt của hắn không cho là đúng, hiển nhiên không thèm để ý quần áo ướt không ướt Quỳ yên có chút thất bại, đành phải nói, như vậy đi, ngươi trước đi ra ngoài, làm ta hảo hảo tắm rửa xong. Ta sẽ dạy ngươi như thế nào thân, thế nào. Ân tuyết trước nghĩ nghĩ, này đảo cũng không tồi, liền trực tiếp biến thành một đoàn sương đen, ngồi ở một bên ghế trên, hợp với tóc mang theo xiêm y đi đều rớt rầm rề, cứ như vậy nhỏ nước ngồi. Quỷ yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc thu thập xong chính mình lúc sau, lại cầm một bên thật dài khăn, đi đến hắn bên người, cho hắn thoa làm tóc. Ân tuyết trước đầu tóc rất dài, lại đùng lại mật, hai tay đều cầm không được, mỗi một cây tóc dài đều mềm mại bóng loáng, thoa lên cũng thực lao lực. Quỷ Yên cầm lược từ đầu loát đến đuôi, cảm giác như là ở cùng một con đại cẩu cẩu trải lông giống nhau, chỉ là cẩu cẩu sẽ ngoan ngoãn bất động cũng không nháo. ân tuyết trước lại thích nhân cơ hội nghiết nàng mặt. Rốt cuộc lăn lộn hảo, Quỷ Yên ngồi ở hắn trước mặt, căng ra đầu dạy hắn như thế nào thân. Này thật đúng là làm khó nàng. Nào có người yêu đương ngày hôm sau liền chơi như vậy hải, hơn nữa nhân ra ngôn tình trong tiểu thuyết, không đều là nhà trai cưỡng hôn nhà gái sao, nào có một hai phải nàng giáo. Quý Yên hảo tưởng ném một quyển ngôn tình tiểu thuyết ở trên mặt hắn, bất quá thực đáng tiếc, nàng không có. Hơn nữa nàng hiện tại rất sợ, sợ nàng đống nhiên lại gợi lên hắn cái gì nồng hậu hứng thú, làm hắn cuốn lấy nàng liều mạng lan lộn, hoàn toàn giống cái vui đến quên cả trời đất tay ăn chơi, căn bản không giống cái nghiêm túc đối phó chính phái đại ma đầu. Quý Yên ngồi ở ân tuyết trước trước mặt, tự hỏi thật lâu, mới bỗng nhiên thò lại gần, cũng học hắn phía trước bộ dáng, thử thăm dò đem đầu lưỡi dò ra tới, bay nhanh mà ở hắn trên môi liếm liếm. Ân Tuyết trước song lông mi hơi rũ, lẳng lặng mà nhìn nàng. Quý Yên gương mặt nóng lên, phùng hắn mặt, tiếp tục thâm nhập mà thử, đầu lưỡi thăm ở hắn đôi môi trì gian, lại điện giật mà thu hồi. Vừa định triệt thoái phía sau, cái gáy bị Ân Tuyết trước một ấn, lui không thể lui, hắn tựa hồ lập tức minh bạch, đầu lưỡi cậy ra nàng đôi môi, tiến quân thần tốc, từng bước thâm nhập, nháy mắt cướp đi nàng hô hấp. Quý Yên mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn hắn. Cho đến bị cướp đi hô hấp, nàng mới phản ứng lại đây. Ngọa Tào. Hắn như vậy thông minh sao? Nay liên học xong. Quý yên nhìn đến ân tuyết trước hơi hơi dương lên khỏe mắt, ngực nặng nề động đất hai hạ, tựa hồ là tâm tình cực hảo mà đang cười, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không hắn ở làm bộ sẽ không cúng nàng, sau đó liền cảm giác đầu lưỡi bị hắn cắn một ngụm. tê, Hắn động tác vẫn là thực thô bạo, cũng không như là hôn môi, càng như là manh thu ở cắn xé nàng, một trận điên cuồng tàn sát bừa bãi, nha tiêm lại cọ thượng nàng đầu lưỡi, so môi bị cắn được còn đau. Quý Yên đau đến nước mắt son sao mà chảy xuống dưới, nước nở một tiếng. Hắn dừng một chút, túi đầu liếm đi nàng nước mắt, động tác phóng đến nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu, dần dần nắm giữ tiết tấu, giờ phút này mới như là ôn nhu hôn môi, như là mới nếm thử trái cấm, ngây ngô lại lớn mật, Quý Yên bị hắn thân đến có chút không có sức lực, cả người nằm thẳng xuống dưới, hắn đôi tay chống ở bên người nàng, giống nhấm nháp tinh mỹ điểm tâm, thong thả ung dung mà hưởng dụng nàng thơ ngọn. Quý Yên phát hiện, hắn lượng hô hấp là thật sự hảo cũng không hổ là đại ma đầu, chỉ là thân khiến cho nàng có chút tao không được. Quý yên mềm mại mà nằm liệt trên giường, như là một cái cá chết, liền xoay người cũng chưa sức lực. Ân tuyết trước ghé vào bên người nàng, nhỏ vụn hôn rừng ở nàng trên mặt. Quý yên không biết hắn vì cái gì đột nhiên như vậy dính người, kia một hồi thông báo, như là đột nhiên giải khóa hắn không biết thuộc tính giống nhau. Người khác cho rằng hắn là lạnh nhạt, quái gở, lạnh băng, hắn cố tình thích lên như thế mãnh liệt, so nàng tình cảm đều phải nung liệt như là vạn năm không hóa tuyết trắng xóa đầu quả tim đụng phải một đoàn có thể ấm áp hắn hỏa liền có thể hòa tan thành ôn nhu thủy ân tuyết trước nàng không thể không thừa nhận ân diệu nhu cho hắn tên thực thích hợp hắn chỉ là ân tuyết trước này ba chữ hiện giờ đã không thuộc về bất luận kẻ nào chỉ thuộc về nàng quý yên nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm lúc sau hôm sau sáng sớm thiều tân liền tự mình lại đây kêu quý yên hắn lấy tới quý yên bị tịch thu tiểu túi thơm quý yên mở ra vừa thấy Quả nhiên phát hiện bên trong rất nhiều đồ vật đều bị cầm đi, chỉ là những cái đó cơ bản nhất đồ dùng sinh hoạt còn giữ. Quý yên từ bên trong móc ra một cái ma vực trái cây, ai ngờ trái cây đột nhiên chui ra một cái thon dài như xà đồ vật, nhanh chóng bàn ở cổ tay của nàng thượng. Là ma đẳng. Ngày ấy bị thương lúc sau, Quý yên liền rốt cuộc chưa thấy qua ma đẳng, không nghĩ tới nó như thế thông minh, hiểu được trốn vào nơi này tị nạn. bất quá đối phương nếu không có phát hiện ma đẳng, nói vậy tu vi cũng không cao. Động nàng túi thơm người cũng không phải thiểu bạch Lại nói tiếp, túi thơm còn thả rất nhiều tương đối từ tư nhân vật phẩm quý Yên vẫn là không hy vọng này đó nam nhân nhìn đến Văn âm các những người khác đều là nữ nhân, hẳn là con hảo quý Yên đem túi thơm đừng ở bên hông, thu thập hảo hành lý Lúc này mới đi theo thiểu tân đi ra ngoài Thiểu bạch đứng ở sơn môn khẩu, trưởng môn tự mình ra tới đưa tiễn quý Yên đi theo thiểu tân vừa ra tới Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người Thiểu bạch giơ tay một cái tiểu xảo pháp khí bỗng nhiên bay về phía Quý Yên, Quý Yên còn không có phản ứng lại đây, thủ đoạn đã bị gắt gao mà cuốn lấy. Quý Yên, kia pháp khí lớn lên có điểm giống con tay, chỉ là trung gian lấy thật nhỏ xích sắt liên tiếp, một mang đến cổ tay của nàng thượng liền ẩn thân không thấy, nhưng Quý Yên vẫn là có thể cảm giác được nó tồn tại. Hảo, nàng tù nhân không thể nghi ngờ, không biết cái này pháp khí lại là cái gì địa vị, tân tuyết trước phía trước bẻ gãy như vậy nhiều pháp khí, có thể hay không lộng hư loạn ý như này. Thiều bạch ánh mắt dừng ở trên người nàng, nhàn nhạt nói, ở giết ma chủ phía trước, trước như vậy ủy khuất người, ngày sau ngươi chỉ cần thành thành thật thật, ta sẽ tự đem ngươi giao cho ca ca ngươi, nếu không kết cục liền chỉ có một, chỉ có chết. Thiều bạch đáy mắt là vô tình sắc ý, nếu không phải quý yên biết hắn trong lòng có người, còn tưởng rằng đây là cái tu vô tình đạo đâu. Quý yên chửi thầm, đem nàng đưa cho quý vân thành, còn không phải là biến tướng chịu chết sao. Giết ân tuyết trước, nàng không cũng sẽ chết sao thật đúng là cho rằng nàng sợ đâu. Tuy rằng trong lòng không cho là đúng, Quý Yên mặt ngoài vẫn là không hiện sơn lộ thủy, có vẻ nàng thực sợ hãi bộ dáng, Thiều Bạch lúc này mới không có lại xem nàng, thuận tiện dùng ánh mắt cảnh cáo một chút một bên Thiếu Tân. Thiều Bạch cũng rất là không yên tâm chính mình cái này đệ đệ, mặc cho ai cũng nhìn ra được, hắn để ý nữ nhân này, Thiều Bạch như vậy đối Quý Yên, cũng là vì kiềm chế Thiếu Tân, bằng không lấy hắn tính tình, khả năng đã sớm rời đi, tuyệt không sẽ làm Thiều Bạch tìm được hắn. Thiếu niên ở Thiêu Bạch ánh mắt dưới, rốt cuộc thành thành thật thật mà đứng ở hắn bên người, thập phần không tình nguyện mà rũ hai trong mắt, gắt gao nhấp môi. Thiêu Bạch thu hồi ánh mắt, giơ tay ở không trung vẽ ra một đạo chuyển tống kết giới ra tới, dẫn đầu đi vào. Thiêu Tân cùng Quý Yên đành phải một trước một sau mà theo đi vào. Chương 63 cái gọi là thích sáu. Lục Hoa thành tọa lạc ở nhân tộc bụng, tới gần Cao Đô, Lâm Sơn gần thủy, phong cảnh tú mỹ, bốn phía trải rộng rất nhiều linh mạch, tam đại tu tiên môn phái chiếm cứ nơi đây. Thứ nhất đó là côn linh phái, này đây nơi đây cường thịnh trình độ chỉ ở sau cao đô cùng là thành, này đây mới vừa vào thành môn, liền có thể nhìn đến nối liền không dứt người đi đường, đầy đường ẩm ý phôn hoa, tiên môn đệ tử tùy ý có thể thấy được, hơn xa lâm xương thành. Quý yên đi theo thiều bạch đi ở trên đường cái, đánh giá người chung quanh. Bầu trời thường thường xẹt qua vài đạo chói mắt kiếm quang, là có chút môn phái đệ tử đang ở ngự kiếm phi hành, còn có mấy cái an mặc thống nhất các đệ tử ở khắp nơi tuần tra. Tuy rằng bá tánh thoạt nhìn thần thái như thường, nhưng quý yên lại có thể từ những cái đó tuần tra đệ tử trên mặt nhìn đến một ít không tầm thường khẩn trương cùng sâu lo. Như là đã xảy ra cái gì đến không được đại sự. Bất quá tưởng tượng, này cũng bình thường, rốt cuộc gân diệu nhu cùng quý vân thanh này hai đại người tâm phúc đều lục tục trước sau. Khoảng thời gian trước còn có ma tộc tiến công, này đó còn gần chỉ là bên ngoài thượng, tại đây một tầng biểu tượng dưới, lại có bao nhiêu người đang âm thầm mà lục đục với nhau, nhân cơ hội mưu cầu ích lợi quý yên lặng lẽ quan sát Thiều Bạch sắc mặt, hành đi Thiều Bạch thoạt nhìn cũng rất cảnh giác, cũng không có bởi vì đây là lão người quen địa bàn mà thả lỏng cảnh giác, không hổ là chỉnh quyển sách thực lực đảm đương, vị này đại lão không biết cứu chàng nữ chủ nhiều ít hồi, thật đúng là có chút tài năng. Thiều Tân thân là Côn Ninh phái đệ tử, ở Lâm Sương Thành thời điểm liền thành mất tích dân cư, hiện giờ trở về Lục Hoa Thành, theo lý thuyết cũng nên hồi bổn môn phái đi đưa tin, thiếu niên cũng xác thật có chút muốn đi, Thiều Bạch lại nhàn nhạt nói. Ta sẽ tự liên lạc côn Linh phái người, ngươi giờ phút này tiến đến, chỉ sợ sẽ rút dây động dừng. ngươi không cần xuất ruột, trước tùy ta ở khách điếm đặt chân. Thiêu bạch tuyển một nhà tương đối mà nói tương đối bình thường khách điếm đặt chân, tìm lao bản muốn một gian thượng phòng. Đúng vậy, chỉ có một gian. Quý yên, cho nên, chúng ta ba người đây làm ớn. Bên người hai cái nam nhân đầu tới cổ quái ánh mắt. Thiêu tân mất tự nhiên mà khụ một tiếng, giải thích nói, không phải, ta cùng với hắn ban đêm luyện công cũng không phải nhất định phải ngủ, giường chỉ là cho ngươi. Nga, hóa ra là bọn họ đại buổi tối hái tu tiên, đều là thức đêm người trẻ tuổi. Nhưng này vẫn là thực không có phương tiện a, Quý Yên một nữ hài tử, cùng bọn họ ở chung một phòng thật sự là không có cảm giác an toàn. Đương nhiên, trọng điểm là cùng bọn họ một phòng nói, Ân Tuyết trước còn như thế nào sấn buổi tối trộm ra tôi a, ngủ không thể ôm Ân Tuyết trước, Quý Yên cảm thấy chính mình khả năng lại sẽ mất ngủ. Quý Yên liền đưa ra tố cầu, chính là Nhiều khai một gian phòng không được sao. Ta trừ bỏ buồn ngủ, cũng muốn tắm rửa a, này không tốt lắm đâu. Thiều Tân biểu tình cũng xấu hổ lên, nhìn nhìn một bên Thiều Bạch, Thiều Bạch lạnh một khuôn mặt, hiển nhiên còn không có giải thích. Thiều Tân đành phải căng ra đầu nói, nhiều khai một gian phòng một đêm đó là 300 linh thạch, lục hoa thành bất đồng với lâm xương thành, nơi đây giàu có và đông đúc, không cần thiết chi tiêu vẫn là đến tình điểm. Nói trắng ra là, chính là không có tiền. Ai có thể nghĩ đến, thực lực mạnh mẽ kiếm tiền. Phạm ung vô số tiền đan pháp bảo Thiều Bạch, cư nhiên không có tiền. Mới đến muốn cùng cô nương ra một phòng. Quý Yên, cho nên hắn tiền đâu? Bán điểm pháp bảo không được sao? Vì cái gì muốn như vậy keo kiệt buồn sỉn a? Quý Yên không biết chính là, Thiều Bạch đi ma vực cứu Thiểu Tân phía trước cô y giá cao chuẩn bị truyền tống phù, một cái truyền tống phù giá cả đột phá phía chân trời, sau lại lại vì đệ đệ, cầu văn âm cấp cứu Quý Yên, văn âm cấp dùng những cái đó đỉnh cấp đan dược đều giá trị liên thành trực tiếp đem Tiểu Bạch hố nghèo, nay bà mắt mấy trăm vạn linh thạch ném đá trên sông, còn đều cùng Quý Yên thoát không ra quan hệ, Tiểu Bạch đời này cũng chưa nghèo như vậy quá, trong lòng bực cháy khí đâu, vừa nghe thấy Quý Yên còn không biết đủ mà đề yêu cầu, càng thêm lạnh thần sắc, hắn lạnh lùng nói, lại nói vô nghĩa, ngươi buổi tối cũng không cần nghỉ tạm, nói, trực tiếp xuống một khuôn mặt từ Quý Yên trước mặt đi qua đi, ánh mắt rất là lạnh nhạt mà nhìn trầm trầm nàng liếc mắt một cái, rất giống là nàng thiếu nàng năm vạn dường như, Quý Yên. Nàng như thế nào hắn sao? Cậu nam nhân túm túm túm, túm cái con khỉ. Bất quá Quý Yên hiện tại chỉ là cái tù nhân, nàng cũng thật sự không có cách, chỉ có thể ủy khuất trước trước không thể ra tới cọ nàng. Quý Yên buổi tối ngồi ở trong phòng, nhìn một tả một hưu hai cái nam nhân, một người đứng luyện công, một người ngồi luyện công, ai cũng chưa xem ai. Thật không hổ là thân huynh đệ. Tuy rằng Quý Yên không thích Thiêu Bạch, lại cũng xác thật phát hiện này hai huynh đệ tính tình còn rất giống, có đôi khi đều tương đối một cây gần chỉ là thiều tân tính tình khiêm tốn hiền hòa trong xương cốt lại là của cường, mà thiều bạch quá mức mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì tuy rằng đái đệ đệ không tồi, mỗi lần bày ra bố thí thái độ lại làm ai cũng thích không nổi cũng khó trách thiều tân vẫn luôn bài xích hắn thiếu ngủ tai ôm một cái quý yên buổi tối cũng ngủ không được giảng thật nàng hiện tại thật sự rất có đoán nghiệm giống thiều bạch loại này ấy mà không được độc thân cầu vĩnh viên thể hội không đến nàng cảm thụ quý yên cam nàng dứt khoát cũng không ngủ Liều mạng đánh lên tinh thần, ngồi ở trên giường miên man suy nghĩ, lại thực táo bạo mà ở trên giường lăn qua lột lại, vẫn luôn phiên tới rồi hừng đông. Thiều Bạch cùng Thiều Tân cùng đi ra ngoài tiếp ứng ân Diệu nhu trước đó an bài nội tuyến, Quỳ Yên một người lưu tại khách điếm, lúc này mới ngủ. Bất quá cũng không ngủ bao lâu, bọn họ lại về rồi, Quỳ Yên đỉnh quần thâm mắt, mơ màng sắp ngủ mà ghé vào trên bàn, Thiều Bạch trong tay cầm một phong thư tử, Quỳ đi tin khi cố ý chạm đến cách nàng xa xa. Hiển nhiên là không nghĩ bị nàng nhìn đến những cái đó nội dung. Quý yên, chật. Phong cái gì phong đâu, có cái gì hảo phòng, cho rằng nàng không biết sao. Nàng chính là đem chỉnh quyển sách xem xong rồi người. Đừng nói ân diệu nhu tin viết cái gì, liền nam nữ chủ thân thiết khi nói gì đó khuê phòng lời ô yếm nàng đều biết đâu. Sau lại bởi vì đáng thương vai ác gần tuyết trước, nàng còn đem thư qua loa mà nhị soát tam soát. Nguyên thư lúc này, lục hoa thành nội thế cục phức tạp, bởi vì ân diệu nhu mất tích. Côn Ninh phái vài vị trưởng lao muốn nhân cơ hội cướp lấy trưởng môn chi vị, cho nên vẫn luôn làm bộ nỗ lực tìm kiếm trưởng môn. Trên thực tế vẫn luôn âm thầm khống chế thế cục, chen ép Ân Diệu nhu người, thuận tiện liên hợp mặt khác vài vị tiên môn, muốn nhất cử đoạt được quý vân thanh tiên minh minh chủ vị trí. Ân Diệu nhu mất tích phía trước, cũng đã sớm đoán trước tới rồi cái này cục diện. Nàng trước đó an bài mấy cái thân tín, nếu nàng xảy ra chuyện, Thiếu Bạch sẽ dựa theo ngày xưa cùng nàng ước định đi tìm bên người nàng người. Quý Yên nhớ rõ lá thư kia cuối cùng. Ân Diệu Nhu kể ra trong khoảng thời gian này gian khổ, thuận tiện nhìn lại một chút mấy năm nay cùng Thiệu Bạch chi gian tình nghĩa, Thiệu Bạch xem xong tin lúc sau, sắt tâm đại thịnh, thề muốn đem Ân Diệu Nhu cứu ra. Quý Yên thật đúng là chú ý Thiệu Bạch biểu tình, quả nhiên vẻ mặt của hắn càng ngày càng thống khổ, liền kém phụng thư từ rơi lệ. Thật là thâm tình a. Con Hảo Ân Tuyết trước không thích Ân Diệu Nhu. Quý Yên não bổ một chút Ân Tuyết trước làm ra cái này biểu tình bộ dáng, nháy mắt bị ghê tởm ra một thân nổi da gà. Quá dở mớ. Một chút cũng không phải đáng yêu trước trước. Quý Yên chính ghé vào trên bàn mãn đầu vóc kỳ quá ý tưởng, một cổ nhàn nhạt hương khí liền truyền tới chóp mũi, một đôi đen nhánh con ngươi xuất hiện ở trước mặt, Thiều Tân cũng ghé vào nàng đối diện, đem nóng hầm hập bánh bao thịt đưa cho nàng. Đây là ta cố ý đi ra ngoài mua, ngươi sẽ không tích cốc thuật, hơn nữa thân mình suy yếu, yêu cầu ăn nhiều đồ vợ. Thiều Tân dụ con ngươi, rồi dám nói, cũng không biết ngươi thích cái gì nhân bánh bao, ta cắt mua một cái, ngươi nếm thử sao? Kỳ thật từ Quý Yên bị thương bắt đầu, nàng cùng Tiểu Tân tuy rằng còn nói lời nói, lẫn nhau chi gian lại xấu hổ rất nhiều. Thiếu niên đem bánh bao đẩy qua đi, có chút khẩn trương do dự, liền sợ nàng không muốn tiếp thu hắn hảo ý. Quý Yên rũ mắt nhìn trước mặt bánh bao. Lộc cộc. Bỗng đống nhiên lỡ thời kêu kêu. Quý Yên rũ mắt, nhìn trước mặt thơm ngào ngạt bánh bao. Đống nhiên thở dài một hơi. Tính, nàng làm gì vì cùng Tiểu Tân giận dỗi, ủy khuất chính mình thân mình đâu, liền tính không vì chính mình. Vì ân tuyết trước có thể mau mà khôi phục nàng cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng giơ tay cầm lấy bánh bao, thiếu tân đôi mắt đống nhiên sáng lên, Quỳ yên túi đầu cắn một ngụm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn xong, nhìn dư lại hai cái bánh bao, nghĩ nghĩ, đem trong đó một cái đẩy cho thiếu tân. Quỳ yên, ngươi cũng ăn đi. Thiếu niên đôi mắt càng thêm sáng ngời, vội không ngừng nâng lên bánh bao, hảo hảo hảo, ta cũng ăn, ngươi cũng nhanh lên ăn. Đảo cũng không cần như thế hương phấn thì thật nàng chỉ là có điểm ăn không hết, cộng thêm hắn luôn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, ánh mắt thực sự là quá mức với nóng cháy, nàng thật sự là có điểm ăn không đi vào. Cùng nhau ăn, liền không cái này phiền não rồi. Quý Yên trầm mặc một chút, cảm thấy hắn khả năng đối nàng hành vi sinh ra cái gì hiểu lầm. Thiêu Bạch đưa lưng về phía bọn họ đứng ở bên cửa sổ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc điều chỉnh tốt cảm xúc, đem thư từ thật cẩn thận mà gấp lại đặt ở trước ngực, hắn hít sâu một hơi, đáy lòng vô hạn tình yêu chậm rãi phát sinh làm hắn nhớ tới chuyện cũ liền rắc hoài niệm. Cho dù là vì ô hiếm nữ nhân, hắn cũng muốn đem hết toàn lực, cứu lại đại cụ. Cho dù đối mặt lại nhiều gian nan hiểm trở. Hắn thở dài một hơi, xoay người lại, liền thấy thiếu niên cùng thiếu nữ mặt đối mặt ngồi, một người trong tay phủng một cái thơm ngào ngạt bánh bao, chính ăn đến hương. Quý yên vừa ăn biên lời bình, cái này bánh bao ra rất mỏng, nhân làm được ăn rất ngon a. Thiêu tân cười nói, đây là cửa hiệu lâu đời, nhà bọn họ bánh bao vẫn luôn đều ăn rất ngon ta từ trước còn không có tu hành tích cốc là lúc, thường xuyên xuống núi mua nhà bọn họ bánh bao ăn. Quý yên, thật sự không tồi, đây là cái gì nhân a? cảm giác không giống thịt heo, cũng không giống thịt bò. Thiêu tân nói, đây là lộc thịt, lộc hoa thành trung quanh dã lộc thành đàn, thường xuyên bị người đi săn. Quý yên, Úc, như vậy a, ta còn là lần đầu tiên ăn lộc thịt đâu. Thiêu tân, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Thiêu bạch nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái, lập tức không phản ứng lại đây này tình huống như thế nào. Hắn còn ở lo lắng suốt ruột hiện giờ thế cục, cho nên này hai hóa rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn vừa ăn biên thảo luận bánh bao hương không hương. Quý Yên cái này tù nhân quá đến như vậy dễ chịu liền tính. Đệ đệ ngươi rốt cuộc có biết hay không nặng nhẹ nhanh chậm. Thiều Bạch Thanh Thanh giọng nói, không nhẹ không nặng mà khụ một tiếng, ý đồ khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng mà vẫn là không ai xem hắn. Trường 64 khổng du 1. Ăn xong rồi bánh bao, Quý Yên đứng ở bên cửa sổ xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Nơi này là khách điếm tầng thứ ba, phóng nhãn nhìn lại, chân trời lưu vân gọn sóng, nơi xa dãy núi kéo dài phập phồng, ở chân trời lôi ra một mảnh mông lung hư ảnh, tầng tầng phi manh đan sen có hứng thú, phản xạ chói mắt ánh nắng, cổ thụ thanh đằng liên tiếp sâu xa hẻm nhỏ. Nhìn phía xa xôi chỗ, còn có than trì sắc lao tường, loang lổ phai màu, bao phủ ở một mảnh xanh miết cành lá sau. Không khí tươi mát, thường thường có chim tức bay qua. Nhân gian hoàn cảnh rốt cuộc là tươi mát tự nhiên Cho dù ma vực cũng có thuộc về ma vực Mỹ, nhưng nàng trước sau thích loại này sạch sẽ nhẹ nhàng hoàn cảnh, rốt cuộc vẫn là hướng tới ở tại nhân gian. Quý yên ghé vào cửa sổ thượng, dôi tay đi đủ trước mặt phịch chim tước, kia điểu cư nhiên cũng không sợ người, đứng ở quý yên ngón tay thượng, túi đầu trải vốt chính mình xinh đẹp lông đuôi. Loại này điểu, danh gọi Nguyễn Lan, tên rất thêm hay. Thiều Tân đi vào bên người nàng, nhìn nàng đầu ngón tay chim chóc, mỉm cười nói, này đó điểu sinh trưởng ở chỗ này, có lẽ là bởi vì linh mạch ảnh hưởng làm này rất có linh tính, có thậm chí có thể hiểu nhân ngôn. Ta từ trước còn ở môn phái tu tập là lúc, thường xuyên gặp được chúng nó lại đây tìm ta thảo muốn ăn. Ta một năm ba trăm nhiều ngày đều sẽ cho chúng nó chuẩn bị ăn, nhưng nếu có một ngày đã quên cho chúng nó, chúng nó liền sẽ đi đoạt lấy những đệ tử khác trong tay đồ ăn. thật là đoạn. nhớ tới này đàn tiểu gia hỏa lúc trước là như thế nào ngậm đi vài vị sư đệ trong tay mà đầu. Thiều Tân liền buồn cười. bên người thiếu niên cúi đầu cười ra tiếng, Quy Yên nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười nói, xem ra ngươi từ trước ở Côn Linh phái, quá thật sự vui vẻ." Thiếu Tân trên mặt tươi cười dần dần biến mất, thở dài, "Có lady, ta từ trước bị sư phụ ta cứu trở về môn phái, sư huynh đệ đãi ta đều cực hảo, ở Côn Linh phái, ta ăn đến no ăn mặc ấm, liền đã thấy đủ." Hắn nhẹ giọng nói, "Ta ở chỗ này lớn lên, có đôi khi thật có thể đã quên từ trước hết thảy, chỉ tiếp, đã quên cũng không đại biểu kia hết thảy không có phát sinh quá." Quý Yên nhìn thiếu niên cô đơn sơn mặt. Nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Triệu Tân, nói thật, ám ảnh tuổi thơ là thật sự rất khó hủy diệt, bao nhiêu người bởi vì nguyên sinh gia đình bất hạnh dẫn tới sau khi lớn lên đều khó có thể đi ra bóng ma, cho dù đều biết người muốn đi phía trước xem, này lại há là như vậy hảo Tiêu Tan. Triệu Tân đại tiểu bạch lấy mặt lạnh, nhưng hắn không lý do đối phó dưỡng dục hắn lớn lên quân linh phái. Trong chuyện gốc, này đối huynh đệ cho dù sau lại giải hòa, cũng trước sau không có khả năng làm được giống người thường ra huynh đệ giống nhau không hề khúc mắc. Ai Quý Yên vô vô tiểu tân bay, những cái đó không vui sự tình cũng đừng suy nghĩ, rốt cuộc trên đời này, vui vẻ sự vẫn là nhiều quá không vui. Thiếu Tân dương mắt, đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn nàng, khóe môi đột nhiên hơi hơi nhếch lên, "Ân, ngươi nói rất đúng. Ta nếu là có ngươi một nửa rộng rãi quyết tuyệt, cũng không cần tự mình vây hữu nhiều năm như vậy." Hắn nhìn về phía nơi xa lưu vân, khóe môi lại vui sướng thượng dương, liên quan ngũ quan đều xuống lên, cao cao đuôi ngựa thượng, màu lam nhạt dây cột tóc đón phong tung bay lại có thiếu niên tinh thần phân chấn, rốt cuộc vẫn là có như vậy nhiều vui vẻ sự tình. Thiếu tân nguyên bản cho rằng ma vực sẽ trở thành hắn ác mộng, có thể tưởng tượng khởi bạch bạch cùng quy yên cũng không cảm thấy lúc trước thật sự không tốt. Quy yên, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, hiện giờ ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hắn nhìn nàng, trịnh trọng nói, ta cho dù không đứng ở ma tộc bên kia, lại cũng đem ngươi coi như Bằng hữu Hắn nói xong lời cuối cùng, lời nói hơi hơi tạm dừng, tim đập mạch nhanh một phách lại cũng vẫn là chỉnh trọng mà nói cái này từ bằng hữu sao? Quý yên gật đầu, mặt ngoài tiếp nhận rồi hắn hảo ý, cảm ơn ngươi a. hai người lại đối diện không nói gì, không biết như thế nào, Quý yên cảm thấy không khí lại xấu hổ lên, nàng kỳ thật không am hiểu sinh động bầu không khí, nghĩ nghĩ, đành phải tìm cái muốn thượng nhà sĩ lấy cớ đi ra ngoài. Thiều bạch đem nàng quan tiến phòng cho khách thời điểm cố ý cảnh cáo nàng, trừ bỏ thượng nhà sĩ, một bước đều đừng nghĩ bước ra đi. Quý yên đi ra ngoài đến vô cùng lo lắng. Vừa mở ra môn, chán liền đụng phải một người ngực. Vừa nhấc đầu, là Thiều Bạch. Quỳ Yên. Thiều Bạch. Thật là xấu hổ. Cũng không biết Thiều Bạch ở bên ngoài nghe lén đã bao lâu. Quỳ Yên cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến Thiều Bạch trước xoay qua đầu. Làm bộ chính mình, cái gì cũng không biết. Bên trong truyền đến thiếu niên nghi hoặc thanh âm, ngươi như thế nào ngừng ở nơi này. Làm sao vậy? Bên ngoài có người nào sao? Thiếu niên thanh âm một truyền ra tới, Thiều Bạch thân mình nháy mắt căng chặt một bộ da vẻ cao lãnh lại có chút không nín được bộ dáng ánh mắt hướng Quý Yên bên này lưu còn đánh bậy đánh bạ mà lại cùng nàng đối thượng ánh mắt Thiều Bạch không có gì Quý Yên trong lòng muốn cười vội vàng đi ra ngoài trở tay khép lại môn bên người Thiều Bạch rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi nha nhìn không ra tới vị này đệ không còn có như vậy túng một mặt nàng chiêu Thiều Bạch nâng nâng cằm đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc, trong cổ họng phát ra một đạo mang cười khí âm tới là ở chói lọi mà chào phương hán Ở Thiều Bạch đen mặt nháy mắt xoay người trốn mất, vui sướng mà chạy về phía nhà sĩ. Quý yên kỳ thật không nghĩ thượng nhà sĩ, nàng chỉ nghĩ ngủ bù, cho nên ở bên ngoài đi bộ một vòng lúc sau lại đi trở về. Kết quả trở về là lúc, Thiều Tân cùng Thiều Bạch đều không ở. Gì? Này hai người đi đâu? Tính! Cùng nàng không quá lớn quan hệ, Quý yên vui dạo rực mà bò lên trên giường, khởi ra giày, lấy chăn đem chính mình một bọc, thập phần thỏa mãn mà ngủ. Thiều Tân tùy Thiều Bạch đi vào trước đó cùng ám tuyến ước định địa điểm, quả thực có người xuất hiện, thân xuyên không chấp mắt bố ý ý, bên hông lại mang theo côn ninh phái eo bài, đưa bọn họ dẫn vào một cái hẻm nhỏ. Tả công hữu vọng, không biết đi qua dài hớn lộ, lúc này mới tới rồi một tòa ẩn nấp nhà ở ngoại, dẫn đường người thấp giọng nói, liền ở bên trong. Thiều Tân cùng Thiều Bạch trước sau đi vào. Phòng trong tối tăm, một nam tử trường thân Ngọc Lập, khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh nắng đem bóng người kéo đến thoát dài. Nghe được động tĩnh, nam tử xoay người, lộ ra một đôi sắc bén mày kiếm, mắt nếu sao trời, mùi nếu huyền gan, quả nhiên là thập phần tuân lãng, khí chất trong sáng như nguyệt. Đại sư huynh, Thiều Tân nhận ra người tới, kinh hỉ mà kêu ra tiếng.